bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn chương ba trăm sáu mươi tám hấp thu tỉnh liên yêu hỏa tiêu thần bên này gần như tan vỡ thập phần tự trách ta nợ tiêu huyền tiền bối một ăn tỉnh ngày sau sẽ trả lại còn cho tiêu tộc hiện tại thả ngươi trở lại tiêu tộc có thể sẽ bị hồn tộc cho nhìn chằm chằm các loại thời cơ thành thục ta sẽ thả ngươi rời đi không cần trăm năm Chi Hatamazen đối với Tiêu thần nói, nói cũng là lời nói thật. Hiện tại Tiêu thần xuất hiện, hồn tộc khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đồng thời, Chi Hatamazen vì không can thiệp đến đồng hương sinh ra, căn bản không có đến ô thản thành đi, chính là tránh khỏi thay đổi ô thản thành tình huống. Thả Tiêu thần trở lại, cũng là các loại tiêu viêm sinh ra sau khi lại nói, vạn phần cảm tạ Nghe được Uchi Hata Ma sen, Tiêu thần bên này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu tiêu tục còn tồn tại Còn có cơ hội có thể cứu vãn Hơn nữa mới vừa rồi cùng Tịnh Liên Yêu hỏa chiến đấu Hắn cũng nhìn ở trong mắt Biết vị này thực lực sâu không lường được Tuy rằng không biết mạnh bao nhiêu Thế nhưng nên có thể bảo vệ tiêu tục Vừa vặn thực lực của ngươi mạnh nhất Như vậy trong khoảng thời gian này liền do ngươi phụ trách chỉ huy bọn họ đi Chờ ta hấp thu xong gì họ Sẽ đem bọn ngươi đưa đi Uchiha Tamazen đón lấy sắp xếp nói Những người này tự nhiên là đưa đến viêm minh đi cho Uchiha Mada ra làm thủ hạ Có những người này ở Chính mình mang đến người là có thể cố gắng tu luyện Không cần phải để ý đến lý những kia thành chấn Tuy rằng hiện tại chiếm cứ địa bàn đối với Trung Châu tới nói cũng không lớn. Thế nhưng hết thảy địa bàn đều là viêm minh chính mình người quản lý. Mà không phải là cùng những thế lực khác như vậy. Sắp xếp chính mình lệ thuộc quản lý. Định kỳ lấy tiền tới thì thôi. Viêm minh nhưng là đem hắc xác vực. Còn có phong lôi các hai mảnh đất khay. Cho rằng hiện thế như vậy đến kiến thiết. Cổ vũ các loại tự mình phát triển tu luyện. Cấp cho lượng lớn bình dân cơ hội Thu được càng nhiều thiên tài Liên quan với khoa học kỹ thuật phương pháp này Uchiha Tamazen cũng không có hạn chế Mà là đem cho lấy ra truyền thụ Tiến hành tinh vi hóa học tập Đồ chơi này bị những thế lực khác phát hiện ra liền nói là thời kỳ thượng cổ kỹ thuật Dùng tinh vi kế hoạch đến thu được ổn định nhất phương án Ngược lại bọn họ cũng chưa từng thấy Tùy tiện Uchi Hatama Zen nói là, tiêu thần bên này tự nhiên là không có ý kiến. cái khác đấu thánh càng là không lời nói. Vốn là tiêu thần thực lực ở bọn họ trong đó chính là mạnh nhất. Đấu thánh bốn tinh thực lực. Những người khác từ đấu thánh một tinh đến ba tinh. Đều là kém xa Uchi Hatama Zen. Có điều một cách trong đó hồn tục đều không có. Những gia tục khác đúng là có mấy cái cái khác thì lại đều là thế lực nhỏ xuất thân đấu thánh. An bài xong bọn họ. Uchi Hata bắt đầu hấp thu tỉnh liên yêu hỏa. Lúc này tỉnh liên yêu hỏa bị Uchi Hata giao cho mới ý thức. đối với Uchi Hata là không có bất kỳ phản kháng. vẫn là tâm viêm bên này Uchi Hata vẫn không có lấy ra. bởi vì đồ chơi này mỗi ngày hỗ trợ chuyển hóa đấu khí. Đúng là cái rất tiện dụng dụng cụ, không có phần quyết. Đồng thời ở trong người khống chế hai loại gì hỏa vẫn là rất nguy hiểm. Chỉ có đối với hỏa diễm điều khiển người hết sức mạnh, mới có thể làm đến trình độ như thế này. Nói thí dụ như tiêu huyền, còn có viêm tộc tộc trưởng, Uchiha Tamazen cũng chỉ có thể trước tiên thử nghiệm. Không được, liền đem vẫn là tâm viêm cho lấy ra. Dù sao so với hấp thu tỉnh liên yêu hỏa mang đến tăng lên. Vẫn lạc tâm viêm còn không biết muốn bao lâu mới có thể chuyển đổi đủ nhiều như vậy đấu khí. So với trước hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Lần này liền muốn nghiêm túc rất nhiều. Không có trực tiếp đem cho nuốt. Cũng không hề dùng thân thể bắt đầu hấp thu. Mà là mở ra một cách đi về chính mình đan điền vị trí đường hầm không gian. Đem tỉnh liên yêu hỏa chậm rãi cho rời đi đi vào. Bản nguyên hỏa Kỳ thực cũng là một người kích cỡ Uchiha Tamazen dùng không gian năng lực Đem cho áp xúc phân cách thành 10 cái khối nhỏ Từng cái từng cái chuyển đến thể nội Đồ chơi này nếu như ở trong thân thể nổ tung Như vậy hắn có thể đi cướp một đợt hồn thiên đế sống Cái thứ nhất lập phương bỏ vào Uchiha Tamazen mở ra không gian Tình liên yêu hỏa nhiệt độ lập tức ở đan điền bên trong tản ra Tuy rằng tình liên yêu hỏa lúc này đã đang cật lực khống chế, Uchiha Tamazen bên này vẫn là cảm giác được xé xách giống như đau đớn. Đồ chơi này bỏ vào trong thân thể. Xác thực đều là ngoan nhân. Uchiha Tamazen cắn răng, Bắt đầu nhường này cố hỏa diễm thích ứng chính mình thân thể. Chắc là sau mười mấy phút, Uchiha Tamazen chịu đựng được. Vùng đan điền không ngừng tổn hại chữa trị. Mãi đến tận thích ứng tình liên yêu hòa, dù sao không có phần quyết, cũng không có những đan dược khác đến phụ trợ, chính là mạnh mẽ hấp thu, đồ khó tự nhiên rất cao, đón lấy để vào khối thứ hai, cái kia nóng dược cảm giác lại lần nữa hiện lên, có điều so với lần thứ nhất muốn ung dung rất nhiều, uchi hata ma Zen thân thể, phảng phất đã thích ứng này cố hỏa diễm, Mãi cho đến khối thứ 5 trước Đều không có vấn đề quá lớn Thế nhưng làm khối thứ 5 tiến vào đan điền sau Loại kia vừa mới bắt đầu cảm giác nóng rực, Lại lần nữa hiện lên Uchiha Tamasen ma gen thân thể toàn bộ bị thiêu tỏa nhiệt Bên ngoài thân nhiệt độ vượt qua 500 độ Nếu như không phải thân thể mạnh mẽ Sức khôi phục cường Hiện tại đều phải bị đốt thành cho Lần này kéo dài chắc là 2 giờ Mới triệt để ổn định lại Đấu khí lại tăng lên một tinh Uchiha Tamazen có chút bất ngờ Thế nhưng cảm giác hiệu quả không sai Chưa quá thương một điểm ở ngoài Không có những vấn đề khác Quan sát bên trong thân thể một hạ đan Điền Tình Liên Yêu Hỏa lúc này đã đem vẫn là tâm viêm cho đẩy ra góc tối đi Nếu như không phải hắn dùng lực lượng không gian ngăn cách song phương Hiện đang sợ là muốn phát sinh xung đột Tiếp tục hấp thu Có điều mỗi một khối hấp thu lên đều so với trước còn muốn càng thêm khó khăn Mỗi lần hấp thu thời gian đều ở tăng gấp bội Cuối cùng đầy đủ tiêu tốn 5 ngày thời gian Mới đưa tỉnh liên yêu hỏa cho triệt để hút vào thể nội Nhưng thân thể thích ứng này cố hỏa diễm Có thể ổn định sử dụng Này vẫn là Uchi Hata Mazen giao cho tỉnh liên yêu hỏa ý thức Nhưng nó khống chế chính mình hỏa diễm sức mạnh tình huống Đổi làm trước cái kia tình liên yêu hỏa ý thức Hấp thu thời điểm tùy tiện làm một ít chuyện Đều sẽ nhường chi hát ta ma gen ra điểm sự cố Không làm được không chết cũng phải tàn phế Đấu thánh năm tinh Ít đi ta tối thiểu hai năm trở lên thời gian tu luyện Đón lấy chính là nhường hai cái gì hỏa Có thể cùng tồn tại Vẫn như vậy sử dụng không gian năng lực phân cách. Vạn nhất bị thương thời điểm không duy trì ở. Đến thời điểm nổ tung. Ta tại chỗ liền muốn ngã xuống. Uchiha ta ma gen hấp thu xong tất. Xác nhận một hồi thực lực của tự thân sau khi. Liền bắt đầu tiến hành cuối cùng cũng là chuyện nguy hiểm nhất. Hiện tại hắn trạng thái đầy. Không đem chuyện này cho làm tốt. Vạn nhất bị thương nặng thời điểm đột nhiên bạo phát. Như vậy hắn liền muốn đánh sắm. Trực tiếp giải trừ hạn chế vẫn lạc tâm viêm không gian ghét giới. Hai cỗ gì hỏa trong nháy mắt phát hiện đối phương. Thôn phệ đối phương bản năng trong nháy mắt kích phát. Vẫn lạc tâm viêm cảm nhận được thực lực mình không bằng đối phương. Tự nhiên là muốn trốn. Mà tỉnh liên yêu hỏa bên này ở Chi sen cưỡng chế. Kêm chế dục vọng của chính mình. Thế nhưng hai loại hỏa diễm thật phần khó có thể ở chung. Coi như có tỉnh liên yêu hỏa ý thức khống chế. Thế nhưng vẫn lạc tâm viêm bên này đúng là thực lực không bằng. Ở Chi ha Ta Ma Gen dưới sự giúp đỡ. Nó cũng tăng lên tới đấu tôn đỉnh phong trình độ. Nhưng là đối mặt hiện tại tỉnh liên yêu hỏa. Vẫn lạc tâm viêm không có biện pháp chút nào. Hai cỗ hỏa diễm rất khó ở đan điền bên trong cùng tồn tại. Không làm được vẫn lạc tâm viêm chính mình liền song đời. Cuối cùng Chi ta Ma Zen bên này chỉ có thể đem hai cái gì hỏa phân cách đến mở. Đem vẫn lạc tâm viêm cho đặt ở thần vị trí. Mà tỉnh liên yêu hỏa tiếp tục ngốc ở đan điện bên trong. Đưa chúng nó cho triệt để tách ra. Ngày sau tận lực tránh khỏi hai loại hỏa diễm đồng thời sử dụng. Mà chờ chút cấp gần như vẫn là tâm viêm chi hát ma sen cũng không dùng được đến thời điểm trả lại còn cho già nam học viện tốt tấu chương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn chương ba trăm sáu mươi chín đi tới đan tháp quá độ mười tên đấu thánh ngươi từ nơi đó tìm đến. Uchiha Madara ra bên này vô cùng giật mình. Hắn thực lực tuy rằng ở vững bước tăng lên trên ở trong. Mấy cái nhà khoa học mỗi ngày đều có chính mình luyện dược quy hoạch. Làm một ít thử làm. Tuy rằng có một ít tác dụng phụ. Thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời hiệu quả cũng rất tốt. Trên căn bản đều bị bọn họ những thực lực này mạnh nhất ăn đi hiện tại Uchi Hamada gia thực lực đã đấu thánh hai tinh ở hao zoku gia chỉ dưới hắn tốc độ tu luyện rất nhanh thế nhưng coi như như vậy hắn lúc này ở này một đám đấu thánh ở trong thực lực cũng không phải mạnh nhất dù sao Uchi Hamada gia bọn họ sử dụng tộc văn hoạt là sức mạnh khác bạo phát sau khi thực lực cũng không cách nào vượt qua hai sao chiến đấu hiện tại duy nhất cùng mặt ngoài thực lực không phù hợp Cũng chỉ có Uchiha Mazen, Ai-gen, còn có Uchihata Mazen ba người. Ba người này chủ muốn mạnh mẽ ở linh hồn bên trên. Thế nhưng Ai-gen cùng Uchihata Mazen nhiều nhất vượt ba tinh đến một tinh thực lực. Càng nhiều cũng không cách nào làm đến. Chỉ có Uchihata Mazen bên này ở hướng về trần nhà tới gần. Từ một cách bên trong tiểu thế giới mang ra đến. Cho bọn họ sắp xếp 100 năm công tác nhiệm vụ. Cái kia đầu lính ta qua mấy năm còn có cái khác tác dụng. Những người khác cầm thay thế sắp xếp. Phụ trách thủ hộ lãnh thổ công tác. Nhưng chúng ta người chuyên tâm tu luyện. Bọn họ đã bị ta rơi xuống thuật thức. Sẽ bảo thủ có quan ở bí mật của chúng ta. Đồng thời phản bội liền xét tự động bảo thể. Kể cả linh hồn đồng thời trôn vùi. Uchiha Tamazen đối với Madasa nói đến chính mình sắp xếp. Nghe xong Uchiha Tamazen, Madasa không có ý kiến. Hiện tại quản lý kỳ thực vẫn là cái thế giới này người. Có điều chủ yếu phụ trách đưa ra phương án, là do Gia Ku Sơn Su cùng Ku hai người thương thảo đi ra. Người phía dưới chỉ là phụ trách chấp hành. Đồng thời cách khác thực lực khá mạnh người, thì lại đều phân tán ra đến. Phụ trách chấn áp vị trí an nguy Cái khác đúng là không có chuyện gì làm Hiện tại cơ bản mỗi cái thành Đều mở ra một cái đường hầm không gian Có thể nhanh chóng lui tới những thành thị khác Câu thông vẫn là hết sức cấp tốc, Làm những này đấu thánh biết nhiệm vụ của chính mình Chỉ là trông coi một thành trì an toàn Những chuyện khác cũng không cần làm thời điểm Nhưng bọn họ vô cùng bất ngờ dù sao bọn họ cho rằng chi hata ma gen sẽ lợi dụng bọn hắn mở rộng thế lực của chính mình nhưng bọn họ đi chiến đấu cướp giật địa bàn cái gì dù sao đây mới là phát huy bọn họ giá cao nhất giá trị cách làm hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là như thế đơn giản công tác sau đó các ngươi nghe sắp xếp các ngươi không cách nào sắp xếp những người khác chỉ là phụ trách trông coi chỗ ở mình thành thì an toàn liền có thể Uchiha Tamazen cuối cùng dặn dò. Sau khi nói xong liền trực tiếp Thuấn Di rời đi, còn lại giao cho Uchiha Madara đến xử lý. Tuy rằng nơi này không ít người thực lực so với hắn mạnh hơn Hiếu Thắng, thế nhưng Uchiha Madara không có một chút nào sợ ý, vô cùng tự nhiên sắp xếp mở Uchiha Tamazen ở yêu hỏa không gian bên trong mở ra đi về chính mình tiểu thế giới đường nối nhưng thần thủ bộ dễ xuyên qua. Bắt đầu thôn phệ cái thế giới này bản nguyên, ngược lại không có người duy trì, tiểu thế giới này sớm muộn muốn suy yếu, bằng không liền sẽ trở thành di tích, biến thành nhân vật chính thăng cấp. Hết bận sau chuyện này, Uchiha Madsen tìm tới Sasuke bọn họ. Utsusuki Gozomo bên này đối với tình liên yêu thánh địa bàn bên trong những kia văn tự tư liệu vô cùng lưu ý chính đang lượng lớn xem các loại sách cổ. Naruto Sasuke bọn họ thì lại ở tu luyện. Uzushiha Muza thì lại đang cùng mình đời sau Toneji đánh có đến có về. Chỉ có kà-gai-a một người im lặng ở một tòa lồng lấy trong phòng. Pha trà nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có nỗ lực dấu hiệu. Sasuke Naruto Toneri còn có Muza lại đi. Uchiha Tamazen chào hỏi Hô ra thời điểm Cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi thẳng tên Gọi cách tôn sưng Sau khi đối mặt Kagaia liền rất phiền phức Vốn là siêu cấp họ hàng xa Uchiha Tamazen cũng sẽ không chú ý chuyện này Bốn người lập tức đi tới Uchiha Tamazen trước người tập hợp Đây là bản nguyên linh hồn Đối với ta không có tác dụng gì Các ngươi đem cho hấp thụ, tăng cường linh hồn cường độ, nên có thể trợ giúp các ngươi đột phá đấu thánh. Uchi Hatama nói, đồng thời đem tình liên yêu hỏa bản nguyên linh hồn, phân cách thành bốn phần. Đương nhiên Nazuto Sasuke khẳng định nhiều hơn một chút. Mỗi người là ba phần mười, mà Hamusa cùng Toneji nhưng là hai phần mười. Bốn người nhìn trôi nổi ở trước mắt mình bản nguyên linh hồn thì có chút hưng phấn, cảm giác được chính mình bản năng muốn hấp thu những này bản nguyên linh hồn. nghe xong chi hát ta ma gen sắp xếp sau khi, liền không chút do dự bắt đầu hấp thu trước mặt mình bản nguyên linh hồn, mà chi hát ta ma gen tìm cách địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sao chép tình liên yêu hỏa ký ức bên trong liên quan với tình liên yêu thánh một ít đấu ký còn có công pháp các loại, những thứ đồ này tuy rằng không cần, thế nhưng thủ hạ người là có thể dùng có điều những năng lực này đối với uchi hata ma Zen đều không có cái gì trợ giúp mạnh nhất ảo thuật hình năng lực còn không bằng vô hạn nguyệt độc chỉ cần vô hạn nguyệt độc ánh sáng bao trùm địa phương đều có thể chúng chiêu phối hợp thần thụ khống chế mấy tỷ người đều không thành vấn đề ngươi không tu luyện sao kagai a vào lúc này Xuất hiện ở Uchiha Tamazen bên người Đồng thời đem pha nước trà ngon Hơi đặt ở Uchiha Tamazen bên người Đồng thời còn phối hợp một cách bàn Uchiha Tamazen thì lại rất trực tiếp hỏi Ta không có chiến đấu thiên phú Lúc trước lựa chọn nuốt vào thần thụ trái cây Cũng là vì sống tiếp mà thôi Hiện tại không có tử vong nguy hiểm Tự nhiên không có cần thiết tu luyện Kagaia rất chân thành nói, nàng có thể cảm nhận được, chỉ cần mình không xúc phạm Uchiha Tamazen cho nàng định ra đến quy tắc, như vậy tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng. Làm việc cái gì nàng đều tiếp thu, chỉ cần có thể sống sót là được, người sống sót hay là muốn dựa vào chính mình, vạn nhất sau đó ngươi cái kia nghịch tử lại muốn ra tay với ngươi đây. Uchiha Tamazen không khách khí đem nước trà cầm lấy một cách khó chịu. Đồng thời đối với Kagaia cảnh cáo nói. Nghe nói như thế. Kagaia vốn là ôn hòa sắc mặt. Quả nhiên không cách nào duy trì. Chỉ cần ta duy trì mạnh hơn hắn là được. Kagaia cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Sau khi nói xong cũng chạy đi tu luyện đi. Nàng đột phá đấu thánh thời điểm rất dễ dàng. Thế nhưng đấu thánh sau khi muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng là vô cùng khó khăn. Chủ yếu nhất là. Hao Zoku thời gian dài là ở Kagaia trên người. Cho nàng mang đến một loại nhanh chóng tăng cường cảm giác. Không có lòng cầu tiến gì nàng. Một hồi liền thư giãn lên. Bị Uchi Hata Ma như thế một kích. Nàng lại tiếp tục đi tu luyện đi. Đem đồ vật cho viết xong. Uchi Hatamazen cũng không tiếp tục ở lại đây. Rời đi nơi này sau. Uchi Hatamazen thẳng đến đan tháp mà đi. Aizen cùng Uza Hazaki luyện đan phương pháp Uchi Hatamazen học được. Thậm chí Ozochi cùng Mai Uzi Ku Rutsuji phòng nghiên cứu cũng đến xem qua. thế nhưng hai người đi con đường cũng không giống nhau. một cách chăm chú ở thân thể của nhân loại. Một cách khác nhưng là ở nghiên cứu ma thú. Hoàn toàn không phải một cái con đường. Luyện đan chuyện này bị bọn họ hóa giải thành trực tiếp sử dụng dược liệu nào đó. Có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn thí nghiệm. Không ngừng làm lặp lại thí nghiệm. Loại này mới phát khoa học luyện đan pháp học được. Uchiha Tamasen muốn đi học tập một hồi truyền thống luyện đan pháp. Đan tháp tự nhiên là địa phương thích hợp nhất.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 Làm cho tất cả mọi người lơ là hắn tồn tại Lúc này đan tháp bên trong cũng không có mấy cái nhân vật lợi hại Lợi hại nhất lâm lão quái cũng chỉ có đấu thánh hai tinh thực lực Đan tháp lão tổ bình thường đều sẽ không lưu ở đan tháp bên trong Mà là ở toàn bộ đấu khí đại lục chung quanh du lịch Vì lẽ đó hầu như không ai có thể phát hiện Uchi Hata Mazen Tùy ý hắn thăm dò đan tháp Đan tháp lúc đó người sáng lập Cũng chỉ có 9 sao đấu thánh thực lực Liên quan với đế phẩm đan dược tin tức Căn bản không có bao nhiêu Uchiha Tamazen bên này có chút bất đắc dĩ Đan tháp bên này tuy rằng truyền thừa lâu đời Có điều liên quan với đế phẩm đan dược tin tức không hề nhiều Có điều liên quan với đan dược làm sao luyện chế phương diện này Uchiha Tamazen học tập không ít kinh nghiệm Xem như là dù sao cũng hơi thu hoạch Thế nhưng cổ phẩm kim đan trở lên tin tức cũng chẳng có bao nhiêu. Trở thành đấu đế phương pháp có hai cái. Một cách là đột phá là hấp thu đến thiên địa nguyên khí. Cái thứ hai chính là sử dụng đế phẩm đan dược. Bởi vì luyện chế đế phẩm đan dược nhất định phải có thiên địa nguyên khí truyền vào. Nếu không liền không phải đế phẩm đan dược. Ở đan tháp ngốc thời gian nửa tháng, Uchi Hata Ma Zen liền rời đi. Đón lấy cũng không có đi dược tục. Bởi vì hắn biết dược tục có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Đã sớm luyện chế. Chỉ có thể đi đà xá cổ đế phủ. Đem cái kia đế phẩm sổ đan bắt lại. Sau đó đem ra luyện chế sao? Uchiha ta ma gen suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Thời gian còn rất dài. Thế nhưng chủ yếu nhất là tìm đúng phương hướng. Sau đó lại nỗ lực. Bây giờ nhìn lại luyện dược năng lực, trừ luyện chế nhiều chút đan dược ở ngoài, cũng chỉ có tăng cao thực lực, đi mạnh mẽ bắt đà xá cổ đế trong phủ đế phẩm sổ đan. Trong cơ thể nó có thiên địa nguyên khí, chỉ cần đem nó cho một lần nữa luyện chế, phối hợp thích hợp dược liệu, là có thể luyện chế thành đế phẩm đan dược. Trở lại yêu hỏa không gian, Naruto Sasuke đã đột phá đến đấu thánh. Mà Upsutsuki Hamuza cùng Toneji cũng sắp rồi. Hai người bọn họ đi tới cái thế giới này thời gian tu luyện. Vừa bắt đầu liền so với Nazuto Sasuke muốn ít. Toneji chinh lịch lớn nhất. Upsutsuki Hamuza bên này càng tới gần một ít. Không hổ là nhân vật chính mệnh cách. Này đều muốn đuổi tới Uchiha ra. Uchihata mazen nhìn phía xa chính đang đối với đánh Nazuto Sasuke. có chút thở dài nói. có điều thực lực đột phá nhanh nhất. còn phải là Ichigo. tiếp theo nhưng là lớp phi. sau đó mới là Sasuke Nazuto. một cách bùng cháy treo. một cái hai năm từ cái thất vũ hải trình độ. trực tiếp đột phá đến có thể thép cứng tứ hoàng. Nasuto Sasuke bên này cũng là tiêu tốn thời gian 3 năm mới có thể mạnh mẽ chống đỡ đại bốt. Thế nhưng lớp phi cái tên này đầu không dễ xài. Hay hoặc là nói chỉ làm mình thích sự tình. Căn bản không dễ khống chế. Thêm vào môn ghi rơ ra rôn bên này ở nghiêm túc làm việc. Uchiha Tamazen cũng là sao có giao động hắn đến. Có điều do dô bên kia bị rẽ lại đây. Mỗi ngày cùng mắt ưng đấu kiếm. Theo đuổi kiếm thuật đỉnh phong. Thực lực bây giờ dâng lên tốc độ cũng rất nhanh. Lại qua thời gian một năm. Thủ hạ đấu thánh nên có thể vượt qua mười cái. Có điều luyện dược lên. Muốn tiếp tục đột phá. Còn phải phải tiếp tục học tập mới được. Uchi Hata Ma bên này kỳ thực luyện dược mới mấy chục lần. Thế nhưng đã có thể luyện chế cẩu phẩm đan dược. Bây giờ cách luyện chế đế phẩm đan dược vẫn còn có chút khoảng cách. Còn cần chậm rãi mài rũa. Uchi Hata Ma liền ở yêu hỏa không gian bên trong. Bắt đầu luyện trí cửa phẩm đan dược. Có điều vừa bắt đầu luyện trí. Tất cả đều là cửa phẩm bảo đan. Thuộc về giữ gốc trình độ. Uchi Hata Ma không cần. Toàn bộ lưu lại chuẩn bị đến thời điểm cho viêm minh. Chủ yếu luyện trí đều là bộ đề đại hoàn đan. Dùng để đột phá đấu thánh sử dụng đạn dược. Dược liệu không đủ thời điểm Liền luyện trí một ít khôi phục thương thí Hay hoặc là là tăng cao thực lực đan dược Đối với đấu tôn bên trên người đều là rất có sức hấp dẫn Luyện trí hơn một tháng thời gian Uchi Hata Ma Zen rốt cuộc luyện trí ra cửa phẩm huyền đan Giữa bầu trời hạ xuống đan mưa Đây là cửa phẩm huyền đan luyện thành thời điểm mới sẽ hiện lên dị tượng Đón lấy chính là màu đen đan lôi hạ xuống Này mấy ngày những này đan lôi Toàn bộ bị Nazuto Sasuke bọn họ dùng làm tôi thể Không có lãng phí chút nào năng lượng Nên ngươi Upsutsuki -up Hamu ra đối với Tonezi nói Tonezi gật gù Sau đó vọt thẳng hướng về giữa bầu trời sắp hạ xuống đan lôi Mình luyện cấp quá chậm Các loại có thể luyện chế cửa phẩm kim đan Phòng chừng còn muốn nửa năm trở lên Uchiha Tamazen thưởng thức trong tay đan dược. Này viên đạn dược là khôi phục thương thế dùng. Uchiha Tamazen chuẩn bị lưu lại. Sau đó đánh nhau thời điểm có thể cắn thuốc. Đánh nhau cũng không tệ lắm. Khoảng thời gian này bản thể luyện dược. Ảnh phân thân chạy khắp nơi. Phụ trách thu thập các loại dược liệu để đền bù luyện dược tiêu hao. Đan tháp đan giới. Lúc này trên căn bản cao cấp dược liệu đã còn lại không có mấy Uchiha ta ma gen đều không nghĩ lại nhổ Lựa chọn đến những nơi khác chính mình tìm kiếm Hay là tìm được không ít Hơn nữa yêu hỏa không gian duy trì nhiều năm như vậy Bên trong cũng có một chút dược liệu Bao nhiêu duy trì hắn nhanh chóng luyện dược tiêu hao sử dụng Nếu không Tổ chức một cách luyện dược đại hội Tìm điểm lợi hại đến mức trình ra hỏa ra tới tham gia. Dùng di nghe gan năng lực phim âm bản một hồi số liệu. Uchiha Tamazen muốn sử dụng chính mình trùng tộc thiên phú. Khoa học luyện đan pháp. Muốn thu tập đầy đủ số liệu phân tích. Sau đó chờ đến ổn định kết quả. Nhưng là trên căn bản đều dừng lại ở cửa phẩm bảo đan. Càng cao cấp mật đan dược. Uza Haza Kisuke bọn họ cũng không có luyện chế bao nhiêu cái, rất khó thu được đầy đủ số liệu. Cửa phẩm kim đan hiện tại phòng trừng chỉ có Aizen ở thử nghiệm. Uza Haza Kisuke bên này ở phân tâm muốn khôi phục Ichigo ký ức đây, luyện chế đế phẩm đan dược vẫn phải là muốn xem cái thế giới này luyện dược kỹ thuật. Uchiha Tamagense cảm thấy cần xem một đợt cao cấp luyện dược. Học tập một chút mới được Đan hội còn có rất lâu Dược tộc bên trong dược điển cũng không biết còn bao lâu nữa Nếu không chính ta tổ chức một cái Uchiha ta ma gen bên này nghĩ phương pháp Kỳ thực chủ yếu nhất là Luyện trí đan dược dược liệu thực sự là quá khó tìm Cảm giác tiếp tục luyện tiếp Dược liệu không đủ dùng Uchiha ta ma gen chuẩn bị chậm rãi Nhàn dối thời gian Trừ tu luyện ở ngoài, Uchiha Tamazen vẫn là muốn học điểm luyện dựa kỹ thuật. Cảnh giới càng cao liền càng khó khăn. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen non nước đủ phương pháp kia. Thuận tiện nhường Ujahazaki su kê bọn họ thu thập số liệu. Nhìn có thể hay không cải thiện một hồi luyện đan phương pháp. liền trực tiếp rời đi yêu hỏa không gian. Tìm tới Sơn Sönsu. Dùng khoa học luyện đan phương pháp. Thêm vào sử dụng hao dô cu vương miện một lần làm khen thưởng Hấp dẫn toàn bộ trung châu bát phẩm bên trên luyện dược sư tới tham gia cách này luyện dược đại hội Do gia cu sơn su bên này lặp lại một lần Uchi -hata ma Zen yêu cầu Đúng, có điều không gọi khoa học luyện đan Mà là thượng cổ luyện đan pháp Dược liệu cái gì nhường bọn họ tự chuẩn bị Đúng rồi Đồng thời thông báo một hồi dược tục người đồng thời đem Hao Zoku Vương miệng hiệu quả, hạn chế đang đột phá cấp độ chuyện này, đem nó nói rõ thành là thiên nhân cảm ứng. Đối với những phương diện khác cũng khả năng có hiệu quả. Có điều chỉ đối với đấu thánh sáu tinh trở xuống người hữu hiệu. Thượng cổ gia tộc tin tức cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp bộc lộ ra đi đi. Uchiha Tamasen cuối cùng nói bổ sung. Lúc đó chế ra Hao Zoku Vương miệng chuyện này Chính là vì ứng đối hiện tại loại tình cảnh này. Dù sao thượng cổ gia tộc không có cái gì nội tình làm sao có thể được. Nắm dùng một lần Hao Zoku làm khen thưởng. Nhưng là rất tốt khen thưởng. Mà Uchiha Tamagen cũng không có tổn thất cái gì. Đồng thời cũng là chính thức tuyên bố chính mình thiết lực thân phận cơ hội. Sau đó nếu là có chỗ vì quái gì. Mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là thượng cổ gia tộc Thượng cổ hóa ra là như vậy à các loại là do gia cu Sơn Su tuy rằng không biết chi hát ta ma gen tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng nghe theo là được rồi. Tấu chương xong. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn mươi 371 hao Zoku vương miệng sức hấp dẫn. Viêm minh muốn chính mình tổ chức luyện dược đại hội. Lâm lão quái bên này vô cùng bất ngờ. Dù sao hắn đối với viêm minh ký ức sâu sắc. Có thể nói chính là ở hắn nhìn kỹ phát triển lên. Hơn nữa theo viêm minh ở bề ngoài thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn cũng nhìn ra cái thế lực này cũng không phải cái gì tay trắng dường nghiệp. Mà là có mạnh mẽ ẩn dấu thế lực chống đỡ Chỉ có điều vẫn không rõ lắm là thân phận gì Sau khi truyền đến một ít tin tức Nói là cái gì thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc Thế nhưng hắn cũng không quá tín nhiệm Không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian 1-2 năm Lại liền muốn tổ chức luyện dược đại hội Cướp bọn họ đan tháp việc làm Đại trưởng lão Ngươi xem một chút cái thẻ ngọc này đi Vừa nãy một tên đấu thánh, tự mình đưa tới cửa. Thiên lôi tử biểu hiện phức tạp nói, đồng thời đem một cái chứa đựng tin tức thẻ ngọc, đưa cho lâm lão quái. Lâm lão quái cũng nhìn ra thiên lôi tử vẻ mặt quái lạ, hơi nghi hoạt một chút. Có điều vẫn là trực tiếp chọn đọc thẻ ngọc, thượng cổ luyện đan pháp, học được sau khi, chỉ cần thực lực đạt đến luyện dược cần trình độ. Bát phẩm trở xuống đan dược luyện thành tỷ lệ hơn chín mươi phần trăm. nhìn thấy tin tức này sau, lâm lão quái giật mình nói, coi như là hắn trước đây, cũng không dám có loại này khẩu khí nói câu nói như thế này. luyện dược không có tuyệt đối, luyện trí so với hắn luyện dược sư đẳng cấp muốn thấp, hắn có thể làm được trăm phần trăm luyện trí thành công, thế nhưng đẳng cấp tương đồng, có thể không có cách nào làm đến hơn chín mươi phần trăm có thể đạt đến bảy thành cũng đã là phi thường lợi hại luyện dược sư như thế thỉnh luyện dược sư luyện dược tối thiểu muốn chuẩn bị đầy đủ ba phần trở lên dược liệu mới có thể thỉnh luyện dược sư hỗ trợ đủ để chứng minh luyện dược tỷ lệ thành công đại trưởng lão còn có phía sau tin tức thiên lôi tử nói lâm lão quái hơi kinh ngạc Này còn không phải kinh ngạc nhất tin tức. Loại này luyện đan pháp thật sự tồn tại. Như vậy cấp thấp luyện dược sư thì xét lượng lớn tăng cường. Toàn bộ đấu khí đại lục cấp thấp đan dược tối thiểu muốn lật vài lần a Có điều hắn cũng không do dự. Tiếp tục xem tiếp. Sau khi xem xong thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Thiên nhân cảm ứng trí bào. Có thể trợ giúp đột phá tu vi cấp độ Thậm chí là có thể dẫn sắc tự nghĩ ra công pháp. Cùng đối với một ít nghi hoạt nhiều năm nghi hoạt cũng đều có nhất định tác dụng. Thứ này thật tồn tại sao? Lâm lão quái bên này đều có chút không thể tin tưởng. Cái thế giới này lại còn có bảo vật như vậy. Tuy rằng chỉ đối với đấu thánh sáu tinh trở xuống người hữu hiệu. Thế nhưng này đủ để bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục 99% trở lên nhân khẩu. Đại trưởng lão ngươi muốn đi tham gia sao Thiên lôi tử hỏi Chính hắn bản thân là xác định muốn đi Lần này hắn cảm thấy nhất định sẽ có lượng lớn luyện dược sư tới tham gia cái này thỉnh hội Coi như mình không cách nào thành quán quân Tự mình đi nhìn cũng tốt Đi Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Sẽ có bao nhiêu lão gia hỏa xuất hiện Không biết lão tổ có thể hay không cũng xuất hiện ở nơi đó Lâm lão quái rất khẳng định nói Hắn cũng không xác định mình có thể không thể luyện trí thành công Dù sao hắn tình cờ có thể luyện trí ra huyền đan Cũng không phải tỷ lệ thành công không vượt qua 2 phần 10 Lần này hắn cảm thấy lớn nhất độ khả thi Hắn là dược tộc người sẽ thu được người thứ nhất Thế nhưng loại này bát phẩm luyện dược sư mới có thể tham gia luyện dược đại hội tranh cướp tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt Đến thời điểm khẳng định là cảnh tượng hoành tráng. Hắn không muốn bỏ qua. Dược Trần. Ngươi xem một chút cái này. Đồng thời. Ở tinh vẫn các nơi này. Gió nhàn cầm viêm minh đưa tới thẻ ngọc. Đưa cho Dược Trần. Dược Trần vốn là đều chuẩn bị mang theo chính mình để tử ra ngoài rèn luyện tới. Mấy ngày nay ở làm chuẩn bị cuối cùng. Làm sao? Dược Trần hơi nghi hoặc một chút. Hắn rất lâu chưa thấy bạn tốt mình lộ ra vẻ mặt này. Thập phần chấn động. Tay phải tiếp nhận thẻ ngọc. Trực tiếp chọn đọc bên trong tin tức. Sau khi xem xong cũng là cùng gió nhàn như thế vẻ mặt. Đây là thật sự à Dược trần có chút không thể tin tưởng. Còn có chuyện như vậy. Cái kia thượng cổ luyện dược thuật. Hắn là hết sức cảm thấy hứng thú. Có điều dược tục xuất thân hắn. Biết tin tức càng nhiều. Chưa từng có nghe qua có như vậy thượng cổ gia tộc Trước lưu truyền sôi sùng sục. Hắn vẫn luyện đan cũng không có để ý. Vừa nãy đưa cái thẻ ngọc này. Là một tên đấu thánh. Gió nhàn nói rất chân thành. Tinh vấn các thực lực mạnh nhất chính là Dược Trần. Thực lực đã đạt đến chín sao đấu tôn trình độ. Nhưng là đối phương truyền tin. Đều là một tên đấu thánh. Đủ để dễ dàng lật tung bọn họ tinh vấn các. Người như thế sẽ lừa bọn họ Có cái gì trực tiếp cướp không phải càng nhanh hơn Một tháng sau sao Ta tham gia trận này luyện dược đại hội Sau đó lại đi du lịch đi Dược trần trầm mặt một hồi Sau đó mở miệng nói rằng Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài du lịch Cũng là bởi vì thực lực mình dừng lại không trước Mà luyện dược thuật cũng không phải như vậy nhanh có thể đột phá Cho nên muốn muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, buông lỏng một chút tâm tình. Nhìn đối với mình có hay không trợ giúp. Có điều nếu hiện tại có như vậy đại hội, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Viễn cổ gia tộc, trừ Thạch tộc cùng Linh tộc, những gia tộc khác đều đưa lên thẻ ngọc. Tuy rằng không phải chính thức tuyên bố thượng cổ gia tộc đến, chỉ là một cách đơn giản luyện dược thuật so đấu đại hội. Thế nhưng nên đưa đến hay là muốn đưa đến? Dược tộc hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Nghĩ muốn tìm hiểu một chút cái này thượng cổ luyện đan pháp. Những gia tộc khác thì lại càng nhiều là đối với cái kia hao Zoku vương miện cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên cảm thấy vật này là cái bảo bối. Khó trách bọn hắn bộ tộc bên trong người trẻ tuổi mạnh như vậy. Hóa ra là có trí bảo như thế. cẩu Nguyên nhìn bên này song thẻ ngọc sau đối với Uchi Hatamazen, còn có lúc đó đồng thời theo tới Sasuke Nazuto, đều cho rằng là hao zoku vương miện hiệu quả. Tộc trưởng, thứ chí bảo này chúng ta có muốn hay không, cổ tộc tam tiên một trong người, đối với cổ nguyên áng chỉ nói, có muốn hay không đoạt tới, vật này đối với đấu thánh sáu kinh trở lên cũng không có tác dụng, đối với chúng ta cổ tộc tới nói, Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Cẩu Nguyên lắc lắc đầu nói. Vạn nhất bọn họ là lửa người đây. Có người không cam lòng. Dù sao cổ tộc tuyệt đại đa số người. Đều là đấu thánh sáu tinh trở xuống thực lực. Bọn họ đối với bất kỳ có thể tăng cường thực lực mình cơ hội. Đều không muốn bỏ qua. Nếu như là giả. Như vậy bọn họ trong tộc khẳng định có đấu đế. Ngươi muốn thử một chút sao. Ở nguyên liếc mắt nhìn hắn. Hư lạnh một tiếng nói. Đồ chơi này thật sự như vậy hữu dụng. Gia tộc này cũng không đến nỗi bị phong ấm mười vạn năm lâu dài. Còn muốn chờ đến phong ấm kết thúc mới có thể đột phá. Hiện tại hắn chỉ muốn đột phá đấu đế. Cơ duyên nói không chắc ngay ở gia tộc này trên người. Vì cái thứ này cùng đối phương làm lộn tung lên. Mới là ngô xuẩn. Chuyện giống vậy. Cũng phát sinh ở hồn tộc. Có thể lấy ra vật như vậy. Nói rõ gia tộc này coi như không phải cái gì thượng cổ gia tộc. Cũng là có chút lai lịch. Vạn nhất cơ hội chưa thành công. Nói không chắc liền muốn từ gia tộc này ra tay. Hồn thiên đế bên này thập phần hưng phấn nói. Cái này hư cấu gia tộc càng mạnh. Hồn thiên đế liền càng là hưng phấn. Hơn nữa càng thêm tin tưởng gia tộc này là chân thực tồn tại. Cũng không phải cái gì tư cấu giả tạo liền viễn cổ mấy cái gia tộc Đều phái ra chính mình dự thi tuyển thủ Không chuẩn bị nắm quán quân Chủ yếu là đi nâng cổ động Tấu chương xong Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. Chương 372 thượng cổ thuật luyện đan. Dược trần cùng gió nhàn cùng đi. Hai người nhanh chóng chạy đi. Tiêu tốn chắc là 5 ngày. liền tới đến nguyên lai phong lôi các địa bàn. Một tháng thời hạn so sánh toàn bộ đấu khí đại lục tới nói. Xác thực thời gian quá ngắn một ít. Nhưng là chi hát ta ma gen mới đều là tinh anh hơn nữa có thể luyện trí cửa phẩm đan dược tối thiểu đều là đấu tôn thực lực thời gian một tháng đủ để chạy tới dự thi địa điểm đồng thời trên căn bản lời hại luyện dược sư đều tụ tập ở trung châu trên mảnh đại lục này thời gian một tháng này cũng không đuổi kịp trận này luyện dược đại hội vậy cũng không có cần thiết đến dự thi địa điểm lại ở trên không mà dược trần nhìn phía xa ở ngàn mét trên bầu trời Hiện lên một cách to lớn lục địa. Đồng thời mặt trên còn có thiên địa năng lượng hình thành luyện dược đại hội văn tử. Thực sự là vô cùng bảo tay. Này kích cỡ. Đều sắp có một cái thành thị kích cỡ. Gió nhàn cũng thở dài nói. Thực lực này tối thiểu không phải đấu tôn có thể làm đến trình độ. Coi như là đấu thánh. Gió nhàn cảm thấy cũng sẽ không vô cùng ung dung. Hai người sắp tới hội trường trung tâm. Nơi này mười phân rõ ràng lạnh Nhân số không hề nhiều Dù sao có thể tới tham gia luyện dược sư Ở trên mảnh đại lục này không vượt qua trăm người Tuyệt đại đa số đều ở dược tộc cùng đan tháp bên trong Những thế lực khác có thể kiếm ra một cái bát phẩm luyện dược sư Đều là thế lực vô cùng mạnh mẽ Hai người xuất phát thời điểm Khoảng cách luyện dược đại hội bắt đầu còn có 10 ngày vì lẽ đó còn có năm ngày thi đấu mới bắt đầu, là huyền không tử bọn họ, dược trần một chút liền ở trong đám người, tìm tới đan tháp người, dù sao hắn cũng là đan tháp xuất thân, không có đan tháp hắn cũng không nhất định có thể đi đến một bước này, liền liền chủ động tới gần, chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi, thế nhưng tới gần sau khi, phát hiện huyền không tử đang cùng một người khác, Chính đang thảo luận cái gì? Không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thân phận này. Thượng cổ thuật luyện đan đến cùng thế nào? huyền không tử bên này. thập phần nóng bỏng muốn biết chuyện này. Dù sao hắn tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Chính là vì cái này thượng cổ thuật luyện đan. Hao dô cu vương miệng thì lại không có như vậy lưu ý. Dù sao hắn vẫn không có cảm nhận được loại kia hạn chế. Thực lực đang thong thả tăng trưởng ở trong Là một loại đem luyện đan Hóa thành công thức phương pháp chế thuốc đi Tính ổn định rất cao Thế nhưng sáng tạo tính khả năng không có hiện tại luyện dược thuật mạnh Aizen vô cùng ôn hòa nói Khiến người cảm nhận được như một thanh như gió Đan tháp người đối với Aizen giác quan đều rất tốt Có điều cũng biết Aizen là sẽ không đem này thượng cổ thuật luyện đan nói cho bọn họ biết Dù sao đây chính là thi đấu khen thưởng. Thế nhưng huyền không tử cố ý muốn đi qua hỏi thăm. Cho nên liền hàn huyên lên. Cách này cũng là ngươi luyện dược thuật tăng lên như vậy nhanh nguyên nhân sao? Xem ra hiện tại luyện dược thuật cùng thượng cổ thuật luyện đan hẳn là có thể dung hợp. Huyền không tử bên này càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế nhưng biết mình muốn bắt được quán quân không phải là chuyện đơn giản như vậy tuy rằng có thể luyện trí cửa phẩm đan dược thế nhưng ở đan tháp bên trong hắn liền trước ba đều không ship hạng tới huyền không tử. vị thầy luyện đan này biết thượng cổ thuật luyện đan dược trần bên này cũng lòng ngứa ngáy trực tiếp chào hỏi sau đó liền mở miệng dò hỏi nghĩ phải thấu hiểu sự tình dược trần hắn là này thượng cổ gia tộc xuất thân Là thượng cổ gia tộc bên trong hiện tại thủ tịch luyện đan sư Một bên huyền ý nhìn thấy Dược Trần sáng mắt lên Trực tiếp cướp ở huyền không từ trước mặt Mở miệng giới thiệu Đón lấy trực tiếp chen lộ tin nhàn Đứng ở Dược Trần bên cạnh Khiến cho gió nhàn còn coi chính mình mới là người ngoại lai Thập phần không nói gì Thì ra là như vậy Xin chào Ta gọi là Dược Trần Là tinh vấn các phó các chủ Cở phẩm luyện dược sư Dược trần bên này hết sức chỉnh trọng cùng Aizen chào hỏi Aizen sao su kẻ Út sức su bộ tộc thủ tịch luyện đan sư Aizen bên này lộ ra nụ cười đáp lại nói Đồng thời tầm mắt ở dược trần trên người quét một vòng Hắn cảm giác được linh hồn của người này Thật giống không giống nhau lắm Thứ ta vô lễ Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Thượng cổ thời điểm là làm sao luyện dược. Lúc đó đan dược hiệu quả làm sao. Muốn so với hiện tại tốt sao. Dược trần bên này hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Lúc này xung quanh cũng có không ít luyện dược sư tới gần. Bất quá bọn hắn cùng ai ghen lại không có sao tình gì. Cũng không dám đối với này thượng cổ gia tộc luyện dược sư hỏi thăm. Lúc này thấy có người hỏi vấn đề. Liên cũng sắp lại Muốn nghe một chút đáp án Kỳ thực thượng cổ thời điểm Cũng không có thuần túy luyện dược sư Bởi vì lúc đó thiên tài địa bảo Là chứa thiên địa nguyên khí Rất nhiều dược liệu đối ứng một loại công hiệu Trừ một ít đặc thù thiên tài địa bảo cần chuẩn bị Cái khác trực tiếp dùng ăn là có thể Loại này nguyên thủy sử dụng Mới là thượng cổ thời điểm trạng thái bình thường Luyện đan phương pháp này trái lại rất ít sử dụng. Aizen bên này không có từ chối. Mà là nói thẳng ra Uchiha Tamazen nói bừa đến. Thế nhưng Aizen cảm thấy. Có lẽ thật sự có thế giới như vậy. Chính là như vậy sử dụng thiên tài địa bảo. Hắn cảm thấy nhân loại có thể đột phá đấu đế. Tại sao dược liệu lại không thể có càng mạnh hơn cấp độ. Đạt đến loại kia cấp độ. Trực tiếp dùng hiệu quả nói không chắc càng tốt hơn Xung quanh những người khác nghe xong ai gen sau Tuyệt đại đa số đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt Hiển nhiên hiện tại cũng là có không ít Trực tiếp dùng ăn dược liệu thu được hiệu quả phương pháp Vậy này thượng cổ thuật luyện đan Há không phải gạt người Lúc này có người trực tiếp ngữ khí không quen nói Mồ cốt Dược trần nhìn thấy nói chuyện người Hai mắt lửa dần không che giấu nổi. Cái này phản bội lão sư người. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao? Mồ cốt thập phần khiêu khích nhìn dược trần. Thế nhưng nghiêm trọng đố kỷ. Căn bản không che giấu nổi. Bởi vì hắn mặc kệ là thực lực. Hay là luyện đan thuật đều kém xa dược trần. Hai người là cùng một cách lão sư. Thế nhưng thân phận của hắn bị phát hiện sau trục xuất đan tháp. Đối với Dược Trần loại thiên tài này tự nhiên là hết sức ven tịa. Dược Trần. Bình tĩnh. Gió nhàn kéo một hồi Dược Trần. Bởi vì hắn nhìn thấy. Đi theo mổ cốt bên cạnh một người. Gây áp lực cho hắn rất lớn. Như là đấu thánh. Dược Trần hít sâu một cái. Cuối cùng mắt lạnh nhìn một chút người này. Hắn sớm muộn giết chết hắn. Đan tháp người nhìn mổ cốt cũng sắc mặt không quen. Có điều cũng không có ra tay. Dù sao đối phương là hồn điện che chở. Thượng cổ thuật luyện đan. Bắt nguồn từ vực ngoại thiên ma xâm lấn, Toàn bộ đấu khí đại lục cùng đối phương áp chiến. Đồng thời đại lục bản nguyên bị vực ngoại thiên ma đánh cắp không ít. Thiên tài địa bảo trung thiên nguyên khí hạ xuống. Vì càng tốt hơn phát huy ra dược liệu tác dụng. Thượng cổ thuật luyện đan liền sinh ra theo thời thế. Phụ trách cung cấp đan dược cho tiền tuyến tử chiến các chiến sĩ sử dụng. Mà hiện tại. Đấu khí đại lục lại không một tia thiên địa nguyên khí. Thiên tài địa bảo bên trong cũng đã không còn thiên địa nguyên khí. Không cách nào cùng thượng cổ so với. Mất đi thiên địa nguyên khí. Cũng dẫn đến không có đấu đế xuất hiện. Dung hợp thượng cổ thuật luyện đan ta. Trong vòng một năm trở thành cửa phẩm luyện dược sư. Trong vòng 2 năm liền nắm giữ ổn định tám thành luyện trí cửa phẩm huyền đan phương pháp, ai, gen, những người chung quanh sắc mặt lộ vẻ xúc động. Dược trần cùng mổ cốt hai người cũng bị hấp dẫn. Mọi người đối với vực ngoại thiên ma loài sinh vật này, cùng đấu khí đại lục không có lại xuất hiện đấu đế nguyên nhân, cũng vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên những tin tức này, tuyệt đại đa số người căn bản không biết. Thế nhưng càng nhiều luyện dược sư khiếp sợ là. Đối phương lại có thể ổn định tám thành luyện chế ra cửa phẩm huyền đan. Nói dối còn phải là người như thế. Ta nói chuyện nhiều nhất sắc mặt không đổi. Ai gen nói dối sắc mặt có thể khiến người ta càng tin tưởng. Này còn phải muốn học. Uchiha ta ma gen bên này thở dài nói ai gen hành động. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn, chương ba trăm bảy mươi ba luyện dược đại hội bắt đầu, ở luyện dược đại hội bắt đầu trước mấy ngày bên trong, hết thảy mọi người đang thảo luận thiên địa nguyên khí vật này, đối với luyện dược có cái gì trợ giúp, đồng thời vực ngoại thiên ma lại là một cái thứ đồ gì, từng cái từng cái thảo luận dừng không được trong lúc nhất thời liên quan với luyện dược đại hội sự tình trái lại không có người thảo luận ở tuyên bố thi đấu bắt đầu trước một ngày mọi người mới hơi hơi tỉnh táo lại cân nhắc ngày mai luyện đan vấn đề hiện tại tuyệt đại đa số người đều tán thành thượng cổ gia tộc tồn tại chuyện này như vậy sau đó chính là bắt được người thứ nhất đồng thời học được thượng cổ thuật luyện đan Cùng sử dụng cách này có thể làm cho người đột phá trí bảo. Rất nhanh liền đến luyện dược đại hội cùng ngày. Xuất hiện cũng không có nhiều người. Bởi vì có thể tới tham gia tối thiểu đều là nắm giữ đấu tôn thế lực. Liếc mắt nhìn qua. Không vượt qua ngàn người. Thế nhưng đấu thánh liền vượt qua 20. Hầu như toàn bộ Trung Châu tuyệt đại đa số bát phẩm luyện dược sư đều xuất hiện ở đây. Thì đấu quy tắc. Ai luyện chế ra đến đạn dược cấp bậc cùng dược hiểu tốt nhất? Ai chính là quán quân? Phán xét do hết thầy người dự thi quyết định. Không tái thiết lập đơn độc trọng tài. Ta úp sớp su bộ tộc luyện đan sư Aizen Sao Suhe cũng sẽ tham gia thi đấu. Nếu như hắn thu được người thứ nhất. Người thứ hai liền tự động thu được quán quân khen thưởng. Luyện đan trong lúc không được quấy rầy những luyện đan sư khác. Trừ phi là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Bản thân không thể có bất kỳ quấy giày, Không phải dự thi tuyển thủ Quấy giày dự thi tuyển thủ Chết Nếu như không chống đỡ được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Có thể lựa chọn đào thải Ta tục có người sẽ cứu trợ ngươi Đồng thời giúp ngươi giải quyết cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Cách này liền là ta tục chí bảo Hao Zoku vương miện Sử dụng thời điểm trực tiếp mang lên liền có thể Nó sẽ câu thông thiên nhân cảm ứng Nhưng ngươi lúc này suy nghĩ trong lòng sự tình Làm hết sức phát sinh ở trên thân thể ngươi Đấu thánh sáu tinh trở lên vô hiệu Ở mọi người tụ tập vị trí Uchiha Tamazen đột nhiên thuấn di xuất hiện Đón lấy thiên địa năng lượng hình chiếu thành Uchiha Tamazen dáng dấp Nhưng mọi người có thể càng thêm nhìn rõ ràng hắn Sau đó bắt đầu giới thiệu dự thi quy tắc Làm hao dô cu vương miệng lấy ra trong nháy mắt Tất cả mọi người thời gian đều khóa chặt ở món trí bảo này trên người Không ít người càng là lộ ra thần sắc tham lam Muốn đem món trí bảo này cho chiếm làm của riêng Nếu như chuyện này trí bảo là bọn họ Bọn họ cảm thấy ngày sau thế lực của chính mình Tuyệt đối sẽ có lượng lớn nhân thủ đến nương nhờ Mọi người đối với do người dự thi quyết định ai đan dược càng tốt hơn chuyện này. Là khá là tán thành. Dù sao ai biết thượng cổ đan dược đúng hay không lại có mặt khác một loại quy cách. Nếu như là gia tộc này người đến làm trọng tài. Vốn đến mình càng thêm ưu thế bị phán thua. Cái kia không phải quá thảm. Vị này. Không biết quý tộc có hay không mời chào ở bên ngoài thế lực trưởng lão. Muốn mức độ nào. Mới có thể thu được sử dụng món trí bảo này cơ hội Lần này đến nhân lực Không thiếu có ý nghĩ như vậy người Dù sao thượng cổ gia tục Còn có trí bảo như thế Làm bọn họ chó Cũng tốt hơn chính mình hốn Không thấy hồn điện bên này ở Trung Châu Đại Lục hung hăng nhiều năm như vậy Còn không phải bọn họ có cái tốt ba ba hồn tục đang chống đỡ bọn họ Nếu không là cổ tục không xuất thí Hồn điện căn bản không có cách nào một nhà độc đại. Đấu tôn cửa chuyển đỉnh phong đi. Thực lực quá yếu không có gì tất yếu. Có người đồng ý làm việc. Đổi lấy sử dụng hao dô một cơ hội duy nhất. Uchiha tamasen ma gen cảm thấy giao dịch này rất có lời. Dù sao đồ chơi này giá trị. Dùng đấu tôn đều có thể chế tác được. Chủ yếu nhất là phương pháp lên. Này phương pháp luyện chế tuyệt đối muốn so với đấu ký thiên giai đáng giá quá nhiều Yêu cầu này một hồi nhường tại chỗ không ít người nản lòng thoái trí Dù sao yêu cầu quá cao hơn một chút Mà có thể đạt đến trình độ như thế này người Cái kia một cái không phải là mình thế lực người tài ba Tới nơi này cho người ta làm chó Có chút không quá đáng giá Thì đấu nửa giờ sau bắt đầu Nơi so tài đã kế hoạch xong Mọi người mình lựa chọn địa phương thích hợp. Uchiha Tamazen cuối cùng nói, đồng thời khoát tay, toàn bộ vị trí trung tâm xuất hiện một cách lại một cách lập phương, mỗi cái chắc là đều có sân đá banh kích cỡ. Cái này kích cỡ là bởi vì nơi này người dự thi mỗi cái tối thiểu đều là bát phẩm luyện dược sư. Luyện chí đan dược thời điểm động tính rất lớn. Cửu phẩm đan dược càng là muốn truyền vào thiên địa năng lượng hấp thu lên áp sát quá gần luyện dược sư nhất định sẽ bị lan đến gần cho nên mới muốn đem địa phương phân lớn như vậy các ngươi nói lần trước nhìn thấy hắn hắn chỉ có đấu thánh hai tinh hiện tại khí thế kia đã đấu thánh năm tinh sắp tiếp cận ta đi hồn thư tử quay về hồn điện người hỏi hắn là hồn tộc thứ nhất luyện đan sư mổ cốt bên này chỉ là lại đây trộn lẫn lăn lộn mà thôi Chủ lực vẫn là hồn tư tử. Mục đích tới nơi này. Chủ yếu là vì tìm hiểu một chút thượng cổ thuật luyện đan. Cái kia hao dô cô vương miện dựa theo thuyết pháp. Hắn là sử dụng không được. Vì lẽ đó hứng thú không phải rất lớn. Không sai. Trước hắn xác thực chỉ có đấu thánh ba tinh cấp độ. Có điều sau đó mời hắn lão tổ trên người. Mới bước lui tộc trường. Đại thiên tôn bên này nghiêm túc nói. Có thể nói hắn là cùng nhóm người này giao thiệp với nhiều nhất hồn tục. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy bọn họ. Đều cảm giác được thực lực của bọn họ ở như bay tăng lên. Căn bản không hợp lý à. Đúng rồi. Còn có cái kia gọi là ai luyện dược sư. Ta lần thứ nhất dẫn người tới nơi này. Đối thủ chính là hắn. Lúc đó hắn chỉ có đấu thánh một tinh thực lực. Nhưng là hiện tại. Đã đấu thánh bốn tinh. Đại thiên tôn bên này thập phần xác nhận nói. Ba năm thời gian. Vì sao lại biến hóa lớn như vậy à? Lúc này hắn cảm giác mình khẳng định đúng hay không ai gen đối thủ. Thập phần vui mừng lúc đó chính mình chạy trốn. Nếu như tiếp tục đánh. Vì kia trực tiếp thỉnh lão tổ trên người. Chính mình nhưng là mặt cho đều không cách nào còn lại. Thực lực bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn lên cấp nhiều như vậy. Là sử dụng đan dược sao? Hồn hư tử nghe xong đại thiên tôn Rất là giật mình Hiển nhiên này lên cấp tốc độ quá bất hợp lý Có thể hay không là bọn họ trước đây công pháp tu luyện Cùng hiện tại không hề cùng Vì lẽ đó hiện tại là ở chuyển hóa quá trình Vì lẽ đó thực lực mới tăng lên nhanh như vậy Hồn hư tử này sinh ý nghĩ bất chợt đến Có điều chuyện như vậy Hắn cũng không cách nào chứng thực. Chỉ có thể đem cho nhớ kỹ. Trở lại báo cho cho tộc trưởng. Lần này. Hắn muốn đánh bài hết thầy dự thi tuyển thủ. Bắt được người thứ nhất. Đem thượng cổ thuật luyện đan cho nắm tới tay. Dự thi tuyển thủ từ từ tìm tới mình muốn luyện đan địa điểm. Tuyệt đại đa số đều là người quen cùng người quen nhét chung một chỗ. Nói thí dụ như đan tháp. Hồn điện. Dược tộc các loại. Đó là đan tháp lão tổ. Không nghĩ tới lần này cũng đến. Còn có thần nông lão nhân. Lần này luyện dược đại hội quá xa hoa đi. Tinh vấn các thiên tài luyện dược sư dược trần cũng tới. Nghe nói là dược tục xuất thân. Nếu như ở đây thì đấu thuốc đông y tục luyện chế đan dược không bằng cách này con rơi. Không biết sẽ tốt bao nhiêu cười. Xem cuộc vui người trong có thật nhiều nhận ra luyện dược sư bên trong đại lão. Đan tháp lão tổ cũng hiện thân. Tối ngày hôm qua xuất hiện. Lúc đó lâm lão quái bọn họ tìm tới thời điểm còn rất cao hứng. Nơi này không ít người đều là đối thủ cũ. Coi như không có thi đấu. Bọn họ cũng không muốn bại bởi đối phương. Rất nhiều ông tham gia tâm thái bát phẩm luyện dược sư. Lúc này đều kích động cực. Cảm thấy thập phần vinh hạnh lại có thể cùng nhiều như vậy luyện dược sư truyền kỳ cùng nhau luyện đan.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 có điều nổi mật nhất, vẫn là cái kia vài cố gì hỏa, dược trần cốt linh lánh hỏa, hồn hư tử hư vô thôn viêm tử hỏa, dược tục dược vạn trần gì hỏa cửu u phong viêm, thần nông lão nhân sinh linh chi diễm, mấy người này chính là có gì hỏa luyện dược sư, ở gần đây trăm tên người dự thi bên trong, có thể nói là nổi mật nhất tồn tại, coi như là bọn họ một nhóm người, Cũng không có tới gần bọn họ quá nhiều. Bởi vì hỏa diễm sẽ bị gì hỏa cho áp chế. Không cách nào phát huy mạnh nhất hiệu dụng. Thế nhưng mấy người chỉ là bắt đầu tinh luyện dược liệu. Cũng không có lập tức bắt đầu luyện dược. Đồng thời bọn họ một bên tinh luyện dược liệu. Tầm mắt một bên khóa chặt ở ai gen trên người. Bọn họ rất tò mò. Này thượng cổ thuật luyện đan đến cùng là làm sao luyện dược. Đây là cái gì? Xem thi đấu người bên trong Có người một mặt khiếp sợ nhìn Aizen bên kia Lúc này Aizen cũng không có che giấu Dù sao hắn cảm thấy muốn đánh bại những này dự thi tuyển thủ Cũng không phải một chuyện dễ dàng Dù sao hắn luyện đan mấy thời gian mấy năm Kinh nghiệm lên liền không cách nào cùng những này cùng sánh vai Tuy rằng luyện chế đạn dược rất nhiều Cửa phẩm bảo đan trăm phần trăm có thể luyện chế thành công Huyện Đan cũng tỷ lệ thành công rất cao Thế nhưng lần này hắn muốn triệt để đánh bại những người này liền muốn luyện trí cẩu phẩm Kim Đan Vì lẽ đó lần này là toàn lực ứng phó Lấy ra thực lực chân chính Hơn nữa Chi Hát Ta Gen cũng nói cho hắn Không có cần thiết giấu giếm Ngày sau đều sẽ lộ ra ánh sáng Hiện tại khoác thượng cổ thuật luyện Đan phương pháp Vừa vặn có thể giao đồng không ít người Sẽ không bại lộ thân phận của chính mình. ai Aizen liền lấy ra chính mình chế tác máy móc. Trực tiếp bày ra thả ra. Ánh sáng chính đang sử dụng máy móc nhắc tới luyện dược tài. Máy móc cũng không lớn. Dài đến 5 mét. Cao 2 mét. Aizen liền như vậy từng cách từng cách đem dược liệu để vào đi vào. Đồng thời hướng về máy móc bên trong truyền vào năng lượng. Để cho khởi động bắt đầu phân giải dược liệu. Đương nhiên bản thân cũng là muốn chủ động điều khiển Nếu như là chính mình nhắc tới thuần dược liệu Chắc là có thể làm đến tạp chất duy trì ở một phần vạn trình độ Thế nhưng thêm vào máy móc liền có thể đạt đến một phần một trăm ngàn Đầy đủ tăng lên gấp mười lần có thừa Chủ yếu là sử dụng cái này máy móc Có thể làm cho lực lượng linh hồn sức quan sát tăng cao Đồng thời khống chế năng lượng hình thành hỏa diễm Duy trì ổn định nhất tình hình. Hơn nữa còn có thể đem dược liệu linh lực. Mức độ lớn nhất bảo tồn ở tinh luyện vật ở trong. Bởi vì máy móc đóng kín cùng ngoại giới tiếp xúc bất kỳ khe hở. Loại này mọi người chưa từng gặp đồ vật. Tự nhiên hấp dẫn tuyệt đại đa số người hiếu kỳ. Bao quát chính đang tinh luyện dược liệu các luyện đan sư. Lúc này đều dừng lại. Quan sát ai gen thủ pháp. Lượng lớn lực lượng linh hồn, ở Aizen bên người quay chung quanh, có điều đều là quan sát, cũng không có ác ý gì. Vì lẽ đó Aizen cũng không có quản. Thời gian một nén nhăng, liền tinh luyện sinh cốt linh hoa, coi như là ta ra tay toàn lực, cũng cần một cái canh giờ. Cái thứ nhất bị đưa vào đi vào dược liệu, rất nhanh liền bị tinh luyện đi ra. Trực tiếp từ máy móc lối ra chảy ra. Rơi vào đến một bên chuẩn bị kỹ càng bình ngọc ở trong. Một bên có một tên bát phẩm luyện đan sư vô cùng khiếp sợ nói. Dù sao này tăng lên quá nhiều. Hơn nữa đều không nhìn thấy ai gen lộ ra cái gì khổ cực vẻ mặt. Trái lại xem ra rất dễ dàng dáng vẻ. Vậy thì những, những luyện dược sư này thập phần lộ vẻ xúc động. Coi như là mấy cái luyện dược sư các đại lão. Lúc này cũng rất lưu ý Aizen phương pháp chế thuốc Bọn họ nhất trí quyết định trước tiên từ bỏ tinh luyện dược liệu Trước tiên nhìn kỹ hắn nói Aizen tiếp tục tinh luyện Quá trình thập phần ung dung Chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ Tiêu tốn chắc là 6 cái canh, canh giờ liền đem chuẩn bị dược liệu cho toàn bộ tinh luyện xong xuôi Ta nhắc tới thuần những dược liệu này Tối thiểu muốn thời gian một ngày Đây là bộ kia quái lạ máy móc xuyên cứ sao Là thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật Tinh luyện dược liệu độ tinh khiết rất cao Ta cần toàn lực ứng phó Mới có thể làm đến một bước này Thần nông lão nhân Hồn tư tử Còn có dược vạn hỏa bọn họ Tuy rằng lẫn nhau là đối thủ Thế nhưng lúc này cũng không trở ngại bọn họ thảo luận lên Dù sao phương pháp kia Xác thực chưa từng nghe thấy, nhưng nhìn lên quả thật có chút lợi hại. Nhớ tới mười trong ngọc giản tuyên truyền, có thể rất lớn cung cấp luyện đan tỷ lệ thành công. Chứng minh cái phương pháp này đúng là chân thực tồn tại. Thế nhưng thảo luận một hồi, căn bản thảo luận không ra món đồ gì đến. Bất quá bọn hắn cũng biết, đối phương phương pháp kia khẳng định là những này quái lạ dụng cụ không thể tách rời quan hệ. Ai zen tinh luyện xong xuôi sau khi, cũng không có lập tức bắt đầu bước kế tiếp, mà là thu dọn lên tinh luyện dược liệu. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu truy đuổi tinh luyện dược liệu. Luyện đan thời gian tổng cộng có 20 ngày. Đối với cấp bậc rất cao đan dược tới nói, vẫn còn có chút căng thẳng. Những kia thực lực không mạnh, vẫn xem cuộc vui luyện dược sư. Chỉ có thể vội vàng bắt đầu tinh luyện dược liệu Các đại lão thì lại chậm rãi không nhanh không chậm bắt đầu Đồng thời Ở giữa hư không một cách lâm thời dựng bên trong tiểu thế giới Dám thì chuẩn bị như thế nào Số liệu phải tận lực thu thập Mỗi một cách cũng không thể thiếu hụt Số liệu có đủ nhiều Mới có thể phân tích ra thích hợp nhất phương pháp chế thuốc Uchiha Tamazen ảnh phân thân quay về Ujahazaki Suke bọn họ nói. Lúc này Ujahazaki Suke, Orochimaru, Mai Ujiku Jutsu ba người. Chính đang nhanh chóng đưa vào các loại số hiệu tiến vào máy móc. Trừ ba người bọn họ. Còn có ba người bọn họ ảnh phân thân. Dù sao nhân thủ không đủ. Tử thần kỹ thuật khai phá cuộc bên trong. Tuyệt đại đa số người thực lực không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ lần này Vì lẽ đó liền do ba người bọn họ đến phụ trách chuyện này Chủ yếu là thu thập lúc chế thuốc các loại số liệu Sau đó dùng đến phân tích ra một cái thích hợp nhất phương pháp chế thuốc Ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng trước các loại quan sát sử dụng thuật thức Đều bị Uchi Hata Mazen cho dùng lực lượng không gian cho ẩn giấu đi Vì lẽ đó không có người phát hiện cần phải xử lý số liệu quá nhiều. hiện tại chủ yếu là quan sát lực lượng linh hồn phân giải tinh luyện dược liệu quá trình, tiêu hao lượng lớn tính toán lực, u gia ha trả lời đến tình huống bây giờ. Loại này số liệu, đến thời điểm có thể dùng đến cải thiện máy móc phân giải dược liệu quá trình, luyện đan mỗi một giây, đều là có tác dụng, dơ khu bình thường, cơ khu bình thường, Hơi khu bình thường. Đồng thời ảnh phân thân nhóm. Bắt đầu báo cáo lên hiện huống. Ozo Chi này vừa chú ý lực chủ yếu đặt ở đan tháp lão tổ trên người. Bởi vì lúc này hắn lại đổi một bộ thân thể. Lần này là cửa phẩm huyền đan đan dược chi khu. Hắn đem huyết thống sức mạnh. Cùng thiên địa nguyên khí các loại. Toàn bộ dung hợp tiến vào một cách đan dược ở trong. Có điều chính hắn không cách nào luyện chế ra cửa phẩm huyền đan. Nhưng Ai gen hỗ trợ luyện chế. Ý nghĩ này. Vẫn là nghe đến Chi Hata Ma nói. Có người thân thể là đan dược hình thành. Ozo Chi liền lên cái ý niệm này. Di hỏa số liệu phức tạp. Cần đại lượng tính toán trợ giúp. Mai Uzi Kujutsu Chi bên này rất tỉnh táo nói. Liên u Sa Ha Sa Kisuke cùng Oshima Ju lập tức phân ra mấy ảnh phân thân đi ra. Trợ giúp Mai Uji su Suchi bên này tính toán. Tuy rằng thực lực của bọn họ đủ để chịu đựng mấy trăm tên ảnh phân thân mang đến gánh nặng, nhưng là những này tính toán sẽ lượng lớn tiêu hao tinh lực, đối với bọn họ cũng rất vất vả, vì lẽ đó số lượng cũng không thể duy trì quá nhiều. Năng lượng lên chịu đựng được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 Thể nội đấu khí không đủ. liền sử dụng đan dược đến khôi phục. Linh hồn suy yếu Cũng là như thế. Lần này rất nhiều người đều đem hết toàn lực. Mặc dù biết chính mình khả năng không có cách nào cùng những kia đại lão so với. Thế nhưng bọn họ muốn ở lần này luyện dược đại hội lên thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Muốn thu được quán quân. Chỉ có thể thử luyện trí cửa phẩm huyền đan. Nhưng là ta còn chưa từng thành công. Chỉ có thể thử một chút. Dược trần bên này sắc mặt nghiêm túc. Nếu như chỉ là huyền không tử. Mồ cốt những người này. Hắn luyện chế cửa phẩm bảo đan. Thì có rất lớn tỷ lệ thắng lợi. Nhưng là hiện tại xuất hiện luyện dược sư. Hầu như đều là truyền thuyết. Tỷ như đan tháp lão tổ. Còn có dược tục dược vạn hỏa. Nay thực lực của hai người cũng là có thể đạt đến cửa phẩm huyền đan năm thành luyện chế sát suất, Còn có thần nông lão nhân Cùng hồn tộc hồn hư tử Hai người này luyện trí cửa phẩm huyền đan cũng là trạng thái bình thường Xung quanh những người khác xem trọng có thể tranh cướp quán quân Kỳ thực cũng chính là bốn người này Tiếp theo mới là đan tháp hiện tại đại lão trưởng lão lâm lão quái Sau đó là hắn dược trần Những này có thể luyện chế cửa phẩm bảo đan luyện dược sư Chỉ có hai lần cơ hội Bắt đầu đi Dược trần quyết định Cốt linh lánh hỏa trực tiếp từ lòng bàn tay bay lên Đón lấy nhấp lên bản thân lò luyện đan bắt đầu luyện chế Thần nông lão nhân bọn họ cũng là như thế Ra tay đều là gì hỏa Sinh linh chi diễm Từ vô thôn viêm còn có cửa u phong viêm cũng theo giấy lên Những này dì hỏa trước chỉ là tinh luyện vật liệu Cho nên đối với xung quanh những người khác ảnh hưởng không lớn Thế nhưng hiện tại bắt đầu thôi thúc luyện đan Vài cỗ dì hỏa đồng thời giấy lên Trái lại gây nên dì hỏa trong lúc đó tranh đấu Bốn cỗ mạnh mẽ dì hỏa lẫn nhau so với hợp lại Thế nhưng trái lại cho xung quanh luyện dược sư tạo thành áp lực Phát hiện mình đan hỏa không có dĩ vãng loài kia hiệu quả tối thiểu bị đè thấp hai tầng đến ba tầng uy lực, nhưng bọn họ luyện dược tỷ lệ thành công giảm xuống rất nhiều. xem ra đan tháp chỉ có thể nhìn lão tổ. có điều muốn ở chỗ này thu được người thứ nhất, cũng không phải quá dễ dàng sự tình a. lâm lão quái cũng cảm nhận được chính mình đan hỏa bị hạn chế. tuy rằng cũng là đặc thù chế tác được đan hỏa. uy lực cũng sẽ không so với ship hạng mười lăm trở xuống gì hỏa phải kém nhưng là cùng tại chỗ mấy người trong tay những này suất hạng tối thiểu đều là 11 tên gì hỏa so với vẫn là kém một ít. Huyền Không tử bên này ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dược Trần. Hắn muốn truy đuổi mục tiêu chính là Dược Trần. Lần này thi đấu hắn cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể thu được người thứ nhất. Thế nhưng hắn muốn nhìn rõ ràng mình và Dược Trần sự chênh lệch có hay không thu nhỏ lại. Luyện dược quá trình khá là vô vị. Có điều xung quanh không ít đến người vây xem. Xem vẫn là say sưa ngon lành. Đồng dạng nơi này cũng có không ít người ôm đến đục khoét nền tảng ý nghĩ. Thế nhưng càng nhiều người tầm mắt. Là đặt ở ai gen trên người. Tại sao hắn không có tiếp tục luyện đan? Là sợ chúng ta nhìn thấy sao. Có chút không có tham gia luyện dược sư. Tầm mắt trên căn bản đều khóa chặt ở ai gen trên người mấy cái truyền kỳ luyện dược sư thủ pháp tuy rằng cũng rất muốn xem thế nhưng cái này thượng cổ luyện đan pháp càng khiến người ta hiếu kỳ ai gen bên này ở tinh luyện xong dược liệu sau khi nghỉ ngơi một trận thời gian đồng thời tính toán một chút nên làm gì luyện chế rõ ràng là hắn trước hết tinh luyện xong dược liệu thế nhưng cũng là cái cuối cùng bắt đầu luyện chế đan dược đem tinh luyện dược liệu máy móc cho thu hồi đến Aizen lại lấy ra một cái mới máy móc đi ra Lần này máy móc xem ra liền như là một cái vung vứt lập phương Đường kính vượt qua 5 mét Chính diện trung gian có một cái trong suốt pha lê Vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong Bên trong là một cái hình vòng tròn trống giống hoàn cảnh Xem ra thập phần bóng loáng Nay máy móc thập phần to lớn Có điều cùng một ít cỡ lớn lò luyện đan có thể sánh ngang Đây là cái gì? Chính đang luyện dược các luyện dược sư Tầm mắt lại nhìn sang Hiện tại chỉ là luyện dược vừa mới bắt đầu Vì lẽ đó cũng không phải phức tạp nhất thời điểm Vừa vẫn có thể phân tâm quan sát Aizen bên này đem tinh luyện tốt hơn 20 loại dược liệu Phân biệt để vào đến cách này máy móc chuẩn bị kỹ càng lối vào ở trong Dùng tay đặt ở truyền vào năng lượng đưa vào khẩu Trực tiếp khởi động cái này máy móc Máy móc tỏa ra hơi hào quang màu vàng Đồng thời thông qua cái kia pha lê khẩu Có thể nhìn thấy bên trong từ từ biến thành màu đỏ rực Sau đó từ từ đạt đến đạt đến màu vàng ấm trình độ Đón lấy máy móc truyền vào bỏ vào tinh luyện dược liệu Bắt đầu luyện chế dược liệu Chưa từng nghe thấy Này sẽ là ra sao phương pháp luyện chế Rất nhiều người trong lòng trực dương dương Rất muốn biết rõ chuyện gì thế này Có điều bí mật chỉ nắm giữ ở gia tộc này trong tay người Bọn họ cũng không có biện pháp gì Nhân gia viễn cổ gia tộc đều bé ngoan tham gia thi đấu Muốn cướp Vậy thì là đang tìm cách chết Mấy cách đại lão cũng nhìn không thấu Thế nhưng bọn họ bây giờ còn có thể phân tâm Cho nên liền vẫn quan sát ai ghen phương pháp chế thuốc Ở làm đến không quấy dày tình huống Hiểu rõ càng nhiều tin tức Một hồi ghi chép nhiều như vậy tình báo Quả thật có chút áp lực Trừ Uza Haza Kisuke bọn họ những này dùng cơ giới ghi chép xuống tình báo ở ngoài Uchiha ma gen bản thân bên này Còn mở ra Zinegan thêm vào Ra Zakugan Quan tâm toàn bộ trên hội trường có tình huống Thông qua mạnh mẽ linh hồn lực Chuẩn bị đem này luyện dựa quá trình Cho toàn bộ ghi chép xuống Đây là hắn, lần này tổ chức luyện dược đại hội mục đích chủ yếu. Uza Hasaki Sukey bọn họ bên kia xem như là làm một cách bổ sung, mà không phải chủ yếu con đường. Ấm ấm có chút đau đầu đầu. Uchiha Tamasen đem tầm mắt đặt ở Aizen trên người. Lần này trừ những luyện dược sư này ở ngoài, Uchiha Tamasen để ý nhất chính là Aizen. Bởi vì lần này Chi Hata Ma Zen cùng Ai Zen nói rồi. Thử dùng Hao Zoku luyện dược nhìn. Đem Hao Zoku cho luyện chế đến đan dược ở trong. Luyện chế đế phẩm đan dược phương pháp. Tuyệt đối cần thiên địa nguyên khí. Thế nhưng hiện tại biết có địa phương cũng chỉ có đà xá cổ đế trong phủ. Thế nhưng nếu như Hao Zoku có thể kích thích ra thiên địa nguyên khí. Vậy thì tương đương với nói có thể số lượng lớn chế tạo đế phẩm đan dược Uchiha Tamagen cảm thấy khả năng này quá thấp Thấp đến hầu như không cách nào thực hiện Thế nhưng Uchiha Tamagen cũng hiếu kỳ Nếu như Hao Zoku luyện chế thành đan dược Sẽ nắm giữ ra sao hậu quả Ai Zen bên này cũng đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú Không chút do dự lựa chọn ở lần này đại hội lên luyện trí Hao Zoku đan dược, dùng tới máy móc. Cũng là bởi vì điểm này, có điều hắn cũng không có sử dụng song chỉnh Hao Zoku, bởi vì này đã thành hình, rất khó đem cho luyện chế đến đan dược ở trong. Lựa chọn là hai cái bán thành phẩm Hao Zoku, phân biệt là hắn cùng Uraha Kiso chế tác được loại kia. Uza haza kisuke hao zoku năng lực càng nhiều là càng tưởng, mà Eisen hao hao zoku năng lực nhưng là thực hiện, hợp hai vì là một liền nắm giữ kích phát tiềm năng sức mạnh, liên tiếp qua đi ba ngày thời gian, trong lúc có không ít người luyện chế thất bại, trực tiếp từ bỏ, bởi vì bọn họ nhìn thấy những kia các đại lão luyện chế cảnh tượng, liền biết mình mặc kệ như thế nào nỗ lực, cũng không thể đuổi theo, Như vậy còn không bằng tha bỏ Cố gắng thừa dịp cơ hội lần này Quan sát một hồi các đại lão phương pháp chế thuốc Thần nông lão nhân mấy cái Lúc này cũng vô lực phân tâm quan sát ai xem Hơn nữa quan sát mấy ngày cũng không có nhìn ra cái gì hoa văn đến Toàn tâm toàn ý luyện chế chính mình đan dược Bọn họ cũng không muốn thua Là thời điểm chuyển vào Hao Dô Cô Mà ai gen bên này sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng tay phải kéo căng mạch máu. Vẫn là chứng minh hắn dù sao cũng hơi căng thẳng. Dù sao này đối với hắn mà nói. Cũng là một loại không biết. Không biết đan dược này có thể hay không luyện chế thành công. Sau khi thành công lại sẽ là hình dáng gì. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. mươi 376 vốn sinh ra đã kém cõi cửa phẩm huyền đan. Uchiha ta ma gen lúc này sức chú ý cũng toàn bộ đặt ở ai gen trên người. Dùng ra ugan gan quan sát kỹ máy móc bên trong tình hình. Cái này máy móc là đặc chế, chủ yếu công dụng. Trừ nhiệt độ cao sau khi Vẫn có thể thả ra áp lực mạnh mẽ Hơn nhiều bình thường lò luyện đan thả ra ngoài áp lực càng mạnh hơn Luyện đan chính là các loại dược liệu trong lúc đó phần tử nguyên tử dung hợp Cái này máy móc có thể làm cho những này càng nhỏ hơn phần tử nguyên tử Dung hợp càng thêm chặt chẽ Có thể tái tạo cấu tạo Nhưng đan dược hiện ra càng hoàn mỹ trạng thái Aizen lúc này chính là đem hai cái bán thành phẩm Hao Zoku, đem cho nghiền nát dung nhập vào chính đang luyện chế đan dược ở trong, có điều bát phẩm bên dưới đạn dược, trên căn bản tinh luyện sau vật liệu, trên căn bản ở nguyên tử cách trình độ này, bát phẩm trở lên đạn dược, tối thiểu đều ở hạt nhân loại này kích cỡ, đem dung hợp được hình thành mới tâm thái liền càng thêm khó khăn. Lực lượng linh hồn chính là đảm nhiệm loại cực lớn kính phóng đại. Dùng để quan sát kỹ luyện chế thời điểm đạn dược tạo thành trạng thái. Nếu như chỉ là đan dược. Ai gen bên này luyện chế lên không chút nào tốn sức. Thế nhưng lúc này hóa vào hao zoku, Ai gen bên này có thể nói là toàn lực ứng phó. Lực lượng linh hồn toàn mở. Phối hợp với máy móc. Đồng thời phân ra hai cách ảnh phân thân. Trực tiếp lấy ra hai đài dùng để tính toán máy móc. Trực tiếp bắt đầu thu thập luyện đan máy móc bên trong tin tức. Hai cái ảnh phân thân bắt đầu lợi dụng tính tính ra. Nay đột nhiên biến hóa lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của đám người. Nhìn những kia máy móc bọn họ thực sự là một điểm đều xem không hiểu. Cảm giác được này luyện dược phương pháp cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Có điều rất nhanh chính bọn hắn liền não bù. Này có lẽ là thượng cổ thời điểm thuật luyện đan đi Dung hợp được có chút phiền phức Có điều còn ở thuận lợi tiến hành Uchiha ta ma gen ra cô gan thêm vào di gan Đem bên trong lò luyện đan bộ tình huống xem rõ ràng Bao quát nhỏ nhất ngơ tròn điện tử các loại Dù sao huyết thống tiến hóa nhiều lần Hắn ra cô gan đã không phải phổ thông du ra bộ tộc ra cô gan có thể sánh ngang Có thể nhìn thấy càng nhập vi đồ vật. Mặc dù coi như rất thuận lợi. Thế nhưng ai gen bên này nhưng là vô cùng khổ cực. Tính toán vẫn không có dừng lại qua. Bản thân còn phải tùy thời khống chế máy móc thay đổi các loại số liệu. Nhưng đan dược hoàn thành hình thành. Xung quanh cách khác luyện dược sư cũng đều chuyên tâm luyện chế chính mình đan dược. Không có phân tâm đi quan sát những chuyện khác. Thời gian liên tiếp qua đi 7 ngày. Bắt đầu có luyện dược sư đan luyện thành. Giữa bầu trời không tách ra bắt đầu hạ xuống xếp. Nhân làm căn bản lên đều là bát phẩm đan dược. Thất bại người cũng có. Có điều tuyệt đại đa số đều trực tiếp từ bỏ. Bởi vì biết luyện chế xuống chính mình cũng không có cách nào thu được người thứ nhất. Lần này chỉ có để nhất danh tài có thể bắt được khen thưởng. Người thứ hai cùng sau khi nhưng là không có thứ gì. Cửu phẩm bảo đan. Lần này lại đột phá. Có điều dược trần hắn lò luyện đan xem ra thật giống cũng không có thành đan dấu hiệu. Hắn muốn luyện trí cửa phẩm huyền đan sao? Huyền không tử vốn là thật vất vả luyện trí ra cửa phẩm bảo đan vui sướng một hồi liền không còn. Tầm mắt vẫn đặt ở dược trần trên người. Phát hiện đối phương vẫn không có thành đan dấu hiệu. Liền biết đối phương khẳng định là muốn luyện trí cửa phẩm huyền đan. Một bên ý tầm mắt càng thêm hừng hực. Thế nhưng cũng có một đảo âm lãnh tầm mắt. Tự nhiên là mổ cốt. Hắn luyện chế cửa phẩm đan dược thất bại. Nhìn thấy dược trần vẫn còn tiếp tục. Tự nhiên là trong nội tâm không nhìn được đố kỵ. Vì sao đối phương thiên phú cùng thực lực sẽ mạnh hơn chính mình. Nếu như hắn cũng có gì hòa. Chắc chắn sẽ không như thế đã sớm đào thải. Lần này luyện dược đại hội. Thất bại người có không ít, bởi vì muốn đột phá chính mình cực hạn, muốn bắt được người thứ nhất. Biết mình trạng thái bình thường dưới luyện đan khẳng định không cách nào thắng lợi. Chỉ có thể nghĩ luyện chế so với mình luyện dược sư đăng ký càng cao hơn đan dược. Hai ngày qua đi, trừ thần nông lão nhân, hồn hư tử, dược vạn hỏa, đan tháp lão tổ, lâm lão quái, còn có dược trần ở ngoài. Cách khác đến dự thi tuyển thủ đều kết thúc luyện đan. Các luyện dược sư đều đang suy đoán ai sẽ là quán quân. ủng hộ đan tháp lão tổ cùng dược vạn hỏa nhiều nhất. Tiếp theo nhưng là thần nông lão nhân cùng hồn hư tử. Lâm lão quái cùng dược trần hai người xếp hàng cuối cùng. Hơn nữa mọi người đối với dược trần lại có thể tham dự đến những luyện dược sư này đại lão bên trong. Cùng bọn họ tiến hành tranh đấu. Là cảm giác được rất giật mình, hoành. Lâm lão quái đang dược luyện chế thất bại. Đáng tiếc ở thời khắc sống còn. Nếu như sớm một chút, có lẽ còn có cơ hội. Lâm lão quái có chút tiếc hận. Hắn cũng là chuẩn bị hai phần dược liệu. Nếu như sớm chút thất bại, hắn còn có thời gian luyện chế viên thứ hai. Nhưng là ở nhanh thành công thời điểm thất bại. Thời gian đã không đủ để luyện chế viên thứ hai cửa phẩm huyền đan. Thu hồi lò luyện đan. Trực tiếp lùi tới huyền không tử bọn họ nơi này. Đại trưởng lão. Ngươi cảm thấy dược trần có thể luyện chế thành công cửa phẩm huyền đan sao? Huyền không tử trong mắt cũng chỉ có dược trần. Những người khác xem đều không có xem. Thành công tính không cao. Hắn hẳn là lần thứ nhất luyện chế cửa phẩm huyền đan đi. Động tác có chút mới lạ. Thế nhưng vẫn duy trì đến hiện tại Vẫn có tỷ lệ Lâm lão quái nghiêm túc nói Thành đan thời điểm Mới là thất bại tỷ lệ cao nhất thời cơ Giữa đường thất bại trái lại tương đối ít Hắn liền cảm giác mình lần này vận khí không tốt lắm Theo thời gian chuyển rời Các luyện dược sư cũng sốt sáng lên Tuy rằng cùng mình quan hệ không lớn Thế nhưng từng người đều có chính mình ủng hộ người Có điều chủ yếu nhất là Ai gen phương pháp chế thuốc Bọn họ căn bản nhìn không thấu Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn chút chính mình người quen Thượng cổ luyện đan pháp bắt được không tới Quan sát học tập một hồi cách khác luyện dược sư đại lão kỹ thuật cũng là tốt Áp chế không nổi Muốn thành đan Dược trần bên này áp lực rất lớn Dù sao tại chỗ tiếp tục luyện chế đan dược liền hắn thực lực yếu nhất Những người khác tất cả đều là đấu thánh Vì lẽ đó kéo dài lực không được là chuyện rất bình thường Tuy rằng cắn thuốc Thế nhưng cũng là có cực hạn Hơn nữa hắn đan dược là hấp thu thiên địa năng lượng ít nhất một cái Kém xa những người khác Dù sao hắn chỉ là đấu tôn Điều khiển thiên địa năng lượng căn bản là không có cách cùng đấu thánh cùng sánh vai Thế nhưng khoảng cách thành đan đã còn kém bước cuối cùng Uống Dược trần khống chế cốt linh lãnh hỏa vần quanh lò luyện đan nhanh chóng xoay tròn. Mưu cầu nhường đan hình thành. Nửa chén trà nhỏ sau. Lò luyện đan nóc trực tiếp bay lên. Một viên đan dược hướng trong lò luyện đan trực tiếp bay ra ngoài. Cốt linh lãnh hỏa hóa bàn tay đem đan dược bắt lại. Âm ầm Giữa bầu trời nhớ tới xép. Đồng thời nương theo xuất hiện. Còn có một trận đan mưa. Thật làm cho hắn luyện thành. Lâm lão quái cả kinh nói. Vừa mới qua đi hai mươi mấy năm. Đối phương cũng đã đạt đến hắn cấp độ sao. Có điều theo dược trần đan dược luyện trí thành công. Những người khác cổ phẩm huyền đan lúc này cũng đang nhanh chóng hình thành. Còn lại bốn người gần như cùng lúc đó bay lên lò luyện đan. Mở nắp lấy thuốc. Bọn họ luyện trí đều là cổ phẩm huyền đan. Mà không phải kim đan. Bởi vì cửa phẩm kim đan tỷ lệ thành công quá thấp. Mấy chục lần mới có thể thành công một lần. Nếu không bọn họ cũng khó nói sẽ đánh cược một lần. Ta lựa chọn đào thải. Có điều lúc này dược trần bên này. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn không có sức chống cử sau đó đan lôi. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được những người khác đan dược. Xa so với mình đan dược càng mạnh mẽ hơn. Chính mình đan dược này nhiều nhất xem như là bán thành phẩm, cũng không phải hắn luyện dược thuật kém, mà là về mặt thực lực chinh lịch, dẫn đến vốn sinh ra đã kém cỏi, hấp thu thiên địa năng lượng không đủ, như là trẻ sinh non, coi như đứng vững thiên lôi. Hắn cũng không cách nào thu được người thứ nhất, tấu trương song, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 14. Chương 377 Aizen cửa phẩm kim đan. Không gian sụp xuống. Uchiha tamasen trực tiếp đồng thủ. Zinegan khóa chặt giữa bầu trời rượt trần đạn rượt cái kia mảnh đan lôi. Trực tiếp phóng thích không gian sụp xuống. Đem xung quanh xuất hiện tầng mây kể cả đan lôi đồng thời. Đều cho trực tiếp hấp thu đi vào. Đón lấy hình thành không gian sụp xuống cấp tốc tin tức. Không gian khôi phục bằng phẳng. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Này năng lực hầu như không có cái gì động tính. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải giữa bầu trời thiếu một mảnh tầng mây. Hết thảy mọi người muốn hoài nghi mình đúng hay không nhìn lầm. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì Thật mạnh Gió nhàn bên này vô cùng khiếp sợ Ở dược trần lựa chọn từ bỏ thời điểm Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng qua lấy trợ giúp hắn chống lại giữa bầu trời muốn hạ xuống đan lôi Không nghĩ tới cái kia xa xa vẫn không hề nhúc nhích người trẻ tuổi Lại dễ dàng như vậy liền giải quyết đi đan lôi Thậm chí là liên thủ đều không có dơ lên đến Chỉ là liếc mắt nhìn. Tại chỗ cũng có không ít đấu thánh. Bọn họ cảm giác mình ra tay. Căn bản không làm được như vậy hời hợt. Vừa nãy cái kia một chiêu. Ta có thể trốn được sao? Đại thiên tôn lúc này có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên là nhận thức Uchi hata ma Zen. Hiện tại hắn cảm giác đối phương ở này thượng cổ gia tộc bên trong. Sợ là thuộc về loại kia thiên kiêu. Thậm chí có thể là cho rằng đời kế tiếp tục trưởng đến bồi dưỡng đi Thực lực không đủ người Thì lại không thấy được cái gì Chẳng qua là cảm thấy rất mạnh Có thể như vậy điều khiển không gian Tuyệt đối là rất mạnh tồn tại Đây chính là lúc trước ta ở đan tháp đem ta bước lui người đàn ông kia Thiên lôi tử nuốt ngụm nước miếng So với lúc trước ở đan tháp thời điểm Cho hắn áp lực càng to lớn hơn Xem ra gia tộc này là có kế hoạch đến đan tháp thu được thuật luyện đan A. Có điều giữa bầu trời rất nhanh có lượng lớn thiên lôi hạ xuống. dồn dập nhằm phía những kia luyện trí thành công cửa phẩm huyền đan. Thần nông lão nhân mấy cái. Phân biệt ra tay. Chống đỡ giữa bầu trời xét. Lôi hiếp từng cơn sóng liên tiếp hạ xuống. Bất quá đối với còn lại mấy cái đấu thánh tới nói. Cũng không có áp lực quá lớn. Mà Uchiha Tamazen lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hết thảy mọi người luyện dược xong xuôi. Hắn thu thập mấy ngày luyện dược quá trình. Nhưng là nhường hắn tâm lực quá mệt mỏi. Có điều quá trình này. Cũng làm cho hắn đối với luyện dược quá trình có sâu sắc thêm. Uchiha Tamazen cảm nhận được Hao Zoku phát huy tác dụng. Trợ giúp chính mình nhanh chóng hấp thu luyện dược tri thức có lẽ là bởi vì chính mình sức chú ý đánh chúng trong đầu tất cả đều là luyện dược chuyện này vì lẽ đó kích phát rồi hao zoku sức mạnh chỉ còn dư lại aizen không biết có thể hay không luyện chế thành công uchiha tam aizen tầm mắt đặt ở aizen trên người máy móc bên trong các loại hạt nhân điện tử ở lẫn nhau dung hợp sau đó phân giải lại tiếp tục dung hợp Quá trình rất phức tạp, so với những người khác luyện chế cửa phẩm huyền đan càng thêm dườm già, đồng thời cách này cũng là Uchiha Tamagen lần thứ nhất nhìn thấy Aizen lộ ra vất vả vẻ mặt, hiển nhiên viên đan dược kia thật phần khó có thể luyện chế, mấy cách canh giờ sau, mấy cách đại lão đạn dược mới xem như là chính thức luyện chế ra thành công, đón lấy bọn họ đem tầm mắt đều đặt ở Aizen trên người. Trước bắt đầu luyện đan bọn họ cũng không cách nào phân tâm Hiện tại có thời gian tự nhiên cố gắng quan sát một chút Hắn đến cùng là luyện chế đan dược gì Hồn hư tử cao mày Này quái lạ lò luyện đan hắn căn bản nhìn không thấu Trước tinh luyện những đan dược kia Hắn cũng không rõ ràng là cái gì đan phương Chỉ có thể là cửa phẩm kim đan Nếu không không thể tiêu tốn thời gian lâu như vậy Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hẳn là dung hợp thượng cổ thuật luyện đan thêm vào hiện tại luyện dược thuật. Đồng thời dung hợp luyện chế mới đan dược. Đan tháp lão tổ bên này. Đối với lâm lão quái bọn họ nói phán đoán của chính mình. Cũng không có che giấu mình tiếng nói. Xung quanh những người khác nếu như chú ý. Cũng là có thể nghe được. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thần nông lão nhân gật gù Đưa ra cái nhìn của chính mình Dược vạn hỏa lạnh lùng nhìn kỹ Aizen Cũng không nói lời nào Các loại nhìn thấy kết quả thời điểm Mới có thể xác định ai thắng ai bại Mọi người sức chú ý đều đặt ở Aizen trên người Thế nhưng Aizen bên này chỉ là chuyên tâm luyện đan Phân biệt muốn phụ trách lượng lớn tính toán Còn muốn khống chế tốt máy móc nhường bên trong duy trì thăng bằng ổn định liền như vậy Kéo dài lại hai ngày thời gian Cách kết thúc thời gian chỉ có một ngày không tới Tại chỗ cũng không có người rục Bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút Này luyện chế ra đến đan dược sẽ là hình dáng gì Bắt đầu Uchiha ta ma gen tinh thần tập trung Hắn nhìn thấy bên trong lò luyện đan Những ghi hạt nhân ngơ tròn Thậm chí là điện tử Đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp với nhau Hình thành mấy phần tử. Hiện ở bên trong không ngừng có như vậy mấy phần tử xuất hiện. Tuyệt đại đa số đều là giống như đúc. Thế nhưng cũng có chút cũng không giống nhau. Thập phần phức tạp. Thông qua cái kia diện trong suốt pha lê. Có thể nhìn thấy bên trong đã biến thành màu trắng tinh. Áp lực mạnh mẽ chính đang làm cho không ngừng mấy phần tử xuất hiện. Sau đó bắt đầu từ từ hình thành một cái hình vòng tròn viên thuốc. Hình ảnh này những người khác tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy Nín thở ngưng thần nhìn sau đó biến hóa Ai gen lượng lớn truyền vào thiên địa năng lượng tiến vào Vì là máy móc tăng cường năng lượng Chắc là sau 10 phút Máy móc bắt đầu bắt đầu run rẩy Ai gen sắc mặt nghiêm túc áp chế lại cái này máy móc Nhưng nó duy trì ổn định Thế nhưng kéo dài không tới 5 phút đồng hồ máy móc chấn động càng ngày càng lợi hại, tuy rằng Eisen ở phía trên làm lượng lớn gia cố, bao quát không giới hạn ở không gian, sức mạnh cân bằng, xung kích hấp thu, hỏa diễm cố hóa các loại thủ đoạn. Lúc này máy móc đã sắp duy trì không xuống, viên đan dược kia vượt qua máy chế tạo dụng cụ thời điểm cực hạn, oanh! máy móc trực tiếp nổ tung mạnh mẽ xung kích hầu như sánh ngang đấu thánh một tinh một đòn toàn lực. Có điều này xung kích cũng không có thương đến những người khác. Uchiha Tamasen giơ tay một cách loại cực lớn không gian kết giới hình thành, đem đánh vào không gian kết giới lên xung kích cho trực tiếp chuyển đến chỗ xa hơn đi, tránh khỏi cho ai gen mang đến phiền phức. Thất bại, người ở chỗ này đều có chút thất vọng. Hiển nhiên này cũng không phải bọn họ bằng lòng gặp đến cảnh tượng. Giữa trời ghét giới bên trong khói tàn đi. Mọi người cả kinh. Bởi vì bọn họ nhìn thấy có ba cái Eisen Phân biệt đứng ở tam giác vị trí. Trung gian chính là trước viên đan dược kia. Tất cả mọi người sức chú ý tập trung. Bọn họ biết đây mới là bước ngoặt cuối cùng. Cho ta thành. Eisen sắc mặt lúc này có chút thất thố. Hoàn toàn không ăn vào trước loại kia tao nhã nho nhã cảm giác. Cái kia viên vốn là màu trắng vẻ ngoài đan dược. Ở ai gen sức mạnh dưới áp chế. Bắt đầu từ từ biến hóa. Sản sinh bất quy tắc run run. Cuối cùng ở chính giữa tỏa ra hơi hào quang màu xanh tím. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Đồng thời bất quy tắc run run ở kịch liệt tăng cường. Cuối cùng ai ghen thêm vào hai cái phân thân hình thành tam giác kết giới. Trực tiếp bị này run run mang đến sức mạnh cho đập vỡ tan. Đồng thời hào quang màu xanh tím cũng một chuyển biến thành màu vàng ấm. Đây là cửa phẩm kim đan. Đan tháp lão tổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giữa bầu trời tầng mây. Hắn nhìn thấy tầng mây ở trong. Có một đảo hào quang màu vàng ấm. Chính đang nhanh chóng mở rộng. Đem trước màu sắc rực rỡ tầng mây tản mát ra ánh sáng cho trực tiếp che lấp đi. Cái khác mấy cái cửa phẩm luyện dược sư. Cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Hiển nhiên không thể tin tưởng đối phương thật sự luyện chế thành cửa phẩm kim đan. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn, chương ba trăm bảy mươi tám ra tham lam đan dược, cái kia viên màu vàng đan dược nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng bị ai gen cho dễ dàng nắm nắm ở trong tay, tuy rằng phản kháng mãnh liệt, nhưng đều bị ai gen cho đứng vững, cần ta hỗ trợ sao, u chi hát ta ma bên này đối với ai gen lan truyền tinh thần tin tức, Hắn nhìn ra được Aizen lúc này trạng thái không tốt. Muốn chống đỡ đối với đấu thánh đều gặp nguy hiểm cửa huyền kim lôi. Cũng không phải một cái chuyện dễ dàng gì. Chính ta có thể. Aizen lắc lắc đầu. Lúc này hắn hết sức kích động. Bởi vì hắn cảm nhận được trong tay mình viên đan dược kia. Nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng không biết có cái gì công năng. Thế nhưng tuyệt đối hiệu quả rất mạnh. Đồng thời, giữa bầu trời tiếng sấm vang vọng, ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Phản phất bất cứ lúc nào muốn hạ xuống như thế. Ai gen lúc này cũng không che giấu nữa chính mình. Trực tiếp keo xịt tóc tay một màn tóc. Trực tiếp biến thành đầu dựng. Đồng thời tay phải chống không. Trực tiếp nắm chặt một cái chàm phách đao. Ở trên bầu trời đảo thứ nhất cửa huyền kim lôi hạ xuống trong nháy mắt. Aizen trực tiếp vung vẩy chảm phách đao, chém ra mạnh mẽ kiếm áp, lại trực tiếp đem này cửa huyền kim lôi chế trụ, mạnh mẽ cho đánh tan. Ngoài sân những người khác, nhìn thấy Aizen bộ dạng này, hơi có chút không quen, bởi vì cảm giác hiện tại cách này Aizen, có chút quá sắc bén một ít, cùng trước loại kia ôn hòa dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Giữa bầu trời cửa huyền kim lôi không ngừng hạ xuống. Ai gen bên này cũng từ từ trở nên vất vả. Dù sao hắn năng lực càng mạnh hơn là đang thao túng ngũ rác năng lực này lên. Dùng là lực lượng linh hồn. Mà này cửa huyền kim lôi hầu như không cách nào sử dụng điều khiển ngũ rác đến khống chế. Loại này không phải sinh linh. Hắn điều khiển ngũ rác hiệu quả không hề tốt. Thế nhưng vẫn có thể có một chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó chủ yếu chống lại Hay là muốn nhìn hắn cứng thực lực Luyện dược tiêu ha quá nhiều Không phải trạng thái toàn thịnh Nếu không căn bản sẽ không như thế sức đầy Cửa phẩm kim đan Bao lâu không có nhìn thấy Đan tháp lão tổ bên này thở dài nói Lúc trước hắn chính là luyện chế cửa phẩm huyền đan thời điểm có chuyện Linh hồn dung nhập vào huyền đan ở trong Không phải vậy đã sớm đánh giám cái khác luyện dược sư cũng ý kiến không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đến ai ghen viên đan dược kia. Sẽ là nắm giữ cái gì hiệu quả. Ai ghen cuối cùng mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Có điều cả người có chút chật vật. Thế nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Đem chính mình luyện chế thành công đạn dược. trầm rãi để vào đến chuẩn bị kỹ càng trước một cách trong suốt lập phương bên trong. Đây là đặc chế phong ấm. Có thể ngăn cách trong ngoài. Người bình thường cũng rất nan giải mở này phong ấm đem bên trong đồ vật cho lấy ra. Luyện trí đan dược thành công luyện dược sư. Thỉnh tới đây tập hợp. Đem đan dược bày ra đến. Nhưng những người dự thi phán đoán. Ai là trận này luyện dược đại hội người thứ nhất. Uchi Hata Ma -gen âm thanh tản ra đến. Mọi người cũng không do dự. Đã có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy này cửa phẩm kim đan ráng dấp, Rất nhanh. Hết thảy người dự thi liền tới đến Chi-Há-ta-ma-gen vị trí chỉ định. Nơi này bái phòng một tấm dài đến mấy chục mét bàn. Mặt trên bái phòng gần trăm cái mâm ngọc. Dùng để đặt đan dược. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không cần nhiều như vậy. Những kia bát phẩm đan dược liền theo đạn trâu giống như. Trực tiếp bị đặt ở mâm ngọc ở trong. Sau đó những luyện dược sư kia tầm mắt liền khóa chặt ở mấy cái đại lão trên người. Đối với mình đan dược mặc kệ không để ý. Liền chờ xem đại lão bảo bối. Thiên lôi tử. huyền không tử bọn họ cũng liên tiếp thả xuống chính mình đan dược. Nơi này một loạt thấp nhất đều là bát phẩm đan dược. Ở bên ngoài nhưng là có thể làm cho đấu tôn liều mạng đi cướp đồ vật. Ở đây cùng hạt châu giống như thả một đống lớn ở bên cạnh. Dược Trần thả xuống chính mình cái kia phát ruột không tốt đan dược. Ngươi nếu là thực lực đạt đến đấu thánh trình độ. Lần này nói không chắc là cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Thần nông lão nhân bên này đối với Dược Trần nói. Dược Trần trước nhưng là chưa bao giờ luyện trí thành công cửa phẩm huyền đan. Chủ yếu cũng là bởi vì tu vi không đủ mạnh. Cửa phẩm bảo đan tỷ lệ thành công cũng không cao. Không nghĩ tới lần này lại luyện trí thành công cửa phẩm huyền đan. Nếu như không phải nơi này luyện trí đan dược quá nhiều người. Đổi làm cách khác chống trải địa phương. Có lẽ hắn còn thật có thể lấy ra có đủ nhiều thiên địa năng lượng. đem này cửa phẩm huyền đan cho luyện trí thành công. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Không có bị phản phệ coi như là số may. Dược vạn hỏa bên này hừ lạnh một tiếng nói. Hắn bao nhiêu là có chút khó chịu. Dù sao lúc trước rời đi dược tộc cái kia tên tiểu dược. Lúc này cư nhiên đã có truy đuổi lên hắn sáng vẻ. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. ngươi là chúng ta đan tháp suốt thân đi. Cố gắng nỗ lực. Nói không chắc có thể đuổi theo lúc trước sáng tạo đan tháp đan tổ. Đan tháp lão tổ bên này. Thì lại cổ vũ một hồi dược trần. Dược trần đối với thần nông lão nhân cùng đan tháp lão tổ nói cám ơn. Đối với dược vạn họa. Làm như không thấy. Hồn hư tử bên này cũng đem chính mình đan dược cho buông ra. Đón lấy tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Ai-gen. Mà Ai-gen bên này bình tĩnh đem chính mình luyện chế đan dược cho đặt ở mâm ngọc bên trên. Có điều là dùng hắn đặt chế phong ấm bọc ở. Như vậy ngăn cách đan dược. Chúng ta không cách nào phân tích đan dược tình huống cụ thể. Mặc dù là cửa huyền kim lôi. Xác định là cửa phẩm kim đan. Thế nhưng ai biết có thành công hay không? Mở miệng trước là dược vạn họa. Thái độ có chút không tốt. Dù sao luyện dược phương diện này. Bọn họ bên này tự nhận là tổ sư. Ở viễn cổ gia tộc bên trong xem như là truyền thừa khá là lâu. Đột nhiên đến cách thượng cổ thuật luyện đan. Vạn nhất đến lúc nhân ra nói bọn họ mới là thủy tổ. Đúng hay không còn nhiều hơn cái tổ tông đi ra. Đan tháp bên này bọn họ đều không có để ở trong mắt. Bởi vì lúc trước đan tháp người sáng lập cũng là đấu thánh chín sao thực lực. Còn lâu mới có được đạt đến đế cấp. Đối với bọn họ cấu không thể thành cạnh tranh. Cho nên mới chán ghét này đột nhiên xuất hiện thượng cổ thuật luyện đan. Dù sao bọn họ mới tự xưng là luyện dược sư thủy tổ. Đánh mở phong ấm, mới tốt phán đoán, hồn hư tử bên này cũng là người tàn nhẫn không nhiều lời, ta cũng là tán thành, thần nông lão nhân gật vụ. Hắn cũng hiếu kỳ này dung hợp thượng cổ thuật luyện đan luyện trí ra đến cửa phẩm kim đan, sẽ có cái gì không giống, người thứ hai tranh cướp, thật giống đều bị người quên đi mất. Lúc này đều muốn xem ai gen luyện chế ra đến cửa phẩm kim đan đến cùng sẽ là ra sao. Mặc dù là cái trong suốt phong ấn. Thế nhưng đan hương. Khí tức các loại. Đều không thể nhận ra được. Chỉ có thể nhìn thấy cái dáng dấp. Rất nhiều người đều không cam lòng. Đúng đấy. Mở ra xem một chút đi. Mặc dù là người thứ nhất. Thế nhưng muốn nhường chúng ta những này trọng tài tận mắt xác nhận một hồi. Cách loại này phong ấm thấy không rõ lắm. Đều không có người quan tâm người thứ hai sao. Hiện tại người thứ hai mới là có thể bắt được khen thường. Xung quanh cái khác luyện dược sư cũng nói theo. Bọn họ cũng là muốn tận mắt chứng kiến cùng cảm thụ một chút cổ phẩm kim đan. Dù sao đây là bọn hắn cả đời đều không thể chạm đến. Tuyệt đại đa số luyện dược sư đời này chỉ có cơ hội. Tự nhiên không muốn bỏ qua. Được. Aizen lạnh nhạt hồi đáp, đón lấy cầm lấy phong ấm, tự mình mở ra, đem hao vô cu đan dược từ bên trong cho lấy ra, đặt ở mâm ngọc bên trên, ở viên đan dược kia lấy ra trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm viên đan dược kia, trong lòng sản sinh không cách nào ức chế tham lam, muốn đem viên đan dược kia chiếm làm của riêng, viên đan dược kia, Hầu như chính là hao dô cu ráng dấp. Chỉ có điều lúc này là tỏa ra hơi hào quang màu vàng ấm. Đồng thời ở chính giữa cũng thập phần thâm thúy. Như là có thể đem hết thảy đều nuốt chửng lấy đi vào như thế. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. mươi 379 Aizen tiến hóa. Mọi người tham lam đều bị viên đan dược kia dẫn ra ngoài. Muốn đem đan dược này nuốt trưởng lấy rơi ý nghĩ. Căn bản không vung đi được. Hồn hư tử bên này hầu như đều không khống chế được chính mình. Trực tiếp đưa tay ra nghĩ muốn lấy đi viên đan dược kia. Thế nhưng trong nháy mắt một luồng không hề che giấu chút nào sát ý tản ra. nhưng những người ở chỗ này trong nháy mắt thức tỉnh, khiếp sợ nhìn về phía sát khí truyền đến phương hướng là ai gen? chư vị xem thế nào? ai gen ngữ khí lạnh lẽo hỏi. hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem những người này cướp đi hắn đan dược. nhìn thấy tình cảnh này, hắn dù sao cũng hơi phẫn nộ. Vì lẽ đó không hề che giấu chút nào phóng thích chính mình sát ý. Nếu như có người thật sự dám đồng thủ. Hắn liền giết chết đối phương. Tuyệt không do dự. Viên đan dược kia hắn cảm giác được đối với mình rất trọng yếu. Hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với hao dô cu thua kém. Tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả. Thế nhưng khẳng định rất lợi hại. Khu khu. Không biết viên thuốc này hiệu quả là cái gì. Gọi là gì? Trước hết tỉnh táo lại là đan tháp lão tổ. Dù sao cũng là đan dược xuất thân. Đối với viên đan dược kia sức đề kháng càng mạnh một chút. Những người khác tuy rằng trong mắt tham lam còn chưa hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cũng rõ ràng ở đây muốn cướp đi đan dược. Độ khả thi quá thấp. Vì cái mạng nhỏ của chính mình vẫn là hơi hơi thành thật một chút tốt hơn đan dược này ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, tin là Thuế phàm đan, cụ thể hiệu dụng ta cũng không rõ lắm. ai gen này vừa mở miệng nói, thế nhưng khẳng định không có nói thật. cái này đan dược đại khái hiệu dụng vẫn là biết một ít, có điều hắn không có nói ra. xung quanh cái khác luyện dược sư, tự nhiên là lộ ra ngờ vực vẻ mặt. dù sao tối thiểu bỏ vào dược liệu dược hiệu là cái gì? Thân là luyện đan sư bản thân khẳng định là biết Căn cứ dược liệu dược hiệu Là có thể phán đoán ra đan dược cụ thể hiệu dụng Vì lẽ đó bọn họ biết Đây là ai gen không muốn đem đan dược hiệu quả nói cho bọn họ biết Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp chút nào đã như vậy Người thứ nhất tự nhiên là luyện chế ra cổ phẩm kim đan vị này ai gen tiên sinh Chúng ta đến quyết ra người thứ hai đi Đan tháp lão tổ bên này cũng không có từng bước ép sát Hắn tử lâm lão quái bên kia biết Cái này người lúc trước cũng ở đan tháp học tập qua Chỉ cần học tập qua Coi như nửa cái chính mình người Vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục nhầm vào Trực tiếp mở miệng nói rằng Muốn nói sang chuyện khác Cái này sao có thể được Nếu như không biết hiệu quả Vạn nhất là cái giả đan đây Là cách bề ngoài Không có bất kỳ hiệu dụng giả đan Hồn hư tử thập phần lạnh lùng nói Trong mắt đối với viên thuốc này khát vọng Vẫn là không cách nào kiềm chế xuống Mặc dù biết chính mình như vậy quấy nhiễu Đối phương cũng không thể đem đan dược sao cho mình Thế nhưng vạn nhất đây Ta cũng là đạo lý này Dù sao việc này liên quan đến đông đảo luyện dược sư cửa vinh dự không tìm hiểu rõ ràng liền như vậy mất đi người thứ nhất chẳng phải là chứng minh chúng ta thật sự không bằng này cái gì thượng cổ thuật luyện đan dung hợp dược vạn hỏa bên này cũng hô theo hắn cũng là đối với viên đan dược kia có suy nghĩ pháp cũng tương tự là ôm đả kích thượng cổ thuật luyện đan ý nghĩ có người mở miệng trước hắn tự nhiên không chút do dự đuổi kịp thần nông lão nhân ở một bên do dự một hồi Cuối cùng không có mở miệng nói chuyện. Hắn là tự nhận chính mình đan dược không bằng này viên cửa phẩm kim đan. Tuy rằng đồng dạng có tham lam. Chỉ bất quá hắn tính cách ôn hòa. Cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn. Vì lẽ đó từ bỏ. Đúng. Này không công bằng. Chúng ta chỉ muốn biết một chút dược hiệu. Tốt nhất có thể tự mình cảm thụ một chút. Xác nhận này cửa phẩm kim đan khí tức. Xung quanh các luyện đan sư dồn dập mở miệng nói rằng, bọn họ tự nhiên là biết mình không có cách nào bắt được viên đan dược kia. Thế nhưng chỉ cần xúc chạm thử liền tốt, tới gần liền tốt, thậm chí hỏi một chút liền tốt. Trong lòng tham lam, điều khiển bọn họ tiến thêm một bước. Hơn nữa có đại lão lên tiếng. Bọn họ cũng trong lòng không sợ. Trời sập xuống có thân cao đẩy. Vì lẽ đó lúc này cũng dồn dập phất cờ họ reo anh thế một hồi liền lớn lên. Ai ghen sắc mặt âm u Hắn không phải là người tốt lành gì. Liếc mắt liền nhìn thấu những người này. Là đối với mình đan dược có ý nghĩ. Có chút nghĩ muốn đồng thủ. Nhưng những người này tàn sát lẫn nhau. Toàn bộ chết ở chỗ này. Hồn hư tử bên này càng là chuẩn bị. Một cái nuốt lấy cái này đan dược. Lẽ nào đối phương thật sự dám giết chính mình. Này không nghi ngờ chút nào là cùng hồn tộc khai chiến. Hồn hư tử bên này liền ôm ý nghĩ như thế. Ăn đan dược sau khi. Nghĩ biện pháp chạy. Thực sự không được nhường hư vô thôn viêm đại nhân hiện thân bảo vệ chính mình. Hiện tại gia tộc này. Thực lực mạnh mẽ người căn bản là không có cách rời đi. Chuyện này hắn là biết. Vì lẽ đó cách này cũng là hắn dám làm ra ý nghĩ này nguyên nhân. Ai gen Uchiha ta âm thanh vang lên Âm thanh này Nhưng người ở chỗ này hơi hơi bình tĩnh một hồi Dù sao này cá nhân mới thật sự là bên chủ sự Tuy rằng hồn hư tử Dược vạn hỏa hai người Thực lực đều nằm ở đấu thánh 6 tinh cấp độ So với Uchiha ta hiện tại mặt ngoài đấu thánh 5 tinh thực lực mạnh hơn hiếu thắng Thế nhưng tuyệt đại đa số luyện dược sư sức chiến đấu là không được hơn nữa hai người biết chi hata ma gen thân phận không đơn giản ở trước mặt hắn cũng kiên cường không lên mà ai gen nghe được chi hata ma gen âm thanh trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì hắn sợ sẽ chi hata ma gen cũng nhìn chằm chằm hắn đan dược ăn viên đan dược kia nói cho những luyện dược sư này là cái gì hiệu quả là được những người khác có thể chọn trước ra có thể bắt được khen thường người thắng trận Các loại Aizen thôn phải mất đan dược sau khi Báo cho mọi người hiệu quả liền có thể phân ra ai là chân chính người thứ nhất Uchi ma Tamazen Nhưng Aizen lộ ra ánh mắt kinh ngạc Đón lấy sắc mặt cũng theo bình tĩnh lại Mà những người khác thì lại cảm giác như là Lão bà mình lập tức muốn bị người cho cướp đi như thế Từng cái từng cái đỏ mắt lên phảng phất muốn cắn người như thế Hồn hư tử càng là không cam lòng. Đã đang suy nghĩ. Chính mình cướp đi đan dược sau khi. Chạy trốn tỷ lệ lớn bao nhiêu. Là. Ai ghen bên này vô cùng cung kính hồi đáp. Đón lấy trực tiếp đưa tay ra nắm hướng mình đan dược. Xung quanh cái khác luyện dược sư hận không thể cái kia người chính là mình. Nhín răng nhín lời xem tình cảnh này. Hồn hư tử bên này vai nhúc nhích một chút thế nhưng trong nháy mắt cả người liền cứng ở tại chỗ không dám có bất luận động tác gì hắn cảm nhận được cùng tộc trưởng còn có hư vô thôn viêm trên người đại nhân loại kia mạnh mẽ lực áp bách gian nan nhìn liếc chung quanh phát hiện dược vạn hỏa cũng giống như hắn một mặt biểu tình kinh hãi là hắn hồn hư tử trong nháy mắt tầm mắt khóa chặt uchi hata ma gen nhìn đối phương lạnh lùng nhìn mình nhưng hắn không dám tin tưởng, vì sao thực lực đối phương so với mình yếu, lại có thể thả ra loại khí thế này. Đồng thời, Aizen bên này cầm lấy đan dược, không chút do dự nhét vào miệng mình bên trong, không có nhai, nghiền ngẫm, trực tiếp nuốt vào bụng, lập tức dược hiệu liền phát huy hiệu quả. Aizen từ lồng ngực chính giữa, trực tiếp tỏa ra hào quang màu vàng ấm. Ánh sáng không ngừng lớn lên. Hầu như đem hắn cả người đều bao trùm. Mọi người căn bản không thấy rõ cụ thể tình hình. Tia sáng này trừ cách trở tầm mắt ở ngoài. Lực lượng linh hồn dò xét cũng đồng dạng bị tách ra. Uchi Hata Ma -gen tay. Trực tiếp đem Aizen cho chuyển đến mấy chục ca mơ ở ngoài địa phương. Nhường chính hắn tiêu hóa, tốt, có thể bắt đầu phán xét những đan dược khác. Chi hát ma gen bên này nói với mọi người nói Nhưng là người chung quanh sức chú ý Hoàn toàn thả ở phía xa cái kia Chiếu rọi nửa cái giữa bầu trời đều biến thành màu vàng ấm ai gen trên người Bọn họ rất tò mò Đến cùng là cái gì dạng dược hiệu Sẽ sản sinh kết quả như thế Tấu chương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. tám 380 không công bằng. Bọn họ nhiều người. Tuy rằng khát vọng. Thế nhưng viên đan dược kia Aizen đã nuốt vào bụng. Đã không có cách nào lại lấy ra. Dẫn đến phán xét còn lại đan dược thời điểm. Tuyệt đại đa số đều là mất tập trung. Như vậy người thắng trận. Liền đem ở này bốn viên cửa phẩm huyền đan bên trong tuyển ra. Hết thảy người dự thi một người một phiếu. Số phiếu nhiều nhất là người thứ nhất. Uchiha ta ma gen bên này. Tiếp tục chủ trì đại hội. Ai gen bên kia hắn liền không có quản. Nhân là mạnh nhất mấy cái. Đều ở hắn nơi này đứng. Những kia theo đến. Mạnh nhất cũng là đấu thánh hai tinh ba tinh tả hữu thực lực. Trong bóng tối nhưng là ẩm dấu đi sờ tác. Ơn cu o cơ nơ e u ơ các loại đã đạt đến đấu thánh thực lực tiểu đệ. U ra ha -za ke cùng o -ma mai u cu rút su chi bọn họ cũng ở. Thật sự có người đi kiếm chuyện. Nhưng là muốn đối mặt với những người này liên thủ chống lại. Ta luyện trí là sinh sôi liên tục đan. Có thể làm cho đấu thánh cấp bậc cường giả ở mất đi thân thể sau khi khôi phục thân thể đồng thời ở trong vòng mười hai canh giờ sức khôi phục tăng lên trên diện rộng gãy tay gãy chân chỉ cần một thời gian uống cạn chén trà liền có thể khôi phục đồng thời thấp hơn đấu thánh năm tinh bên dưới cường giả sử dụng có xác suất lớn có thể tăng lên một tinh thực lực thần nông lão nhân trước hết giới thiệu chính mình đan dược chủ yếu năng lực không phải đột phá đẳng cấp Mà là khôi phục thương thế. Dù sao hắn gì hỏa sinh linh chi diễm chính là sinh mạng lực rồi rào. Rất khó luyện chế ra độc dược thứ này. Trên căn bản luyện chế ra đến đan dược. Đều sẽ có nhất định năng lực hồi phục. Lần này liền đem loại này sức khôi phục phát huy đến mức tận cùng thể hiện. Ba tâm long phượng đan. Sử dụng sau khi có thể có một tia long phượng huyết thống. Đấu thánh năm tinh bên dưới. Có thể tăng lên một tinh thực lực. Dược vạn hỏa lạnh nhạt nói. Bất mãn vẻ mặt. Căn bản không che giấu Có điều luyện chế ra đến đan dược. Vấn đề cho mọi người vô cùng ước ao. Thế nhưng có ai gen luyện chế thuế phàm đan ở trước. Mọi người cũng không có quá nhiều ánh mắt tham lam. Chỉ là nghĩ viên đan dược kia cùng này hai viên đan dược so sánh. Sẽ có cái gì khác biệt. Vạn xương kiện nguyên đan. Đấu thánh sáu tinh bên dưới. xác suất lớn tăng lên hai tinh thực lực. Tối thiểu một tinh thực lực. Đan tháp lão tổ bên này cũng rất đơn giản nói. Viên đan dược kia. Nhưng không ít đấu thánh cường giả mắt lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên này một viên. Càng thêm phụ hỏa tâm ý của bọn họ. Cái gì long phượng lực lượng. Khôi phục lực lượng. Kém xa một tinh thực lực trọng yếu tuy rằng không phải trăm phần trăm mà là xác suất lớn thế nhưng vậy thì đủ để vượt qua cái khác hai viên đan dược yểm hồn thăng linh đan có thể nhường linh cảnh linh hồn đột phá đến thiên cảnh thiên cảnh sơ kỳ sử dụng có thể sử dụng đột phá đến thiên cảnh hậu kỳ hậu kỳ sử dụng có thể đột phá đến đỉnh phong hồn hư tử cuối cùng mở miệng trực tiếp giới thiệu chính mình đan dược Không phải tác dụng ở tu vi. Mà là lực lượng linh hồn. Đây đối với luyện dược sư tới nói quan trọng nhất cảnh giới. Như thế luyện dược sư đều là lực lượng linh hồn so với tu vi cảnh giới càng mạnh hơn. Lực lượng linh hồn càng mạnh. Cũng có thể luyện chế ra càng mạnh đan dược. Viên đan dược kia. Không nghi ngờ chút nào gây nên lượng lớn luyện dược sư dục vọng. Bất quá bọn hắn biết loại đan dược này. Bọn họ nhưng là không lấy được tay. Chỉ có thể ước ai nhìn. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Uchi Hata Ma Zen tuyên bố. Đông đảo luyện dược sư. Trực tiếp phân tán ra đến. Vì chính mình cảm thấy càng tốt hơn đan dược bỏ phiếu. Bỏ phiếu nhân số 100 ra mặt thôi. Rất nhanh. Chiếm thượng phong hai người liền đi ra. Dược vạn hỏa sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Hắn cùng thần nông lão nhân đan dược, lại chỉ có 10 phiếu ra mặt, sẽ không có người tiếp tục bỏ phiếu. Mà một bên đan tháp lão tổ cùng hồn vư tử, thu được số phiếu đang không ngừng tăng trưởng ở trong. Điều này làm cho hắn không phục lắm, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hồn vư tử bên này, vừa định lộ ra nụ cười tự tin, sắc mặt lập tức cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện đan tháp lão tổ bên kia thu được số phiếu càng nhiều. Mà phía bên mình đã không có người bỏ phiếu. Dừng lại ở 33 phiếu con số này lên. Đan tháp lão tổ. 42 phiếu thắng lợi. Uchiha Tamazen bên này trực tiếp tuyên bố. Đan tháp người. Lập tức lộ ra nụ cười. Đan tháp lão tổ bên này thì lại rất bình tĩnh. Cũng không có quá mức bất ngờ. Này không công bằng Những người này Đều cùng đan tháp quan hệ tốt Bọn họ bỏ phiếu cũng không công chính Hồn hư tử phát hiện điểm mù Những kia cho đan tháp lão tổ bỏ phiếu người Toàn bộ đều tụ tập cùng nhau Vừa nhìn chính là một nhóm Hắn vậy thì phản ứng lại Toàn bộ đấu khí đại lục đối với luyện dược sư bao trùm rộng nhất Tự nhiên chính là đan tháp Tuyệt đại đa số luyện dược sư luyện dược đẳng cấp chứng thực. Cũng là muốn đi đan tháp. Không ít càng là ở đan tháp học tập qua. Hiện tại loại này bỏ phiếu cơ hội. Gửi cho đan tháp lão tổ tự nhiên là rất hợp lý sự tình. Chúng ta đan tháp mới không phải hồn điện người. sẽ ếp buộc người khác làm chuyện không muốn làm. Lâm lão quái bên này trực tiếp đứng ra phản bác. Bất quá lần này tới tham gia. Đúng là đan tháp người nhiều nhất. Những thế lực khác luyện dược sư. Đối với hồn tộc cũng không có hào cảm gì. Vào lúc này tự nhiên không có đứng ra nói chuyện. Dược vạn hỏa bên này khó chịu. Thế nhưng đối với đan tháp có thể thắng lợi. Vẫn cảm thấy có thể. Dù sao lúc trước đan tháp người sáng lập luyện dược thuật. Cũng là cùng dược tộc học. Thần nông lão nhân không tranh không cướp. Đương nhiên sẽ không tham dự đến chuyện này đến. Vừa bắt đầu chính là như thế định ra quy tắc. Hai viên đan dược cách biệt không có mấy. Ngoài sân nhân tố không có cách nào bài trừ. Người thắng trận là đan tháp lão tổ. Uchi Hata Ma trực tiếp nói. Hồn hư tử sắc mặt khó coi. Muốn trở mặt. Thế nhưng nhớ tới vừa nãy loại kia dọa người khí thí. Hắn liền kiên cường không lên chỉ có thể hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn. oanh đột nhiên xa xa ai xen bên kia truyền đến đồng tính khổng lồ cả người dường như hố đen như thế đem xung quanh thiên địa năng lượng đều cho hút vào đi vào vừa nãy luyện dược liền để xung quanh thiên địa năng lượng tiêu hao không ít thập phần bạc nhược thế nhưng ai xen bên này hấp thu thiên địa năng lượng đồng tính Hầu như bao trùm toàn bộ thành trấn. Đây cơ hồ là trên địa cầu một cái thành thị kích cỡ phạm vi. Rất nhiều người đều cảm ứng được loại biến hóa này. Lúc này cũng không có người tranh luận. Đều nhìn ai gen bên kia. Chờ đợi kết quả xuất hiện. Chắc là kéo dài đầy đủ một canh giờ. Này hấp thu thiên địa năng lượng quá trình mới kết thúc. Đồng thời ai gen bên kia cũng bắt đầu đột phá. Không tới 10 phút. Aizen bên này liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cùng trước giống như đúc, xem ra không có bất kỳ thay đổi. Đấu thánh bảy tinh, làm sao có khả năng? Hồn hư tử khiếp sợ nhìn Aizen, này đột phá cấp độ, không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Tất cả những người khác, bao quát đến vây xem khán giả, cũng một mặt khiếp sợ thêm ước ai nhìn Aizen, liên phá ba tính. Đan dược này trình độ So với những người khác càng mạnh hơn Người thứ nhất là Aizen Luyện dược đại hội liền như vậy kết thúc Người thắng trận thỉnh theo ta cùng đi Tiếp thu phần thường Uchiha ta ma gen bên này tuyên bố Sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người đi Lần này thu hoạch rất lớn Tiêu tốn gần thời gian 2 tháng không thiệt thòi Này đến tột cùng là đan dược gì Dược vạn hỏa bên này Đối với Aizen hỏi Thuế phạm đan Làm cho nhân loại trở thành thần linh đan dược Aizen nhìn xuống nhìn dược vạn hỏa lãnh khúc hồi đáp Người ở chỗ này Hoàn toàn ước ao Aizen Lại có thể luyện chế ra cường đại như vậy đan dược Hồn hư tự cảm giác Viên đan dược kia khẳng định còn có cái khác tác dụng Muốn biết Thế nhưng hắn biết rõ uy mới là sẽ không nói. Tới tham gia luyện dược đại hội người. Cảm giác lần này không uổng chuyến này. Từng cái từng cái cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao phần lớn đều là chính mình địa bàn đại lão. Nơi đó có thời gian rời đi lâu như vậy. Mặc dù đối với này thượng cổ thuật luyện đan rất lưu ý. Nhưng nhìn lên đối phương cũng sẽ không dễ dàng cho bọn họ. Cuối cùng chỉ có đan tháp đoàn người lưu lại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 Trong cái thẻ ngọc này có thượng cổ thuật luyện đan cơ sở Uchi ta ma gen bên này Lấy ra một cái từ lâu chuẩn bị ký càng thẻ ngọc Đưa cho đan tháp lão tổ Đan tháp lão tổ lộ ra không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt Dù sao đây là hắn lần này tới nơi này mục tiêu chủ yếu Cầm ngọc giản lên bắt đầu chọn đọc bên trong nội dung Tin tức cũng không ít Đan tháp lão tổ nhìn đầy đủ một canh giờ mới dừng lại Thượng cổ thuật luyện đan hạt nhân. Là tính toán sao? Đan tháp lão tổ sau khi tỉnh lại. Trong mắt còn có chút một tia chấn động. Thẻ ngọc này bên trong viết rất nhiều nội dung. Từ nhất phẩm đan dược đến cửa phẩm đan dược tin tức đều có. Có điều hắn phát hiện. Trong này tin tức. Chủ yếu nhất chính là muốn tính toán. Lượng lớn tính toán. Đúng. Này chính là tăng cao tỷ lệ thành công phương pháp. Tính toán ra thích hợp nhất phân lượng. Sau đó điều khiển thích hợp nhất nhiệt độ còn có áp lực. Hết thải đều là thích hợp nhất. Bài trừ hết thải không ổn định nhân tố. Luyện đan tỷ lệ thành công thì sẽ tăng cao. Uchiha Tamasen Mazen gật đầu nói. Hiện tại đan phương bên trong. Như thế có dược liệu phân lượng chuyện này. Thế nhưng không có như vậy tinh tế. Chủ yếu là thông qua đan phương bên trong lực lượng linh hồn. Nhưng ngươi linh hồn nhớ kỹ cách này phân lượng. Mà không phải nói cho ngươi cách này đan dược chính là bao nhiêu. Nhưng chính ngươi đi cảm ngộ. Sáng tạo tính lên. Phương pháp này có lẽ không có cách nào cùng hiện tại phương pháp chế thuốc so với. Thế nhưng tính ổn định lên. Tuyệt đối là cao nhất. Đây quả thật là đối với luyện dược sư có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần có có đủ nhiều tin tức liền có thể bảo đảm đan dược có thể càng ổn định luyện chế ra đến Đan tháp lão tổ gật gù Cái phương pháp này đối với đan tháp tới nói trợ giúp rất lớn Bởi vì luyện dược sư hiệp hội chính là đan tháp phụ thuộc thế lực Đem cái phương pháp này truyền xuống Có thể thay đổi luyện dược sư cách cục Đến thời điểm có lẽ sẽ hiện lên càng nhiều luyện dược sư Thế nhưng luyện dược sư địa vị không biết có thể hay không hạ xuống Bởi vì dĩ vãng khan hiếm. Thế nhưng hiện tại có thể lượng lớn bồi dưỡng được cấp thấp luyện dược sư đi ra. Cái phương pháp này. Ta có thể truyền thụ cho đan tháp người sao. Đan tháp lão tổ vẫn là mở miệng. Cái này luyện dược phương pháp giá trị tuyệt đối rất cao. Đối phương hạn chế chỉ có một người có thể thu được. Dưới cái nhìn của hắn chính là không muốn đem cái phương pháp này cho Lan truyền ra ngoài. Tuy rằng còn có thể đối với luyện dược sư tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cấp thấp luyện dược sư địa vị hạ xuống. Thế nhưng hắn vẫn là không nhìn được hỏi lên. Bởi vì hắn cảm thấy luyện dược sư nhân số càng nhiều. Xuất hiện càng mạnh hơn luyện dược sư tỷ lệ cũng sẽ biến cao. Đương nhiên có thể. Uchi Hata Ma Gen gật gù Câu trả lời này. Nhưng đan tháp lão tổ sường sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đồng ý Vốn tưởng rằng đối phương sẽ nhân cơ hội Nhưng đan tháp làm những chuyện gì báo lại Thậm chí là hắn vì là đối phương thế lực ra sức các loại Nhưng là những này lại đều không có Thực sự là cảm tạ quý tộc như vậy hùng hồn Cái phương pháp này có thể đến giúp càng nhiều luyện dược sư Nhưng bọn họ ở nghề nghiệp này lên tiếp tục kiên trì Ta nợ đan tháp nợ quý tộc một ăn tình, cần thời điểm bất cứ lúc nào tìm chúng ta, chúng ta đan tháp tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ. đan tháp lão tổ bên này, thập phần chỉnh trọng nói, không có chuyện gì, vừa bắt đầu chúng ta liền chuẩn bị làm như thế, dù sao cái phương pháp này, truyền xuống đối với nhân loại trợ giúp càng to lớn hơn, uchi hata ma gen lắc đầu một cái. Đồ chơi này giá trị cũng là như vậy. Chỉ là một cái phương pháp mà thôi. Chủ yếu là làm sao chế tác những kia máy móc. Mới là quan trọng nhất phương pháp. Báo cho đan tháp lão tổ. Chỉ là bình thường nhất loại kia. Chờ bọn hắn có thể khai phá đến cùng ai bọn họ dùng như thế. Còn không biết muốn bao nhiêu năm. Có lẽ bọn họ cũng sẽ có cải thiện. Đến thời điểm đi muốn. Đối phương chẳng lẽ còn có thể không cho sao? Đây là hao Zoku cô vương miệng. Dùng xong sau khi. Khen thưởng liền kết thúc. Uchiha ta ma gen không đợi đan tháp lão tổ mở miệng. Trực tiếp lấy ra hao Zoku cô vương miệng đưa cho hắn. Ta đã đấu thánh sáu tinh đỉnh phong. Sẽ không có dùng đi. Đan tháp lão tổ nói. Hắn vừa bắt đầu chính là chạy phương pháp chế thuốc đến. Đồ chơi này hắn đều không có chuẩn bị dùng. Lần thứ nhất dùng hiệu quả đều sẽ rất tốt. Tăng lên không nhất định là thực lực. Uchiha Tamazen cũng thật tốt quá tỉ mỉ. Dù sao đây mới là cần bảo thủ bí mật. Đan tháp lão tổ gật gù, Hắn tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không hại chính mình. Hơn nữa cũng cảm nhận được cái này vương miệng truyền lên đến sức hấp dẫn. Cầm lấy vương miệng trong nháy mắt. Đan tháp lão tổ trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn cảm nhận được này cùng trước ai gen luyện chế ra đến đan dược như thế cảm giác. Do dự một chút. Trực tiếp đem vương miện mang ở trên đầu. Đan tháp lão tổ thân thể. Trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Trực tiếp biến thành đan dược bản thể. Một viên đường kính vượt qua nửa mét to lớn đan dược. Hao vương miệng lúc này liền vô cùng vi diệu xuất hiện ở đan dược này mặt trên. Rất nhanh. Thiên địa năng lượng lượng lớn bị viên đan dược kia cho hấp thu. Đan tháp lão tổ thực lực tiến hóa. Kéo dài chắc là chừng nửa canh giờ liền kết thúc. Đồng thời trên người tản mát ra ánh sáng cũng theo biến mất. Không đợi đan tháp lão tổ bên này tỉnh táo lại. Uchiha ta ma gen trực tiếp đem Hao vương miệng cho lấy đi. Tỉnh lại đan tháp lão tổ. Trong mắt nhìn hao dô cu vương miệng có không hề che giấu chút nào tham lam. Thế nhưng lập tức ánh mắt cũng từ từ thanh minh. Lộ ra khiếp sợ cùng vui sướng vẻ mặt. Ta đấu thánh sáu tinh. Lại còn hữu hiệu. Đem thực lực tăng lên tới đấu thánh bảy tinh. Hơn nữa tăng lên lớn nhất. Lại là ta luyện đan kỹ thuật. Hiện tại ta. Có lẽ có thể luyện trí cửa phẩm kim đan. Đan tháp lão tổ bên này cảm thụ thân thể mình biến hóa. Thập phần hưng phấn nói. Dù sao đan dược làm bản thể. Hắn cảm giác được hạn chế. Thực lực này hắn đã duy trì rất lâu. Không nghĩ tới hôm nay lại đột phá. Này hao Zoku vương miệng. Ta có hay không còn có thể lại sử dụng. Tiếp đó. Đan tháp lão tổ bên này đối với Uchiha ta ma gen dò hỏi. Thái độ thập phần thấp kém. Bởi vì quả thật rất muốn tiếp tục sử dụng hao dô cô vương miện. Có điều còn chưa tới sử dụng võ lực trình độ. Vẫn sử dụng. Có thể sẽ gây ra tâm ma. Dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Nếu như vật này không có hạn chế. Ta tục làm sao có khả năng lấy ra làm khen thưởng. Đã sớm nhường ta vẫn mang theo. Uchiha ta ma gen mở mắt nói mò. Thế nhưng đan tháp lão tổ tin. Bởi vì cảm giác rất hợp lý. Nếu như thật sự có hiểu. Đối phương tại sao bất nhất thẳng mang theo. Hai người đón lấy đã nói không có một hồi. liền tách ra. Đan tháp lão tổ trở lại đan tháp những người kia loại. Mà Uchi hata ma gen bên này. Thì lại thừa dịp sắc trời còn sớm. Chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như ngươi có đấu thánh thực lực. Nói không chắc cũng có thể cạnh tranh một phen Trong sân Gió nhàn bên này hơi xúc động nói Thế nhưng hắn cảm giác Dược Trần tương lai có hy vọng Dù sao Dược Trần là luyện trí cửa phẩm huyền đan bên trong tuổi một cách nhỏ nhất Còn có cơ hội đột phá Dược Trần bên này còn chưa kịp trả lời liền nhìn thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở hai người bọn họ trung gian Hai người cả kinh Trong nháy mắt cả người kéo căng. Thế nhưng còn chưa kịp ra tay. Cũng cảm giác được thân thể mình mất đi khống chế. Có điều làm bọn họ nhìn thấy là ai sau khi. Thân thể khống chế lại khôi phục. Dược trần. ngươi có muốn hay không sử dụng hao dô cu vương miệng. Biết thượng cổ thuật luyện đan chân chính kỹ thuật. Uchiha Hata lộ ra mỉm cười. Đối với dược trần dò hỏi. Tấu chương xong, Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. mươi 382 dược trần này sóng không thiệt thòi. Dược trần tự nhiên là nghĩ tới. Dù sao nếu như không nghĩ cũng sẽ không đi tới nơi này. Liều mạng luyện trí ra một cái cửa phẩm huyền đan. Nhưng là thực lực không đủ. Cướp giật thiên địa năng lượng cướp không qua cái kia mấy cái đấu thánh. Dẫn đến chính mình đang dược co lại. Căn bản là không có cách đi cạnh tranh cái này tiêu chuẩn. Không biết. Ta muốn bỏ ra cái giá gì. Dược trần bên này rất rõ ràng. Loại này gia tộc lớn cũng sẽ không không công làm việc tốt. Tới nơi này. Khẳng định là có cái gì vừa ý đồ vật. Thế nhưng dược trần nhìn một chút chính mình nạp giới. Phát hiện bên trong hẳn là không món đồ gì có giá trị có thể làm cho vị này điều động. Chẳng lẽ là mình nợ ta một điều kiện. Đồng thời, vì là thế lực của ta ra sức thời gian 5 năm, còn có báo cho ta một bản bí tịch. Uchiha ta ma gen cũng rất trực tiếp nói. Phần quyết đồ chơi này, mặc dù mình không cần, thế nhưng không có nghĩa là không có dùng. Đồng thời dược trần cũng là sau khi đột phá đấu đế một thành viên. Tiềm lực rất lớn. Đồng thời đối với luyện dược thiên phú cũng là cao nhất cấp độ. Tuy rằng hiện tại khả năng không cần. Thế nhưng vạn nhất đây. Hơn nữa hiện tại thế giới này bị hắn làm cổ quái kỳ lạ. Hiện tại nhường dược trần ghi nợ một cách nhân tình. Đến thời điểm nhường hắn đi tìm đồng hương tiếp tục làm giới tử lão ra ra bù đắp một hồi cũng tốt. Ngươi là muốn cái kia vốn bí tịch Dược trần cả kinh Dù sao huyền bí tịch này Chỉ có hai người biết Hắn chính là một cách trong đó Không hiểu chi hát ta ma gen là từ nơi đó hiểu rõ Đúng, bí tịch Nợ ta một món nợ ăn tình Giúp ta viêm minh công tác 5 năm Ta có thể để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất Đột phá đến bán thánh thậm chí đấu thánh Tiếp theo báo cho ngươi thượng cổ thuật luyện đan tinh hoa. Làm ta viên minh ngoại môn trưởng lão. Uchiha Tamazen nói. Dược trần sắc mặt do dự. Hiển nhiên hắn là động lòng. Cho hắn thời gian 5 năm. Hắn cũng không chắc chắn đột phá đến bán thánh. Dù sao hắn chỉ là mới vừa đấu tôn tam chuyển. Đều đấu tôn cửa chuyển đều còn chưa tới. Đồng thời. Hắn yên lặng nhìn Uchiha Tamazen một chút. Bởi vì không biết mình không đáp ứng. Đối phương sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Gió nhàn bên này ở một bên. Cũng không biết làm sao mở miệng. Hắn là cảm thấy nếu như có thể đồng ý. Khẳng định là rất đáng giá. Dù sao cơ hội như thế hiếm thấy. Nếu như thật sự có thể đạt đến đấu thánh cấp độ. Như vậy tinh vẫn cắt hoàn toàn tăng cao một cấp độ đồng thời dược trần nghĩ phải hoàn thành ý nghĩ của chính mình cũng càng dễ dàng làm đến hắn cảm thấy uchi hathama sen đưa ra điều kiện cũng không cao lắm thời gian năm năm quá đáng giá tốt dược trần nghiêm túc suy nghĩ một hồi cuối cùng đáp ứng nói thời gian năm năm đi du lịch như vậy còn không bằng bán ra sức tăng lên thực lực của chính mình vẫn có thể học tập tri thức tính thế nào đều không thiệt thòi Phần quyết môn công pháp này tuy rằng đặc thù thế nhưng đầu nguy hiểm cũng cực cao. Dù sao muốn hấp thu gì hỏa làm làm trụ cột, này không phải là cái gì chuyện đơn giản, mà ra sức luyện dược. Đối phương nhưng là có so với mình lợi hại càng nhiều luyện dược sư tồn tại, nhiều nhất xem như là một cách đánh tan công. Nợ một ăn tình càng không tính là gì. Dù sao hiện tại hắn mặt trả ăn tình tư cách đều không có. Đối phương coi trọng là tương lai của chính mình. Ngày mai tìm đến ta. Đây là thượng cổ thuật luyện đan cơ sở. Ngươi trước tiên nhìn. Tinh hoa bộ phận. Ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Uchiha ta ma gen đối với dược trần nói. Đồng thời ném ra cho đan tháp lão tổ như thế tư liệu thẻ ngọc. Đồ chơi này phục chế vài phần. Bởi vì luôn cảm giác có dùng tới được thời điểm. Dược Trần tiếp nhận thẻ ngọc. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở Uchi Hata Ma -gen chuẩn bị trước khi rời đi. Hắn cũng lấy ra phần quyết. Trực tiếp giao cho Uchi Hata Ma Zen. Uchi Hata Ma -gen cũng không nhiều lời. Cầm phần quyết liền đi. Mà Dược Trần thì lại không thể chờ đợi được nữa cầm ngọc sản lên nhìn lên. Gió nhàn ở một bên vì là Dược Trần kích động cảm thấy tinh vấn các quật khởi thời khắc đến. Buổi tối, năm người ở đặc thù không gian bên trong gặp mặt, uza haza kisuke ozochi mazu còn có mai uji ku rút su chi ba cái, chính đang thống kê những luyện dược sư kia các loại số liệu. uchi ha ta ma cùng thì lại ai zen ở một bên thảo luận lên, vì lẽ đó cái này đan dược, nhưng thân thể của ngươi tiến hóa, Chi hát ta ma gen ngữ khí Cũng không ngoài ý muốn Dù sao hắn cũng cảm nhận được Ai gen trên người truyền đến Không giống khí tức O-V-W-W-M Ta linh hồn phương diện vẫn rất mạnh Hơn nữa dựa theo Đấu khí đại lục thuyết pháp Nên muốn đột phá thiên cảnh đỉnh phong Muốn đạt đến Đại viên mãn trình độ Mà thân thể phương diện Mặc dù là sử dụng hiệu quả Rất tốt sinh cốt dung huyết đan Thế nhưng chỉ là đạt đến một cái cơ sở. Vì lẽ đó lần này ta muốn luyện trí nhường thân thể trở nên càng mạnh hơn đan dược. Hiện tại ta. Thân thể nên có thể sánh ngang linh vương thân thể. Aizen cũng không ẩm dấu. Rất trực tiếp bại lộ bí mật của chính mình. Lúc này Aizen cảm giác được thân thể mình. Hoàn toàn khác nhau. Hấp thu thiên địa năng lượng tốc độ. So với giao dưới đan dược trước tăng cao tối thiểu gấp đôi trở lên, đem thiên địa năng lượng cho trực tiếp chuyển đổi thành linh tử, hầu như là không tốn sức chút nào. Hiện tại hắn mới có cảm giác mình có thể ứng phó lúc đó Uchiha đánh bại Linh Vương Chivo. Xung quanh ba người kia tuy rằng đang nhanh chóng đánh màn hình, thế nhưng sức chú ý vẫn để ở chỗ này. Nghe được ai xen, hiển nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Ozochimazu hiện tại dùng đan dược làm thân thể Vì là chính là để cho mình hấp thu đan dược lực lượng thời điểm Sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ Có thể vẫn cắn thuốc Thực lực bây giờ cũng đã đấu thánh Chỉ có Mai Uji Kuzutsu Chi bên này vẫn không có đột phá Có điều ba người đều biết Mấy người bọn hắn nhà khoa học trong lúc đó Vẫn là ai gen tiến hóa trình độ càng cao hơn tuy rằng đi không cùng đường thế nhưng ai gen tối thiểu dẫn trước hai người bọn họ cấp độ nếu như tập hợp đủ thiên địa năng lượng lại nhiều một chút còn có thiên địa nguyên khí nói không chắc viên đan dược kia có thể có đế phẩm sổ đan trình độ giúp ta chuẩn bị đồng dạng vật liệu ta cũng chuẩn bị luyện một viên uchiha hata lúc đó cũng nhìn ở trong mắt nếu như không có hai viên bán thành phẩm hao zoku viên đan dược kia muốn đạt đến cửa phẩm kim đan đều rất khó khăn thế nhưng gia nhập hao zoku sau khi nhường hết thảy vật liệu thăng hoa dược hiệu có thể đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ mới có thể phát huy hiệu quả như thế này tốt ai gen tự nhiên không có ý kiến chủ yếu nhất cái này đan dược hiệu quả chỉ có thể phát huy một lần cảm giác viên thứ hai nên liền không có hiệu quả gì Còn có những dược liệu này tìm lên cũng không dễ dàng, đều là ai gen ảnh phân thân tiêu tốn không ít thời gian đi tìm. Thế nhưng Chi Kha Ta Ma Sen mở miệng, hắn hay là muốn đi làm. Cái kia dược trần các ngươi ai xem đồng ý mang một hồi, sẽ vì chúng ta làm năm năm sống. Nếu như đồng ý hạ phong ấn, có thể cho hắn biết càng nhiều chuyện hơn. Không muốn Liên sắp xếp hắn luyện trí cửa phẩm bảo đan một hồi đan dược là được. Giảm bớt các ngươi áp lực. Uchi Hata Ma gen gật gù, Đón lấy đối với mấy người nói. Hiện tại nhóm đầu tiên muốn đột phá đấu thánh người đã gần như. Có điều còn lại người còn có tiềm lực. Cần là thời gian. Thế nhưng đan dược cũng ít không thể thiếu. Có viêm minh cái thế lực này ở công tác. Khi hữu độ không cao dược liệu. Cũng có thể thu thập được. Đủ để thỏa mãn không ít người sử dụng. Đồng thời trong tiểu thế giới bộ. Cũng đã bắt đầu vun trồng dược liệu. Thỏa mãn trong tiểu thế giới mọi người sử dụng. Toàn viên tiến hóa không phải đùa giỡn Này thượng cổ thuật luyện đan phương pháp. Nhưng là đã ở trong tiểu thế giới bộ bắt đầu chấp hành. Chế tác lượng lớn đan dược thỏa mãn sơ cấp nhất cái khác tiêu hao Tấu chương xong. Cấm kỷ buông xuống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 Nhất luyện chế nhiều gia cửa phẩm huyền đan mà thôi. Ngày sau chủ muốn an bài công tác, liền do hắn đến phụ trách báo cho ngươi. Uchi Hatama Zen quay về dược trần giới thiệu. Vốn là ai Zen có hứng thú. Có điều khi biết sau khi muốn phụ trách viêm minh sau khi luyện đan nhiệm vụ chủ yếu sau khi. Hắn liền từ bỏ. Hắn hiện tại chỉ có không tới 3 phần 10 tinh lực. Là đang luyện chế cho viêm minh đan dược. Những phương diện khác đều là đang vì mình nghiên cứu. Từ Uchi Hatama Zen nơi này biết. Cái này dược trần là linh hồn biến gì duyên cứ sau. Ai Zen cũng không có quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình thực lực bây giờ hiện tại còn chưa đến cực hạn. Không có thời gian dư thừa làm những chuyện này. liền từ bỏ. Sau đó chính là Ujahazaki Suke. Hắn hiện tại vượt qua năm thành tinh lực là ở luyện đan Ozochimazu cùng Mai Uzi Kuzutsuchi cũng là như thế Chủ yếu nhất là Uzihazaki Suke muốn so với ba người kia muốn ổn định một ít Một cách thích cho người đổi thân thể Một cách thích nghiên cứu thân thể Chỉ có Uzihazaki Suke hơi hơi bình thường một chút điểm Vì lẽ đó cuối cùng là Uzihazaki Suke lựa chọn hắn u-za-ha-za-za-cu-si ngươi tốt. Dược trần bên này vội vã chào hỏi. Hắn nhưng không hy vọng bị cách này người cho chán ghét. Dù sao lấy sau chính mình lượng công việc nhưng là ở cách này nhân thủ dưới nắm. Tuy rằng u chi ha ta ma nói như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối xử vị này. Tối ngày hôm qua đan tháp người. Cũng cho hắn một phần thượng cổ thuật luyện đan tin tức. Phát hiện cùng Uchi Hatamagen cho giống như đúc. Còn báo cho hắn những này sẽ ở đan tháp bên trong truyền bá. Gió nhàn biết sau chuyện này. Gọi thẳng bị lừa rồi. Thế nhưng dược trần bên này nhớ tới Uchi Hatamagen nói là thượng cổ thuật luyện đan bên trong tinh hoa. Chứng minh đối phương là có bảo lưu. Cũng không phải toàn bộ đều giao cho đan tháp. Đồng thời cũng biết. Đan thấp lão tổ sử dụng cái kia Hao Zoku vương miện sau khi thực lực đột phá, chứng minh cái này chí bảo hiệu quả, thượng cổ thuật luyện đan tinh hoa, hắn sẽ mang ngươi thực tế thao tác, còn có đây là bộ Đề đại hoàn đan, ngũ sắc đan lôi, Hao Zoku vương miện ngươi là hiện tại sử dụng, vẫn là chờ thực lực tu luyện gần như sau đó lại sử dụng. Lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả là tốt nhất kẹt ở muốn đột phá đẳng cấp tình huống. Đột phá đấu thánh tỷ lệ lớn nhất. Uchiha Tamasen ma gen bên này lấy ra một cái bình ngọc đưa cho dược trần. Đồng thời đối với hắn nói rõ tình huống. Hiện tại trực tiếp sử dụng bộ đề đại hoàn đan thêm vào Hao Zoku vương miện. Đột phá đến đấu thánh độ khả thi chắc là không tới 2 phần 10. Thực lực càng mạnh. Sử dụng này một bộ hiệu quả liền càng tốt. Ta chờ một chút đi. Dược trần do dự một chút Lựa chọn ủn thỏa nhất phương án Dù sao vạn nhất không thành công Dựa vào chính mình đột phá không biết phải hao phí bao nhiêu năm Luyện dược thiên phú rất mạnh Thế nhưng tu luyện tới so với những thiên tài đó xác thực phải kém hơn một chút Muốn sử dụng hao Zoku cô vương miện Bất cứ lúc nào tìm hắn là có thể Uchiha ta ma gen cuối cùng nói Nói xong cũng trực tiếp rời đi Đi theo ta, thượng cổ thuật luyện đan, trừ phương pháp ở ngoài. Quan trọng nhất chính là dụng cụ, cũng chính là luyện chế đạn dược cần sử dụng máy móc. Những này là chúng ta hiện tại sử dụng cơ giới nói rõ. Ngươi trước tiên nhớ kỹ, sử dụng mấy lần sau, sẽ có càng cao cấp dụng cụ cho ngươi sử dụng. u za ha bên này, đối với cách này luyện dược thiên tài cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa khoa học kỹ thuật thứ này Cũng không phải nói rồi Liền có thể hiểu Liền theo toán học giống như Đáp án đặt tại những người kia trước mặt Cũng có người xem không hiểu là xảy ra chuyện gì Hắn cũng nhìn ra Uchiha Tamasen có mời chào tâm tư của người này Đến cái thế giới này đến Này vẫn là Uchiha Tamasen lần thứ nhất có ý nghĩ như thế Bởi vì thế giới này xác thực quá cường thịnh, vì không bại lộ nổi tỉnh, trên căn bản không có khiến người tiến vào bên trong. Vì lẽ đó Uza Hazakiuke bên này, đối với một ít sẽ không bại lộ thân phận đồ vật, đều nghiêm túc chỉ đạo dược trần sử dụng. Dược trần bên này cũng cảm nhận được, ngày hôm qua nhìn thấy những kia nội dung bên trong chân chính phương pháp sử dụng, xem ánh mắt liên tục lấp lóe hiện nhiên là cảm giác vô cùng thú vị. Vật liệu đều ở nơi này, thu thập rất khó khăn. Phần thứ hai khả năng cần nửa tháng sau đó, mang dược trần cùng Ura kisuke gặp mặt sau khi Uchiha Tamasen liền trực tiếp đến Aizen trong tiểu thế giới. Hiện tại Aizen nghiên cứu phát minh căn cứ liền đặt ở đây, hơn nữa còn đang chậm chậm mở rộng ở trong. Hắn chuẩn bị lấy Ajanka Xây dựng một cách chủng tộc hoàn toàn mới. Phải hao phí không ít tinh lực. aizen bên này liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu giao cho Uchi Hatama gen. Đồng thời còn có hai cách bán thành phẩm Hao Zoku. Thuận tiện báo cho Hao Zoku dung hợp phương pháp. Đây là luyện chế đan dựa quá trình bên trong. Ít không thể thiếu phương pháp. Đồng thời còn có hai đài hắn tối hôm qua đi suốt đêm chế chế tác được luyện đan máy móc trải qua lại lần nữa cường hóa nếu như chỉ là cùng lần trước như thế tình huống aizen bảo đảm tuyệt đối sẽ không nổ đem những này tin tức trọng yếu cho y nhớ uchiha tamazen bên này mang theo chuẩn bị kỹ càng dược liệu trực tiếp đi hướng về yêu hỏa không gian này không gian còn không bị thần thủ cho hấp thu sạch sẽ uchiha tamazen chuẩn bị ở trong này luyện đan tuy rằng thiên địa năng lượng có thể có chút không đủ thế nhưng uchi hata mazen có thể trực tiếp phá tan không gian từ trong hư không lấy ra nay đối với hắn mà nói cũng không phí sức vì lẽ đó uchi hata mazen liền đi thẳng tới nơi này mấy cái út xước suki vẫn còn ở nơi này có điều tất cả mọi người đột phá đến đấu thánh ở thực lực gần như sau khi Liền sử dụng bộ đề đại hoàn đan thêm vào hao zoku song trọng hiệu quả. Chỉ cần tiềm lực đầy đủ. Không có không thành công ví dụ. Đem bọn họ cho toàn bộ đưa trở về. Uchiha ta ma gen liền bắt đầu luyện đan. Bước thứ nhất. Là đem ai gen luyện đan thời điểm có tình huống đều cho một lần nữa qua một lần. Sau đó mới bắt đầu tinh luyện dược liệu. Phía trước bước đi đều rất nhanh. Không có gặp đến bất kỳ khó khăn. Đón lấy dược theo bước đi. Bắt đầu đem những này tinh luyện sau dược liệu bỏ vào máy móc bên trong. Đồng thời lấy ra máy tính dụng cụ. Bắt đầu tính toán. Uchi Hatama lực lượng linh hồn muốn so với Ai cường cách chức lớn cấp độ. Vì lẽ đó luyện dược lên cũng không có Ai như vậy vất vả. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đến truyền vào hai viên bán thành phẩm Hao Zoku thời điểm. Tính toán lượng trong nháy mắt nhanh chóng tăng lên. Bởi vì Hao Zoku tiến vào trong lò luyện đan. Đối với những dược liệu kia mang đến không thể tránh khỏi biến hóa. Làm cho sau khi hết thảy đều là không biết. Muốn lập tức nhanh chóng tính toán. Không thể có sai lầm. Uchiha Tamagen liền như vậy vẫn kéo dài đến đan dược nhanh hình thành. Nhanh hình thành thời điểm. Đồng dạng cùng Aizen phát sinh tình huống như thế Phát sinh rung động dữ rồi Đây là áp chế một cách cứng ép đan dược hình thành kịch liệt phản động Bất quá lần này máy móc có thay đổi Có hấp thu mánh liệt động năng thuật thức Đem này cường lực phản động chế trụ Cuối cùng vững vững vàng vàng Đem đan dược cho luyện chế ra đến Uchiha ta ma gen cầm lấy viên đan dược kia trong lòng cũng tuôn ra một tia dục vọng muốn làm chàng đem cho nuốt thế nhưng giữa bầu trời từ từ hình thành lớn mưa lớn mây màu vàng hồ quang điện không ngừng nhảy lên thế nhưng chi hát ta ma gen cũng không có để ở trong lòng này viên so với ai gen càng mạnh hơn truyền vào thiên địa năng lượng càng nhiều có điều không có thiên địa nguyên khí thật sự không có cách nào luyện chế ra đế phẩm đan dược a Chi Hatamazen ma gen có chút bất đắc dĩ Viên đan dược kia xem ra liền so với ai gen càng mạnh hơn Gia nhập hao Zoku, cu Nhưng dược liệu phát huy mạnh nhất tác dụng đó là cách đại lục này cực hẳn Có điều vẫn là đem viên đan dược kia cho cất đi Chính mình cũng không chuẩn bị sử dụng Đồ chơi này cũng là luyện dược vật liệu Không thể bỏ qua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 bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười bốn chương ba trăm tám mươi bốn ubito tiến hóa Cửa huyền kim lôi đủ để đối với đấu thánh năm tinh trở lên cường giả tạo thành uy hiếp thế nhưng lúc này đều bị uchiha tamazen cho nắm lên đến phong ấm tại đặc chế trong bình ngọc chuẩn bị dùng để luyện đan mà luyện chí ra đến thuế phàm đan uchiha tamazen chuẩn bị cho người khác sử dụng ubito Ăn viên đan dược kia đi Vẫn chưa từng xuất hiện Obito Bị Uchiha Tamazen tử dị không gian bên trong phóng ra Obito vẫn bị bên người mang theo Đánh linh vương chi vô thời điểm Obito rất khó tới gần đối phương Vì lẽ đó vẫn chưa dùng tới Thế nhưng nên tu luyện Uchiha Tamazen một cách không ít Thậm chí so với Uchiha Mada ra đãi ngộ càng tốt hơn tài nguyên đều cung cấp cho hắn. Hiện tại Obito cũng đã đấu thánh một tinh. Có điều trên chán tộc văn chỉ là tử kim tộc văn. Sức mạnh huyết thống cũng không phải rất mạnh. Có điều Uchiha Tamasen cho hắn lựa chọn một con đường khác, cũng chính là Aizen đi linh vương con đường. Linh vương sức mạnh Uchiha Tamasen chính mình không có học tập, mà là cho Obito học được. Phương pháp đều là từ Aizen u ra ha -za -so ke hai người nơi này nắm tách ra nắm năng lực khác nhau vì lẽ đó bọn họ cũng cũng không biết ubi tu tồn tại hư tử thần cul si dung hợp này ba loại sức mạnh năng lực chính là linh vương lực lượng lúc này lại sử dụng viên đan dược kia thực lực tuy rằng khả năng không đuổi kịp aizen thế nhưng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu là Obito lúc này vẫn là thuộc về bị điều khiển tâm trí trạng thái Có điều đúng hạn nghỉ ngơi Uchiha Tamagen vẫn là cho hắn Hiện tại Jin ở Academy City bên trong Đảm nhiệm chữa bệnh khoa một tên đạo sư Tháng ngày vẫn tính qua có thể Tiếp nhận Uchiha Tamagen trong tay đan dược Không chút do dự nuốt vào bụng Cùng Aizen phản ứng như thế Obito cả người cũng tỏa ra hào quang màu vàng ấm Uchiha Tamagen liền không quản Nhưng chính hắn tiêu hao Obito hiện tại đồng dạng còn có tác dụng Quả bóng tối sức mạnh Đến hiện tại vẫn có hiệu quả nhất định Uchiha Tamagen bên này căn cứ này thể chất Đặc biệt thay đổi một cái thích hợp công pháp cho Obito Là phù hợp thôn phế năng lực này Cường hóa quả bóng tối sức mạnh Nếu như bị Obito nắm lấy, Uchiha Tamasen trong cơ thể mình năng lượng lưu chuyển cũng sẽ bị cực lớn hạn chế. Bất đắc dĩ Uchiha Tamasen đến bên trong tiểu thế giới đi, chuẩn bị thả lỏng một hai ngày. Dù sao vẫn bận, đều rất ít nghỉ ngơi. Trực tiếp xuất hiện ở thần thù thân cây lên, giải trừ dám thì ảnh phân thân, đem gần nhất ký ức đều trở về bản thể. Trái cây khoảng cách thành thục. Nên không bao lâu nữa. Uchiha ta tầm mắt. Đặt ở thần thủ đỉnh phía dưới một điểm. Kết ra trái cây địa phương. Nơi này bị Uchiha ta rơi xuống phong ấm. Hết sức phức tạp. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Thủ hạ bên trong cũng là ai gen có thể trong thời gian ngắn đột phá. Muốn đối với đà xá cổ đế trong phủ đế phẩm sổ đan động thủ sao? Một người trực tiếp xếp tới. Không biết có thể hay không phá tan đà xá cổ đế lưu lại phong ấm đi vào. Tìm những gia tộc khác muốn đà xá cổ đế ngọc. Vậy sẽ phải tiêu tốn một phen thủ đoạn. Chủ yếu nhất là hồn thiên đế không nhất định chịu cho. Đến thời điểm nói giúp hắn luyện chế đế phẩm đan dược. Phỏng trừng hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Uchiha ta ma gen có chút bất đắc dĩ. Bắt được phần quyết. Cũng là vạn nhất đế phẩm sổ đan bị hồn thiên đế cho lấy đi Hắn tốt đi vào kế thừa đà xá cổ đế truyền thừa Bắt được đế phẩm đan dược Từ đan dược bên trong phân giải ra thiên địa nguyên khí Hay hoặc là sử dụng cách này đan dược đột phá đấu đế Đánh vỡ phong ấm lại tìm kiếm thiên địa nguyên khí luyện chế đan dược Bây giờ nhìn lại Phương pháp thật giống liền này hai cái Ngươi không đi tu luyện Vẫn ở tại thần thổ nơi này làm gì? Uchiha ta ma khoát tay. Trực tiếp đem thần thổ phổ cận Kagaia cho chuyển đến trước mặt hắn. Ảnh phân thân trước cũng cảm nhận được Kagaia không có chuyện gì liền đến thần thổ nơi này ở lại. Có điều chẳng có cái gì cả làm. Vì lẽ đó không có quản. Các loại bản thể lại đây giải quyết. Ta chỉ là hiếu kỳ. Thần thổ trái cây tại sao sinh trưởng nhanh như vậy? Ngươi là muốn bắt nó đến luyện đan sao? Kagai gai bên này có chút sợ sệt Uchiha Tamazen. Dù sao nàng từng trải qua Uchiha Tamazen đối với tình liên yêu hỏa ra tay hình ảnh. Cho nên trực tiếp mở miệng giải thích. Nàng cũng không phải đối với thần thổ có ý kiến gì. Dù sao vừa bắt đầu bắt được thần thổ hạt giống thời điểm. Nàng nhưng là làm dự bị đút cho thần thổ khẩu phần lương thực đây. Luyện đan. Uchiha Tamazen nghe nói như thế. Sườn sốt một chút. Hơi nghi hoạt một chút nhìn k A. Ô, v g q q m Người này mấy ngày không phải vẫn ở luyện đan sao? Thần thủ trái cây vừa bắt đầu cũng không phải trực tiếp sử dụng. Mà là muốn đem cho luyện trí thành đan. Mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. k A gật gù Chắc ra trái cây tuy rằng có thể cung cấp giúp đỡ rất lớn thế nhưng đó là đối với lần thứ nhất sử dụng úp sấp suki tới nói lần thứ hai hiệu quả liền muốn kém rất nhiều lần thứ ba lần thứ bốn hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt mãi cho đến không có quá lớn hiệu quả mới thôi thế nhưng úp sấp suki bộ tộc là vì tiến hóa thành chân chính thần làm sao có khả năng sẽ như vậy đơn giản lợi dụng thần thụ trái cây đến tiếp sau sử dụng trái cây đều muốn đem cho luyện chế thành đan, sau đó ăn vào sử dụng, có thể phát huy so với chắc ra trái cây càng mạnh hơn hiệu quả. ngươi biết phương pháp luyện chế sao, uchi hata ma gen tầm mắt khóa chặt ca gai a, phân tích nàng khuôn mặt vẻ mặt, xác nhận nàng nói chuyện tính chân thực, sẽ không, chúng ta chỉ là phụ trách trồng trọt thần thụ thần nữ, những kia phương pháp chỉ có cao tầng mới sẽ, Kagai A lắc đầu Uchi Hata ma tin Dù sao ở nhẫn giới cầm mắt cấp hào Bị hai cái nhịp tử cho sông tới Còn làm ra những kia não tàn quyết định Nói nàng biết luyện đan Uchi Hata ma đều không tin Đi tu luyện đi Thực lực ngươi sắp bị Hago Vomo cho vượt qua Đến thời điểm hắn cướp ngươi Hao Zoku Ngươi đều không cách nào hoàn thủ Uchiha Tamazen đối với cà A nói, cà A sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể bất đắc dĩ bay đi, chuẩn bị đi trở về tu luyện. Nàng vẫn tương đối thích ôm cây đời thỏ, làm dụng lưu thăng cấp phương thức, từ từ xem thần thủ kết quả, sau đó thu hoạch là được. Có điều hiện tại, có cái hao dô cụ, ít nhiều khiến nàng an lòng một ít. Vì lẽ đó đồ chơi này tuyệt đối không thể bị nhịp tử cho cướp đi. Còn có một lần thí nghiệm phương pháp, có điều phải làm tốt hoàn thiện tính toán mới được. Uchiha Tamasen nhìn thần thụ trái cây, quyết định lợi dụng này viên trái cây, đến luyện chế đế phẩm đan dược. Hắn cũng không xác nhận, thần thụ hấp thu lâu như vậy, có thể hay không thu thập được cái kia hư vô đẹp đẽ thiên địa nguyên khí. Đem cho bảo tồn ở trái cây ở trong Thế nhưng cũng chỉ có thử một lần Chỉ cần luyện đan thành công Coi như không có thiên địa nguyên khí cũng không thiệt thòi. Ăn này viên thần thổ trái cây luyện chế đạn dược Thực lực khẳng định vẫn có thể đột phát tiến mạnh một lần Đến thời điểm làm những gì Cũng càng thuận tiện một ít Chỉ cần có cứng thực lực Làm chuyện gì cũng dễ nói Liên Chi Hạ Tamasen liền chuẩn bị căn cứ chính mình sử dụng qua thần thổ trái cây. Tiến hành phân tích phán đoán, tìm đến thích hợp dược liệu, đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng bán thành phẩm Hao Zoku luyện dược pháp để kích thích thần thổ trái cây hiệu lực. Có điều vẫn không có phân tích ra thích hợp đan phương. To bên này truyền lời đến. Mai Uji Kusutsu chi bị người bị long cho bắt được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 Muốn bắt người ta làm thí nghiệm. Phản mà bị người nhà trộp tới làm thí nghiệm đúng không? Uchiha ta ma zen. Ở đan giới Trung Hòa Ozochimazu đồng thời. Nghe song Ozochimazu nói tới nguyên nhân sau. Hơi có chút không nói gì. Ngươi đi bắt người ta đồng bào. Nhân ra bắt ngươi. Rất hợp lý. Hẳn là như vậy. Ozochimazu gật gù. Hắn cũng đối với này cái gì Thái hư cổ long tộc thật cảm thấy hứng thú. Lần trước Mai Uji Kusutsu Chi bắt được một con, lần này còn muốn lại chảo một cái. Sau đó bị người cho bắt đi. Thế nhưng bị bắt đi trước, Mai Uji Kusutsu Chi bên này lưu lại tin tức. Oshijima zu đi tới đan giới liền biết rồi tin tức này. Có điều Oshijima zu biết tin tức là ảnh phân thân. Là lại đây trộm đảo thuận đan giới dược liệu. Tuy rằng hiện tại viêm minh cũng ở chính mình thu thập dược liệu. Nhưng là cùng đan tháp bên này bồi dưỡng bao nhiêu đan giới vẫn là không cách nào so sánh được. Một ít thiếu hụt dược liệu. liền muốn do Ojochimazu. Mai Uji Kujutsu Chi. Còn có uza haza Suke đến thu thập. Thực lực quá kém người. Căn bản không nhận rõ những thứ đồ này. Chỉ có Mai Uzi Ku rốt Su Chi bên này. Vì chào thái hư cổ long tục. Vì lẽ đó lần này tự mình đến. Bị người ta đại lão bắt lại. Làm sao không tìm Ai Zen. Tìm đến ta. Uchi Ha Ma Zen hỏi. Như thế chuyện bên ngoài. Ai Zen giải quyết không được. Mới sẽ đến phiên hắn đứng ra. Này không phải đối mặt đấu đế đời sau trùng tục. Nếu như đổi làm thế lực bình thường. Ta liền đi tìm Aizen đi. Oshimazu tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng kỳ thực là không muốn đi tìm Aizen. Dù sao hắn là cảm giác mình địa vị cùng Aizen như thế. Đều là thuộc về nhà khoa học. Nhưng là thực lực không bằng người ta. Hiện tại còn muốn đi tốt nói cầu hắn. Hắn nhưng là không làm được. Chủ yếu nhất là. Hắn cùng Mai Uzi Kuzutsu Chi quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người đều là biến thái. Có chút tỉnh táo nhung nhớ. Không bằng Ozochimazu bên này nhiều nhất thông báo một tiếng. Có thể sẽ không đến tìm Uchiha Tamazen. Được thôi. Ai nhường đều là thủ hạ ta. Uchiha Tamazen cũng nhìn ra Ozochimazu nghĩ một đằng nói một nẻo. Thế nhưng cũng không nói nhảm. Thần thủ trái cây thành thuộc còn cần không ít thời gian. Đến thời điểm luyện chế đan dược. Còn cần nhường mấy tên này. Trợ giúp hắn tính toán tỷ lệ thành đan. Hơn nữa những này nhà khoa học xác thực đều là rất quý giá nhân tài. Ba cái thế giới. Mới tập hợp bốn cách mà thôi. Hơn nữa còn có ba cách đều là một thế giới đến. Ca ka ca. Uchiha ta ma gen tiện tay đập vỡ tan không gian. Trực tiếp mang theo Ozochimazu tiến vào hư không. Thái hư cổ long tục mấy cái tiểu thế giới. Khoảng cách đan giới cũng không xa. Đây là lúc trước thành lập đan giới đan tháp đại lão cùng thái hư cổ long tục chào hỏi. Không đúng vậy sẽ không tới gần như thế. Phương hướng này. Ở mấy cái nhà khoa học trên người. Uchi Hata Ma -gen có thể đều là lưu lại các loại tọa độ. Chính là vì tìm tới bọn họ. Dù sao những người này. Bất cứ lúc nào có thể phản phệ. Uchi Hata Ma -gen nhưng là rất cẩn thận có điều hiện tại vừa vặn có thể dùng lên. Dự báo theo cảm ứng được vị trí, mang theo Ozochi Mazu hóa thành đổn quang đuổi theo. Bay chắc là chừng nửa canh giờ, liền tìm tới một cái hoàn toàn ở trong hư không tồn tại hòn đảo. Thái tư cổ long tộc chính là ở giữa hư không sinh tồn. Ở áp liệt hoàn cảnh, thấp hơn đấu tông cấp độ đi vào, đều sẽ lập tức bị hư không lực lượng xé nát thế nhưng thái hư cổ long tộc chỉ cần vừa ra đời thân thể liền có thể như thường ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn ở đây sinh tồn cũng là vì an toàn giảm mạnh nhân loại đối với thái hư cổ long tộc thương tổn khí tức vẫn còn còn chưa chết lần này ngươi có muốn hay không trang một đợt uchi hata ma -zen ở này to lớn hòn đảo ở ngoài nhận biết được mai uvi ku rút chi khí tức Xác nhận vẫn không có bị người ta cho nuốt lấy sau. Quay đầu hướng Ozochimazu hỏi. Ta có thể sao? Ozochimazu có chút bất ngờ. Dù sao lần trước luyện đan thời điểm. Hắn cũng nhìn thấy. Mấy cái đấu thánh lực áp bách nhưng là nhường hắn rất khó chịu. Hiện tại nằm ở đấu thánh một tinh đỉnh phong. Có điều năng lực thực chiến lên. Hoàn toàn không có cách nào cùng Chihamada ra so với. Chủ yếu là cứng dựa vào sử dụng đan dược. Đem thực lực tăng lên tới trình độ như thế này. Các loại tăng lên gần như sau khi. Ozochimazu lại nghĩ chính mình có muốn hay không đổi một thân thể. Ngược lại hiện tại linh hồn có thể chữa trị. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ. Lợi hại nhất cũng là đấu thánh Ba Tinh mà thôi. Mazen nói. Sau khi nói xong. Trực tiếp tiện tay vạch một cái sử dụng không gian cắt chém đem này bao trùm hòn đảo không gian kết giới cho trực tiếp phá tan một cây dài đến bảy tám km vết nước tuy rằng có thể ở trong hư không sinh tồn thế nhưng bình thường bọn họ vẫn là càng thêm hư huyễn ổn định hoàn cảnh đột nhiên không gian bị vỡ ra Tư không năng lượng trực tiếp truyền vào trên đảo trong nháy mắt thức tỉnh trên đảo thái hư cổ long tộc các cường giả rồn rập nhằm phía nước xa lỗ hổng trong lúc nhất thời mấy chục điều hình thể khổng lồ cử long ở xung quanh đây xuất hiện mà Uchiha Tama trực tiếp biến mất thân hình những này cử long trong tầm mắt liền chỉ có Oshimazu một người Oshimazu bị những này quen thuộc con ngươi cho nhìn chằm chằm cảm giác cả người có chút không quá thoải mái nhìn một chút xung quanh không nhìn thấy Uchiha Tama nhưng sắc mặt hắn có chút cứng ngắc Ngươi là người phương nào Mặc dù là đấu thánh Thế nhưng dám đối với ta thái hư Cổ long tộc Tây long đảo ra tay Là nghĩ muốn tìm chết à Huyền ma, Tây long đảo long giáp quân đại thống lính Đấu thánh hai tinh thực lực Nó cái kia đầu rồng to lớn Thẳng tắp nhìn chằm chầm, chầm Ozochimazu Tàn mát ra khí thế Nhưng Ozochimazu cảm giác được Có chút không thoải mái Các ngươi bắt đồng bạn của ta. Đem hắn thả. Ta vậy thì rời đi. Có điều Mazu bên này không hề hoảng. Dù sao Chihatamazen Mazen ở đây. Tuy rằng không biết Chihatamazen Mazen đây là đang làm gì. Nhưng là mình chắc chắn sẽ không chết là được rồi. Như vậy. Hắn còn sợ gì? Mazu trực tiếp mở ra ma ớt sao sa di an đồng thời trên người tỏa ra đấu khí màu vàng ống đây là căn cứ linh vương lực lượng sức mạnh sửa chữa công pháp hình thành vừa nãy đại trưởng lão nắm về là cùng ngươi đồng thời dám bắt chúng ta thái hư cổ long tục còn dám tới lần thứ hai ngươi cái kia đồng bạn vẫn là cái thứ nhất ngươi cũng không cần đi chuẩn bị lưu lại cho rằng chúng ta tế phẩm đi nghe xong ó phô chi ma phu huyền ma trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, còn kém mắng người, nhân ra tây long vương đại nhi tử, không có chuyện gì đi đan giới đi dạo một vòng, hù dọa một hồi nơi đó ma thú bung lòng một chút, bị người cho bắt đi, chúng nó nhưng là ở đan giới tìm mấy ngày không tìm được, căn cứ tây long vương đại nhi tử thể nội tọa độ, cũng không cách nào khóa đặt chỗ, Cuối cùng Mai Uji Kusutsu chi xuất hiện lần nữa thời điểm cái. Đại trưởng lão cảm nhận được Mai Uji Kusutsu chi trên người có quen thuộc khí tức, trực tiếp ra tay đem hắn cho chộp tới. Vừa vặn Tây Long Vương đại nhi tử Mai Uji Kusutsu vẫn mang theo, được thả ra thời điểm, nhìn bị cải tạo thành hoàn toàn thay đổi nhi tử, Tây Long Vương bên này chuẩn bị dùng cực hình đem Mai Uji Kusutsu giết chết bây giờ còn có người dám tìm tới cửa vừa vặn mang về đồng thời giải quyết trực tiếp hé miệng ngưng tổ hít thở một đạo màu đen xoay tròn hít thở xông thẳng ozochi mazu mà đi vương chi xe dô ozochi mazu bên này khóa chặt này phát hít thở đồng thời chính mình cũng hé miệng một đạo màu vàng ống xe dô trực tiếp từ hắn miệng trước khoảng mười cm vị trí ngưng tổ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 Trực tiếp đánh vào màu đen hít thở bên trên. Thế nhưng xe vô kích cỡ cùng hít thở hoàn toàn không cách nào so sánh được. Kích cỡ vượt qua gấp 10 lần trinh lịch. Nhưng là hít thở cũng không có như bẻ cành khô giống như. Đêm này màu vàng xe vô nuốt trưởng lấy. Hai cố năng lượng trái lại cầm cự được. Ở chính giữa va chạm vị trí. Trực tiếp hình thành năng lượng kinh khủng điểm tập hợp. Những kia vây xem thái hư cổ long tộc nhóm. Cảm thù khí tức kinh khủng Tuyệt đại đa số thái hư cổ long thực lực cũng không phải rất mạnh. Đấu tôn cấp độ chiếm đa số. Bởi vì chúng nó bộ tộc đấu đế huyết thống. truyền thừa đến nay đã còn lại không có mấy. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số đều là chủng tộc huyết thống. Nhưng chúng nó đạt đến loại tầng thứ này. Có điều đấu tôn cũng có không ít. Nhưng là đấu tôn ở đấu thánh chiến đấu bên trong Cũng không có cách nào phát huy ra quá nhiều sức chiến đấu Trên căn bản không có cái gì dùng Oanh Hai cỗ năng lượng lẫn nhau không làm gì được đối phương Cuối cùng trực tiếp ở va chạm điểm nổ tung Hai người đều bị này phản phệ cho sông tới lùi về sau mấy trăm mét Hai người mới ổn định thân hình Không thể Đấu thánh một tinh làm sao có khả năng cùng ta đối đầu Chẳng lẽ nói là đấu ký duyên cớ? Huyền ma không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tất cả thực lực của chính mình nhưng là vượt qua đối phương. Thế nhưng dưới cái nhìn của nó loại này đơn thuần đụng nhau thiên địa năng lượng chiêu số dưới. Chính mình lại không có áp chế qua đối phương. Như vậy khẳng định là đối phương đấu ký mạnh hơn chính mình. Nếu không không thể xảy ra chuyện như vậy. Nguyên lai like cũng không phải mỗi người. Đều như vậy cường Ozochimazu bên này tự tử hứng thú Hắn không quá nghĩ chiến đấu Là bởi vì cùng chi Hamada ra Để nhất những người này chiến đấu qua Thậm chí thực lực so với hắn yếu Cũng đều có thể cùng hắn đánh không phân cao thấp Đánh lâu như vậy Làm lâu như vậy Nhưng hắn cho rằng tất cả mọi người chiến đấu thực lực Đều cùng những người này như thế Hiển nhiên mới phản ứng được Chính mình chiến đấu qua người Đều là thiên tài chân chính Cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng có thể sánh ngang Chính mình thật giống Cũng có thể vượt cấp chiến đấu A Đón lấy Ozochimazu cả người trực tiếp hóa thành đổn quang Nhằm phía huyền ma Chuẩn bị kỹ càng dễ ước hiếp một hồi đối phương Phát tiết một hồi trong lòng bị Uchi Hamada ra bọn họ cho quất thống khổ huyền ma không chút do dự hóa thành hình người. Bản thể tuy rằng thoải mái hơn một chút. nhưng là cùng nhân loại chiến đấu vẫn là hình người càng tốt hơn phát huy thực lực. Ojochi mazu mang theo linh vương lực lượng một quyền. bị huyền ma cho trực tiếp đỡ. thái hư cổ long tục vẩy. chính là cứng rắn nhất áo giáp. có điều huyền ma vẫn là cảm nhận được. trên cánh tay mình truyền đến cảm giác đau đớn. Đối phương đòn đánh này vẫn là mang đến một tia đau đớn. Thế nhưng nó cũng không phục. Trực tiếp vung vẩy trong tay vuốt sắc. Hướng về Ozochimazu công tới. Loại này thiếp thân cận chiến. Trên căn bản rất khó sử dụng đấu kỹ. Chỉ có thể dùng chút đấu kỹ thân pháp. Tăng cường chính mình sự linh hoạt. Uchiha Tamagen bên này. Cũng không có thật sự vẫn xem cuộc vui. Mà là đem mai Uji vi su chi cho trực tiếp vơ vết đi ra. Khóa chặt vị trí. Trực tiếp không gian đổi thành. Đem mai Uji vi su chi cho rời đi đi ra. Mai Uji vi su chi lúc này vết thương chẳng chịp. Tay chân đều bị bẻ gãy. Trong miệng càng là một chiếc răng đều không có. Hai mắt đã bị móc xuống. Thể nổi kinh mạch cũng bị hủy diệt. Đan điện càng bị đánh nổ xem ra đối phương là thật sự hận thấu xương a. Trực tiếp lấy ra bát phẩm khôi phục đan dược. Dịch chuyển không gian đến mai uji ku rốt su chi trong miệng. đan dược hiệu dụng trong nháy mắt phát huy tác dụng. mai uji ku rốt su chi thân thể khôi phục nhanh chóng. năm lỗ, kinh mạch, đan điện các loại vị trí, đều từ từ khôi phục nguyên dạng. bát phẩm cấp đan dược, mới có loại này năng lực hồi phục. Dù sao bát phẩm đan dược đã có thể làm được tái tạo thân thể Khôi phục một chút thương thế trái lại cũng không phải cái gì chuyện khó khăn Tamazen đại nhân Nhìn thấy Uchiha Tamazen Mai Uzi Kujutsu chi vẫn là cái kia phó lãnh khốc sáng vẻ Lần này chịu thiệt đi Khó chịu sao? Uchiha Tamazen tò mò hỏi Mai Uzi Kuzotsuchi khẳng định đúng hay không chết dễ dàng như vậy Bất quá đối phương ra tay xác thực cũng rất độc ác, Hầu như không cho Mai Uji Ku rút Su Chi bất kỳ trở mình cơ hội. Ai nhường thằng xui xẻo này bản thân bắt lại. Rõ ràng có ảnh phân thân có thể kiếm sống. Chính mình chạy đi chiêu trêu người ta. Hơn nữa viến cổ gia tộc tin tức. Hắn nhớ được bản thân là nói cho bọn họ biết. Lần thứ nhất bắt được cái kia thái hư cổ long khẳng định là đối với Mai Uji Kusutsu chi uy hiếp qua, không nghĩ tới còn dám đi. Vẫn được, cùng ta cải tạo những ma thú kia như thế, vấn đề không lớn. Mai Uji Chi lắc đầu một cái. Nếu như đối phương thật sự muốn giết hắn, Thể nổi các loại độc tố nổ tung đến, coi như là đấu thánh, không chết cũng phải tàn phế. Đón lấy sẽ có đặc chế truyền tống trận. Đem hắn truyền tống đến xung quanh bất kỳ một điểm, đồng thời ẩn dấu đi đan dược sức mạnh sẽ tàn ra, chữa trị thương thế của hắn. nhưng hắn có đào mạng sức mạnh, thực sự không được. hắn cũng sẽ bóp nát uchi hata ma cho hắn cầu cứu đạo cụ. chỉ bất quá đối phương hiện tại vẫn không có làm đến một bước này thôi. hơn nữa hắn cũng không trách tội đối phương. làm chuyện như vậy hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn có thể đem người khác thân thể cải tạo, người khác đồng dạng có thể đối mặt hắn làm như vậy. Hắn là theo đuổi cá lớn nuốt cá bé bộ pháp tắc này. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá không cẩn thận, lần sau nhất định phải chú ý một chút. Được thôi. Trước tiên xem Ozochi Masu bên này chịu được không. Uchiha Tamasen gật gù ngươi không thành vấn đề là được. này cũng đúng là mai uji ku rốt su chi làm không đúng. bất quá đối phương đầu kia thái hư cổ long miệng cũng rất hôi thối. mai uji ku rốt su chi chính là hơi hơi ra tay phương thức không đúng lắm. đem đối phương tứ chi cải tạo thành cơ giới. đồng thời sau lưng cho chỉnh cái cánh. đồng thời còn có thể phóng ra đạn đạo thứ này mà thôi. mai uji ku rốt su chi bên này cũng một bên khôi phục liền nhìn về phía ozochi mazu bên kia. ozochi mazu cùng huyền ma đánh có đến có về. song phương lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. ozochi mazu bên này tuy rằng trên người thường thường bị đánh ra thương thế. thế nhưng hắn cắn thuốc a. hầu như không có bất kỳ tác dụng phụ. sử dụng đến không hề có một chút trong lòng áp lực. mà huyền ma bên này bị thương sau khi thương thế khôi phục không nhanh như vậy tiếp tục tiếp tục đánh nó cảm giác mình khẳng định là muốn bị đối phương cho dây đưa đến chết lấy chân thân đến phân ra thắng bại đi thế nào Oshimazu bên này đối với Huyền Ma nói ngươi không phải là loài người Huyền Ma sững sờ dù sao chân thân thứ này chỉ có ma thú mới có đương nhiên Oshimazu gật gù Hắn muốn tốt chiến tốt thắng. Nhưng là không có cách nào làm đến. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng cái khác chiêu số. Bất quá đối phương nếu như là hình người. Rất khó giao thủ. Vì lẽ đó mời đối phương đấu kiếm. Cái gì ma thú? Dám ở ta thái hư cổ long tộc trước mặt làm càn. Huyền ma cả giận nói. Nhân loại thì thôi. Hiện tại ma thú cũng dám đến khiêu khích chúng nó bộ tộc ạc. Bát kỳ chi thuật, Ozochimazu bên này hai tay tạo thành chữ thập, sử dụng chính mình ở nhẫn giới thời điểm, liền khai phát ra đến cấm thuật. Có điều hiện tại, là sử dụng đấu khí tạo thành ráng dấp, cũng không phải thật sự là thực thể. Hơn nữa hiện tại hình thể kích cỡ, cùng ở nhẫn giới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nhẫn giới thời điểm mỗi điều rắn nhiều nhất dài đến 50, 60 mét nhưng là hiện tại đầy đủ tăng gấp mười lần năm sáu trăm mét đều có rắn lẽ nào là cửa u địa minh mãng tộc nhìn thấy này tám cái đầu to lớn thân rắn huyền ma cả kinh dù sao lợi hại xà tộc ma thú cũng chỉ có cửa u địa minh mãng tộc medusa loại này huyết thống ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới chỉ có cửa u địa minh mãng tộc xuất thân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 Cái này huyết thống thấp hơn bọn họ thái hư cổ long tục gia hỏa, Mặc kệ đúng hay không cỡ địa minh mãng tục xuất thân. Nó cũng không thể buông tha đối phương. huyền ma vọt thẳng hướng về Ozochimazu. Tốc độ nó cực nhanh. Ở trong hư không không chút nào chịu ảnh hưởng. Hai người vẫn địa phương chiến đấu. Đều là ở giữa hư không. Mà không phải Tây Long vương đảo bên trong. Vương Chi Xe Xô. Bát kỳ chi thuật một cách trong đó đầu rắn. Trực tiếp hé miệng phóng thích trước o chi ma thả ra ngoài xe vô. Huyền ma bên này. Tự nhiên là không sợ. Lại lần nữa há mồm phun ra long tức. Hơn nữa lần này ra nhập vư không lực lượng. Có thể giảm thiểu long tức xuyên thấu hiệu quả. Đen kịp xoay tròn. Xem ra lại như là trong suốt long tức lại lần nữa từ huyền ma tấm kia đại long trong miệng thả ra ngoài cùng xe vô đụng vào nhau quả nhiên lần này long tức càng hơn một bậc không ngừng áp chế lại vương chi xe vô hướng về ozo chi ma phóng đi nhưng là bát kỳ chi thuật ozo chi ma hiện tại nhưng là có tám cái rắn đầu một đầu khác rắn đầu trực tiếp hé miệng phóng thích hỏa diễm xe vô Đón lấy cái thứ ba đầu phóng thích gió chi xe vô Ba đạo công kích tính gột lại. Nhưng vốn là chiếm thượng phong huyền ma. Trong nháy mắt thế cuộc nghịch chuyển. Biến thành hắn hít thở bị áp chế lại. Làm sao có khả năng. Tuy rằng cái này lời không có nói ra. Thế nhưng chi hát ta ma gen bên này. Từ huyền ma cái kia đối với mắt dọc bên trong nhìn thấy. Phòng trừng rất muốn gọi không công bằng biểu thị phản đối. Nhưng là Ozochi Mazu bên này không có khách khí, trực tiếp phóng thích chính mình công kích mạnh nhất. Bảy loại hít thở, thêm vào xe vụ, tổng cộng 8 cái đầu rắn, đồng thời phóng thích lên công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào huyền ma, hỏa, thổ, lôi, phong, thủy, âm, dương, còn có xe vụ, mặt khác bảy loại thuộc tính. Là nhấn giới thời điểm tu luyện Lúc này, ozochi mazu đem dung hợp đến xe vô ở trong cùng phóng thích. Dường như long chi thổ tức như thế. Bởi vì là cùng một cái bản thể phóng thích. vì lẽ đó vài loại năng lượng. Căn bản không có bất kỳ bài xích. Uy lực ship cộng lại còn có tăng lên. huyền ma long chi thổ tức căn bản không đỡ nổi một đòn. trong nháy mắt bị này tám đảo hít thở nuốt trường lấy rơi. Đón lấy hít thở tầng tầng đánh chúng rồi huyền ma. Trực tiếp đánh vào nó trên ngực. Đem cả người cho đẩy không ngừng về phía sau. Tám đạo xe vô dung hợp lại cùng nhau. Đánh vào huyền ma này cử long thân thể cứng rắn nhất vảy ngược bên trên. Hỏa tinh ớt ra. Cuối cùng không chống đỡ được. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị bắn thùng. Hít thở xuyên qua huyền ma thân thể. Vọt thẳng hướng về tây long vương đảo có điều ở sắp đánh chúng trước có hai cái to lớn thân rồng mạnh mẽ đem này đạo dung hợp xe vô cho trực tiếp ngăn trở tuy rằng hai cái cử long thân thể cũng xuất hiện lượng lớn vết thương có điều không có nhường này đạo công kích trực tiếp đánh chúng tây long vương đảo tránh khỏi lan đến càng nhiều vô tội thái hư cổ long tục huyền ma ngươi như thế nào chống đỡ a chu một Thái hư cổ long tộc đại trưởng lão. Thực lực cùng huyền ma cách biệt không có mấy. Ở huyền ma vô lực ngã xuống thời điểm. Chu mục trực tiếp bay đến nó dưới thân. Đem cho nâng lên. Lo lắng hỏi. Mà một đầu khác cử long. Thì lại vọt thẳng hướng về Mazu, Chính là hòn đảo này chủ nhân. Tây long vương. Mazu lần này cũng cảm nhận được áp lực. So với huyền ma phải lớn hơn nhiều Tiếp tục sử dụng dung hợp xe vô Tám cái đầu trực tiếp mở ra miệng rộng Chuẩn bị ngưng tụ xe vô Mà Tây Long Vương bên này trực tiếp biến thành người thể Cả người trốn vào hư không Lúc này coi như tám cái đầu rắn Đều là ma ếp sao Cũng không cách nào tinh chuẩn bắt đến này đầu long vị trí cụ thể Bởi vì trốn vào hư không Căn bản thấy không rõ lắm Tây Long Vương dù sao nắm giữ càng tinh khiết vương tộc huyết thống, muốn so với bình thường Thái Hư cổ Long mạnh hơn nhiều. Uy Trang Su Sa Nộ, bên này sử dụng ma ướp sao một loại khác cách dùng. Ma ướp sao nhãn thuật hiệu quả cũng không phải rất mạnh. Hắn thu được chính là một loại ảo thuật, một loại đơn thuần cường hóa dùng huyết kế giới hạn. Có điều Osochi Masu càng coi trọng là Su Sa năng lực này. Lúc này trực tiếp cho bát kỳ chi thuật hình thành rắn lớn trên người, tròng lên một tầng khôi giáp, xem ra chính là vô cùng quái lạ. Này ozochi mazu, uchi -ma -sen cảm thấy nếu không phải mình không để ý loại này huyết thống truyền ra ngoài, đổi làm là cái khác thiên yêu phượng loại kia gia tộc cực kỳ lưu ý huyết thống gia tộc, khẳng định là muốn đem ozochi mazu cho băm thành tám mảnh, tư không long chém, Tuy rằng dùng càng mạnh hơn phòng ngự. Thế nhưng Ozochimazu bên này đối mặt Tây Long Vương. Thực lực còn chưa đủ xem. Tây Long Vương cũng là thuộc về có thể vượt cấp đối phó phổ thông bốn tinh đấu thánh trình độ. Ozochimazu bên này chỉ có đấu thánh một tinh thực lực. bộc phát ra thực lực có thể đánh bại đấu thánh hai tinh huyền ma. Nhưng là đối mặt Tây Long Vương liền không phải là đối thủ. Một đòn bên dưới. Trực tiếp chặt đứt một cái đầu rắn Tuy rằng xe dô cũng liên tiếp thả ra ngoài Thế nhưng bởi vì không ngừng di động Rất khó làm đến đem vài đạo xe dô dung hợp lại cùng nhau Uy lực giảm mạnh Chỉ có một đạo xe dô có thể đánh trúng Tây Long Vương Bị Tây Long Vương một tay cứng tiếp đó Hầu như không có bất kỳ vấn đề Đón lấy chính là Tây Long Vương đánh no đòn Ozo Chi Ma hiện hướng Ozochimazu bên này vẫn cắn thuốc Sức khôi phục rất mạnh Nhưng là cũng phát hiện mình căn bản là không có cách đánh bại người này Tamazen gen đại nhân Còn không ra tay Ta trước hết chạy Ozochimazu bên này không có hứng thú làm mua bán lỗ vốn Luyện dược vẫn là rất tốn thời gian Hắn nhưng không hy vọng ở đây Đem chính mình tồn kho đan dược cho toàn bộ dùng xong liền trực tiếp mở miệng cầu viện Đối với Ai không mở miệng được Đối với Uchi Hatama hắn nhưng là không khách khí Dù sao trước chính mình nhưng là cho Uchi Hatama ra sức làm việc Yêu cầu làm gì thời điểm Cũng đều là toàn lực ứng đối Không có lười miếng Vì lẽ đó hắn tự nhiên là đối với Uchi Hatama không có bất kỳ khách khí Còn có người Ozo Chi Ma bên này là trực tiếp gọi ra Cũng không có sử dụng tinh thần truyền âm phương pháp Bởi vì hắn không tìm được Chi Hata Ma Zen vị trí Còn có người Tây Long Vương Cả Kinh Dù sao nơi này nhưng là hư không Nó căn bản không có nghĩ tới Có người có thể ở Thái hư Cổ Long Tục trước mặt Ở trong hư không ẩn dấu qua cảm nhận của nó Dùng phương pháp này không khỏi quá già. nơi này nhưng là hư không. ta thái hư cổ long tộc địa bàn. không ai có thể ở khu vực này trốn đi không bị ta phát hiện. tây long vương bên này cả giận nói. cảm thấy ozochi mazu ở lừa gạt mình. chuẩn bị động thủ tiếp tục truy sát cái này buồn nôn ra hỏa. nó nhưng là muốn trở thành thái hư cổ long tộc vương. là mảnh này đại lục đỉnh phong tồn tại nhưng là vừa mới dứt lời nó còn chưa kịp ra tay cũng cảm giác được cả người trong nháy mắt cứng đờ căn bản là không có cách nhúc nhích nó cái kia đối với mắt dọc bên trong toát ra cùng vừa định huyền ma như thế sợ hãi không thể tin tưởng lấy thực lực của chính mình lại có thể có được người đem phía bên mình áp chế lại liền chuyển đầu đều không thể làm đến người này muốn làm điểm bảo phát hình năng lực a Chỉ dựa vào này bát kỳ chi thuật. Hiệu quả bình thường thôi. Tốt nhất là loại kia có thể trong thời gian ngắn tăng lên đấu khí năng lực. Sau đó lại sử dụng bát kỳ chi thuật. cái tên này nên liền đánh không lái ngươi. Uchi Hata Ma bên này mang theo Mai Uvi Kuzutsu Chi. Từ ẩn dấu không gian bên trong đi ra. Đồng thời quay về xa xa ở thật đang khôi phục nguyên thể Ozochimazu nói.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 Nếu không tộc trưởng đại nhân, người đem tộc văn cho ta vẽ lên. O Zochimazu bên này liền muốn mắt trợn trắng. Cái kia loại năng lực là tốt như vậy thu được sao? Có thể có bát kỳ chi thuật. Thêm vào uy trang Susano đồng thời. Đã xem như là đặc biệt mạnh mẽ năng lực. Nếu như có thể đem huyết thống đột phá đến Zinegan. Như vậy hắn thực lực vẫn có thể tăng thêm một bước có điều căn bản không làm được. tuy rằng đã biết chi ha madaza cùng senju ha ma tế bào kết hợp, thì có rất lớn tỷ lệ xuất hiện di ne gan. thế nhưng hắn thí nghiệm rất lâu, đều không có tìm được phương pháp thích hợp, không cách nào đột phá huyết thống hạn chế hắn. liền nhìn chằm chằm đan dược này một loại tộc, vẽ lên ngươi cũng dùng không được. uchiha ma gen rất trực tiếp nói. Có điều đồng thời, xung quanh vây lại đây mấy chục mét thái hư cổ long tộc thành viên, đều là tây trên long đảo long giáp quân thành viên. Bọn họ không hiểu nhà mình long vương không đồng thủ, thế nhưng đối phương nhân thủ biến nhiều là thật sự. Như vậy bọn họ khẳng định là muốn đến giúp đỡ, nhưng là chúng nó mới vừa tới gần. liền cùng tây long vương như thế, toàn bộ long cả người nhúc nhích không được. Bị Uchi Hatamagen cho trực tiếp khống chế lại Mạnh mẽ đồng lực Rất dễ dàng liền có thể áp chế lại những này thái hư cổ long Khống chế lại những này sông lại thái hư cổ long Uchi Hatamagen đồng thời cũng mở ra đối với Tây Long Vương áp chế Ngươi là người nào Tây Long Vương cảm giác được thân thể mình khôi phục khống chế sau khi Ngay lập tức chính là cùng Uchi Hatamagen kéo dài khoảng cách Ozochimazu là vừa nãy chính mình giáo huấn mục tiêu Một cái khác rõ ràng còn ở chính mình Tây Long Đảo giam giữ Vì lẽ đó áp chế lại chính mình chỉ có thể là một người khác Gần như sắp lùi tới Tây Long Đảo Hắn mới ngừng lại Đồng thời sắc mặt sợ hãi nhìn Chi Hata Mazen Tuy rằng ở đây vẫn không cảm giác được một tia an toàn Thế nhưng cũng so với cùng cái kia người chịu đựng đến gần đến hay lắm Đây là ta bộ hạ Hắn bắt được con trai của ngươi Thế nhưng ngươi cũng dằn vặt hắn Chuyện này liền như thế tính Thế nào Uchiha Tamazen trực tiếp nói Hắn có nghĩ tới Có muốn hay không đem cái này hòn đảo cho trực tiếp cướp sạch Có điều chỗ này vốn là là muốn để cho đồng hương thăng cấp dùng Vì lẽ đó Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút vẫn không có phá hoại Chủ yếu nhất là Đúng là không có cái gì giá trị Trừ này huyết thống hơi có chút tác dụng ở ngoài Cái khác cũng chính là trên đảo này một ít bảo vật Nhưng là đối với Uchi Hatamagen tới nói cơ vốn không có cái gì tác dụng Đồng hương mấy cái nhanh chóng thăng cấp địa phương Đều cho hắn đào một lần Nơi này Uchi Hatamagen suy nghĩ một chút vẫn là để cho hắn tính Thấy Uchi Hatamagen nói như vậy Tây long vương bên này cũng từ từ tỉnh táo lại, đồng thời lửa giận trong lòng cũng có chút không thể nhẫn nại, cảm thấy đối phương không có hạ từ thủ, là bởi vì đối với chúng nó thái hư cổ long tục có sợ hãi, thấy uchi hata ma gen thực lực là đấu thánh năm tinh, tuy rằng so với nó mạnh hơn hiếu thắng, nhưng là đối mặt toàn bộ thái hư cổ long tục tới nói, cũng không phải quá lớn nguy hiểm, Nhớ tới chính mình nhi tử cái kia phó thảm trạng Còn có ngày hôm nay huyền ma được trọng thương. Cùng ném tổn mặt mũi. Nó một hồi hỏa liền lên đến. Bình thường liền làm mưa làm gió quen rồi. Nhìn thấy Uchiha ta ma gen này ôn hóa thái độ. Lập tức liền nhìn không được. Hờ tính. Đem ngươi bộ hạ cho ta. Giết tế thiên. Đồng thời thủ hạ ta bị thương cũng cần bồi thường. Nhưng chúng ta thỏa mãn. Chuyện này thì thôi. Tây Long Vương bên này trực tiếp lộ ra càn rỡ sắc mặt. Đối với Uchi Hata Mazen không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Nó nhưng là cảm nhận được. Những người này bên trong trong nạp giới. Nhưng là có không ít thứ tốt. Đối phó Mazu thời điểm. Nó mấy lần nhìn thấy Mazu bên này móc ra nó đều mê tít mắt đan dược. Không chút do dự liền nuốt xuống. Phản phất cũng không phải thứ gì đáng tiền như thế. Nhưng là nó vừa mới dứt lời. Cả người liền triệt để mất đi ý thức. Không biết lúc nào. Uchi Hatamagen xuất hiện ở nó trước người. Ngón trỏ tay phải đặt tại nó trên chán. Nó cái chán trực tiếp bị không biết tên sức mạnh cho trực tiếp xuyên thủng. Đã mất đi tính mạng. Uchi Hatamagen đón lấy đồng thủ. Sử dụng không gian đông lại đem Tây Long Vương cho toàn bộ bao vây lại Đây là tránh khỏi sức sống trôi đi quá nhiều Dẫn đến bộ thân thể này hiệu quả giảm thấp Thậm chí lực lượng linh hồn Đều bị Uchi Ma Zen cho lưu lại Không có những nó tràn tản mất Cái kia ai ngươi hiện tại chính là mấy tộc trưởng Đối với ta mới vừa nói phương án Cảm thấy thế nào Sau khi làm xong những việc này Uchi Hata Ma giải trừ một đầu khác Thái hư Cổ Long hạn chế. Là Tây Long đảo đại trưởng lão. Chu một Chu một bên này tình huống xem vô cùng rõ ràng. Vốn là Tây Long Vương mở miệng. Nó còn cảm thấy đối phương làm tốt. Thái hư Cổ Long bộ tộc tại sao có thể làm cho đối phương như vậy bắt nạt. Thế nhưng khi thấy lúc này Tây Long Vương chết không nhắm mắt sáng vẻ. Nó câu nói như thế này có chút không nói ra được. Ta cảm thấy rất tốt. Chu mục sắc mặt cứng ngắc nói. Hiện tại không trả lời như vậy. Nó sợ toàn bộ Tây Long Đảo. Đều phải bị đối phương cho tiêu diệt. Địa thế còn mạnh hơn người A. Như vậy liền như vậy. Uchi Hata Ma nói. Đồng thời sử dụng động lực. Trực tiếp sửa tại chỗ Thái Hư Cổ Long Ký ức. Nhưng chúng nó đem tất cả sự tình sai lầm. Đều do tội ở Tây Long Vương trên người Tây Long Vương đột nhiên phát sổ, Đem Long giáp quân đại thống lính huyền ma cho đánh thành trọng thương Mọi người liên thủ đem nó cho tiêu diệt Đem ký ức sửa chữa thành như vậy Đón lấy Uchi Hatama Zen trực tiếp mang theo Ozochi Ma cùng Mai Uji Ku Chi đi Cho Tây Long Vương mặt mũi Chính nó không muốn Vậy thì thôi thuận tiện nhường thân thể của nó phát huy một hồi sức tàn lực kiệt tốt nhường mai u vi cu rút su chi trong thời gian ngắn không nên chạy loạn ở nhà cố gắng đợi nghiên cứu tuy rằng cách này mới là nguyên nhân chủ yếu ta đây là tây long vương đã bị chu diệt chu một bên này sau khi tỉnh lại hoàng hốt một hồi ký ức sông lên đầu đón lấy trực tiếp vung tay cao dọn nói Mà Uchiha ta ma gen bên này Thì lại trực tiếp mấy lần xé sách không gian Đem hai người cho mang về viêm minh bên trong Này điều long Trên căn bản chính là trên mảnh đại lục này Cao nhất ma thú huyết thống Thiên yêu phượng cùng cửu địa minh mãng đều không cách nào cùng này thái hư cổ long so với Thiên yêu phượng một lần sinh sôi tối thiểu hay Ba cái chứng Cửu địa minh mãng một lần càng là mười mấy hai mươi trứng. Mà thái hư cổ long một lần cũng là một cái trứng mà thôi. Có thể chứng minh chúng nó bộ tộc huyết thống mạnh mẽ. Uchiha hata ma gen bên này. Đem tây long vương di thể lấy ra. Giao cho mai uji vi rốt su chi. Vạn phần cảm tạ. Mai uji vi rốt su chi bên này tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn chuẩn bị lấy này tấm thân thể. Làm làm chủ thể Dung hợp trên mảnh đại lục này Cách khác ma thú vị trí Thành lập một đầu hung mãnh nhất Ma thú đi ra Hai ngày nữa Ta có một ít số liệu cần các ngươi tính toán Làm những chuyện khác Cho ta tính xong sau khi làm tiếp Uchiha ta ma gen nói tiếp Hai người gật gù Cũng không cảm thấy Uchiha ta ma gen cho số liệu Sẽ có nhiều khó tính toán Dù sao lấy hướng về Uchiha Tamazen bên này, cũng không có triển lộ ra phương diện này thiên phú. Tuy rằng rất coi trọng khoa học kỹ thuật, nhưng là mình không hề đến tham dự. Càng như là một cái mở hắt nhân vật chính. Có điều các loại hai ngày sau, Uchiha Tamazen đem ra số liệu nhường bọn họ tính toán thời điểm. Tính toán một lát sau, hai người mặt đều đen. Làm sao nhiều như vậy ẩm số? Ngươi muốn hóa vào biến số đến cùng là cái gì? Tozushima Su cùng Mai Ujii Kusutsu, chi hai người. Thập phần không nói gì hỏi, tính ra vấn đề thế này, quá tốn thời gian. Chính ta cũng không biết, cho nên mới muốn các ngươi tính. Uchiha Tamen bên này chỉ có thể căn cứ lần trước dùng ăn thần thổ trái cây, đưa ra từng chút hơi hơi ổn định số liệu. Nhưng hai người bọn họ tính toán Chủ yếu nhất là tính toán ra. Những dược liệu kia càng thêm thích hợp dùng đến luyện chế cái kia viên đế phẩm đan dược mà thôi. Ai ghen bên này đang giúp hắn chế tác. Càng kiên cố ổn định luyện đan máy móc. Mà Uza Haza Kisuke thì lại muốn phụ trách viên minh toàn bộ luyện đan công tác. Hiện tại có dược trần. Hai người này công tác ung dung một ít. Đương nhiên phải do hai người bọn họ đến tính toán. Tấu trương xong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 Mà là phân biệt đi tới tiểu thế giới cùng Academy City này hai cái thế giới bên trong. Đem tính toán phân tán cho các loại phòng nghiên cứu. Nhưng bọn họ trợ giúp tính toán. Bình thường những người này không cần. Bởi vì tuyệt đại đa số người thực lực đều không có vượt qua đấu hoàng. Thậm chí đấu vương đều rất ít. Nhưng là loại này đơn thuần giải toán. Liền không liên quan đến thực lực. Bọn họ hoàn toàn có thể xuất lực. Vì lẽ đó tính toán một chút con biến nhanh. Không ngừng đến ra kết quả. Uchi Hata Ma bên này căn cứ kết quả đến đính chính. Tiếp theo sau đó đưa ra mấy số liệu nhường bọn họ tính toán. Trừ tu luyện. Uchi Hata Ma liền vẫn đang làm những việc này. Lúc này Uchi Hata Ma rốt cuộc cảm giác được. Chính mình tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực. Nhặt lên đến thế giới bảo vệ người có thể mang đến cho Hắn trợ giúp tuy rằng chính Hắn cũng có thể tính toán thế nhưng những vấn đề này xem Hắn tê cả ra đầu có thể nhìn hiểu thế nhưng không muốn xem loại cảm giác đó có người có thể hỗ trợ giải quyết liền để Hắn ung dung rất nhiều đồng thời luyện dược đại hội tình huống cũng ca hơi o a cơ hơi tán ra đi bao quát thượng cổ thuật luyện đan chuyện như vậy Tuyệt đại đa số người cũng biết Có điều vẫn không có nhường người bình thường Nhiều thảo luận hai ngày Đan tháp tuyên bố sẽ truyền thủ thượng Cổ thuật luyện đan chuyện này Lập tức làm nổ trung châu hết Thầy luyện dược sư Mới vừa trở về hồn tục hồn hư tử Tự nhiên biết rồi tin tức này Sau khi biết sắc mặt rất khó nhìn Hắn là cố ý Hồn hư tử nhớ tới lúc đó Chính mình bại bởi đan tháp lão tổ chuyện này Vẫn còn có chút tức đến nổ phổi Đối phương rõ ràng muốn đem cái này luyện dược phương pháp truyền phát hình ra ngoài Nhưng là lại làm cho hắn mất mặt Lần này đến vì là chính là bắt được người thứ nhất Khi có điều hắn Trực tiếp đi tìm lên hồn thiên đế Báo cho hắn chuyện này Có điều hồn thiên đế sau khi nghe xong Cũng không có đối với chuyện này có quá nhiều ý nghĩ Mà là hỏi những chuyện khác ngươi là nói cái kia gọi là uchi hata ma người. Thực lực đã đấu thánh 5 tinh. Đối với Dựa theo hồn điện đại thiên tôn thuyết Pháp Người luyện dược sư kia trước cũng chỉ có đấu thánh 1 tinh thực lực. Thế nhưng nhìn thấy thời điểm đã đấu thánh 4 tinh. Cái kia tên tiểu dược cũng tăng lên 2 sao thực lực. Đều là trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Thấy hồn thiên đế đặt câu hỏi Hồn hư tử bên này cũng nghiêm túc trả lời Cũng không có nói mò Cố ý nhường hồn thiên đế chú ý Dù sao nếu như bị phát hiện cấp cho tình báo giả Hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng Người luyện dược sư kia dùng luyện chế ra đến cửa phẩm kim đan Trực tiếp đột phá đến đấu thánh bảy tinh thế à Hồn thiên đế luôn cảm giác là lạ Này thượng cổ gia tộc đột phá liền mạnh như vậy Khá lắm Vừa mới qua đi bao lâu Gia tộc này bên ngoài thế lực Cũng đã tiếp cận đan tháp Hồn diệt sinh đều không có đấu thánh bảy tinh đây Qua một thời gian ngắn nữa Hắn cảm giác đối phương này ngoài giới thế lực Liền có thể sánh ngang một cái phổ thông viễn cổ gia tộc Là Lúc đó chúng ta liền ở một bên Rất nhiều người nhìn Hồn tư tử khẳng định nói Trong vòng một ngày Thực lực trực tiếp vượt qua hắn. Tìm ai nói lý đi. Hắn đều không nghĩ tới. Cửa phẩm kim đan lại sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Ngươi đi xuống trước đi. Cái kia cái gì thượng cổ luyện đan pháp. Nhưng chúng ta ở đan tháp người sau khi biết. Trực tiếp truyền cho ngươi. Hồn thiên đế phất tay một cách ra hiệu nói. Hồn hư tử không cam tâm. Thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn cũng biết mình tộc trưởng khả năng cùng đối phương bộ tộc đại lão từng gặp mặt Rất khó trực tiếp đấu võ Gia tộc này Đúng hay không có gì đó cổ quái Hồn thiên đế tìm đến thư vô thôn viêm cùng nó thảo luận nói Đem chính mình cảm giác được không đúng địa phương đều nói ra Gia tộc này lão tổ Ngươi từng thấy Thực lực đối phương thế nào thư vô thôn viêm rất trực tiếp hỏi Ta không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Hồn thiên đế rất trực tiếp nói. Tuy rằng hắn lúc đó là thông qua hồn diệt sinh thân thể hiện thân. Thực lực nhiều nhất phát huy bày thành. Nhưng là đối phương cũng đồng dạng là mượn dùng vãn bối thân thể hiện thân. Hắn khi đó cảm giác mình không có cách nào bất kỳ nắm đánh bại đối phương. Như vậy căn cứ những tin tức này có thể xác định. Gia tộc này khẳng định là tồn tại cường cổ thuật luyện đan chuyện này là thật sự. Thêm vào gia tộc này đối với đấu khí đại lục ở ngoài hiểu rõ, hẳn là truyền lưu rất lâu gia tộc, hay hoặc là nói, bọn họ kỳ thực chính là từ đấu khí đại lục ở ngoài đến, hiện tại chỉ là ở che giấu thân phận. Tiếp theo, nếu không gia tộc này thực lực rất mạnh, cường đến hiện tại viễn cổ gia tộc liên thủ đều không phải là đối thủ. Bằng không chính là thực lực rất yếu Hiện tại Trung Châu những kia chính là thực lực của bọn họ hạt nhân Tuy rằng có người có thể cùng ngươi chống lại Có lẽ cũng chỉ còn sót lại cái kia một tên cường giả Từ vô thôn viêm đưa ra chính mình suy đoán Những năm này Hồn tục hồn điện rất đậu sự tỉnh Đều là do nó đến bố trí Từ vô thôn viêm có thể không ngu Chỉ là có chút đơn thuần mà thôi Thực lực đối phương không yếu. Như vậy đối phương là từ ngoại giới mà đến. Hồn thiên đế lúc này ngư khí có chút kích động. Dù sao hắn đời này nghĩ tới chính là đột phá đấu đế. Rời đi mảnh này đại lục đi hướng về càng mạnh mẽ địa phương. Suy đoán này rất hợp lý. Dù sao đấu khí đại lục nhiều năm như vậy. Vì sao như thế xảo hiện tại mới xuất thế. Phi thường có thể đối phương chính là từ ngoại giới đến. Bản thổ xuất thân cũng có một chút khả năng Thế nhưng hồn thiên đế lúc này liền ngóng trong đối phương là ngoại giới đến Lúc này ngấm lại Hồn điện thu thập mà đến tin tức Đối phương vừa bắt đầu thực lực rất yếu Thế nhưng đột phá cấp tốt Lúc này mạnh nhất cũng đã đấu thánh bảy tinh Phương pháp này liền cùng một ít bí cảnh hạn chế thực lực như thế Đối phương đi vào Chỉ có thực lực như vậy Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Coi như là ngoại giới đến. Như vậy đối với chúng ta tới nói cũng bất lợi. Nếu như đúng là ngoại giới đến. Bọn họ kéo dài thời gian nói 10 năm sau giải phong. Rất có thể là 10 năm đi sau đồng tổng tiến công. Muốn đối với đấu khí đại lục đồng thủ. Chúng ta cũng trốn không thoát. Từ vô thôn viêm bên này rất bình tĩnh phân tích nói. Lời nói này nhường hồn thiên đế cũng tỉnh táo lại. Xác thực như vậy Ngoại giới đến người Chính mình liền có thể đối phó sao Mười năm sau Bọn họ có nắm chắc như vậy Là bởi vì mười năm sau Bọn họ có đấu đế cường giả xuất hiện sao Vẫn là nói Cái kia tự nhận là Là lão tổ tiểu tử Kỳ thực chính là hắn thực lực chân chính Chỉ có điều bị Cái thế giới này cho hạn chế lại Cần mười năm thời gian Mới có thể đột phá hạn chế Hồn thiên đế bên này cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu như tên tiểu tử này là đấu đế. Có lẽ có thể từ trên người hắn. Luyện ra thiên địa nguyên khí. Mà thư vô thôn viêm nghe xong hồn thiên đế. Trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này. Nó cũng không tránh khỏi trợn to hai mắt. Dù sao cũng hơi kích động. Dù sao nó vẫn muốn chính là. Muốn vượt qua đà xá cổ đế tên kia nó cũng muốn lấy gì hỏa thành đế bị nghiền ép những năm đó nó không cam lòng nhưng là hiện tại nó đấu thánh chín sao thực lực muốn tiếp tục đột phá đến đấu đế thiếu hụt cũng là thiên địa nguyên khí a cái gì nghe nói như thế hồn thiên đế động tâm hắn biết mình cách đột phá đấu đế thiếu hụt chính là thiên địa nguyên khí nếu như có thể từ trên người tiểu tử kia Để luyện ra thiên địa nguyên khí. Như vậy mình tuyệt đối có thể đột phá đấu đế. Đến thời điểm chính mình có nhiều thời gian hơn. Đến ứng đối khả năng đến từ đấu khí đại lục ở ngoài tập kích. Tấu trương xong. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14 chín 390 đần đổn hư vô thôn viêm Hồn tục tập kết tất cả nhân thủ Chắc chắn đối phó bọn họ sao Hư vô thôn viêm bên này trực tiếp hỏi Hồn thiên đế đấu thánh 9 sao hậu kỳ Chính nó đấu thánh 9 sao sơ kỳ Còn có 4 tên đấu thánh 7 tinh Đấu thánh 4 tinh trở lên Cũng có 10 tên Đấu thánh 1 tinh trở lên Vượt qua 30 người Bực này thực lực Nhưng là nó nhiều năm như vậy khổ cực bồi dưỡng được đến Hồn thiên đế bên này trái lại không có quản quá nhiều chuyện Vì lẽ đó hồn tộc bên trong hầu như có một nửa người Đối với nó so với hồn thiên đế càng thêm tôn trọng Hiện tại còn không biết lai lịch của bọn họ Không xác định ở bề ngoài những này Đúng hay không chính là toàn bộ của bọn họ thực lực Hồn thiên đế bên này cũng nói không chừng. Dù sao lúc đó hắn đối mặt người lão tổ kia thời điểm. Là cảm giác được rất lớn áp lực. Nghĩ phải hiểu rõ. Như vậy cũng chỉ có thể đi thử dò một hồi mới được. Có điều như thế thế lực căn bản không được. Mảnh này đại lục cũng là mấy cái viến cổ gia tộc có thực lực đi thử dò. Lúc này hắn có chút hối hận. Lúc đó chính mình không nên ngừng tay. Mà là nên đánh lên. Nhiều thăm dò rõ ràng một ít tin tức mới đúng Làm hiện tại vừa hỏi ba không biết Hiểu biết đến tình báo Toàn đều là đối phương cố ý thả ra ngoài Căn bản không nhận rõ là thật hay giả Chủ yếu nhất hiện tại cũng không phải trăm phần trăm xác định đối phương là từ đấu khí đại lục ở ngoài đến Nếu như đúng là truyền thừa xuống thượng cổ gia tục Hắn liền như thế ra tay Không có một lần tính bắt đối phương Như vậy hắn có thể chính là triệt để đắc tội rồi gia tộc này. Đến thời điểm đối phương giải phong. Khôi phục thực lực chân chính. Đến thời điểm lại muốn nghinh đón khó chơi kẻ địch. Thậm chí đối với mới có lẽ có biện pháp đột phá đến đấu đế. Mà chính mình cũng không cách nào tham dự. Đây mới là hắn nhất không thể nào tiếp thu được. Chờ đợi. Là có cơ hội trở thành đấu đế. Dù sao coi như không có gia tộc này. Chính hắn cũng có một cái hoàn thiện kế hoạch Suất khích Không có cách nào trăm phần trăm xác định đối phương bên trong có đấu đế Vạn nhất đối phương đúng là đấu khí đại lục ở ngoài đến, Nhưng là không có luyện ra thiên địa nguyên khí Trong vòng 10 năm chính mình có thể đột phá đến đấu đế sao Vạn nhất đối phương đúng là thượng cổ gia tộc, Tự mình ra tay giết chết nhân ra coi trọng truyền thừa người Như vậy đối phương không thể sẽ dễ dàng buông tha hồn tục Đến thời điểm có lẽ sẽ toàn diện khai chiến Cổ tục không chắc liền sẽ giúp một tay Đối phó bọn họ hồn tục Vì lẽ đó ra tay cùng không ra tay đều có rất nhiều nguy hiểm Hiện tại trừ khiến người đi thử dò ở ngoài Còn lại chính là lôi kéo người tay đồng thời xuất động Nếu như cái này người nói là thật sự Mảnh này đại lục là bị phong ấm lên Vì lẽ đó không cách nào sản sinh thiên địa nguyên khí. Chúng ta có thể hứa hẹn đến thời điểm đánh vỡ phong ấm. Trợ giúp người khác trở thành đấu đế. Từ vô thôn viêm nói. Có điều nó theo đà xá cổ đế lâu như vậy. Căn vốn không biết những chuyện này. Vì lẽ đó vẫn hoài nghi cách này đột nhiên xuất hiện ra tục tính chân thực. Vì lẽ đó nó theo nghiêng về. Nhóm người này là đấu khí đại lục ở ngoài đến Mà không phải cái gì thượng cổ gia tộc. Thế nhưng quyết định chuyện này hay là muốn xem hồn thiên đế. Nó mặc dù mình hành động. Thế nhưng nó một người cảm giác không chắc chắn bắt đối phương. Hay là muốn dựa vào hồn thiên đế mới được. Như vậy lại sẽ tăng cường biến số. Hồn thiên đế cũng là rất xoắn suýt. Không biết nên làm cái kia lựa chọn càng tốt hơn. Động lòng. Thế nhưng cũng rất nguy hiểm ác liền do ta đến mô phỏng linh tộc tộc trưởng Đối với người này đồng thủ Nhìn có thể hay không bước ra cái thế lực này ẩn dấu đi thực lực Ta thôn phệ linh tộc tộc trưởng Nắm giữ bọn họ nuốt linh tộc năng lực Mô phỏng lên thực lực cũng nên có thể đạt đến đấu thánh 8 sao tả hữu cấp độ Từ vô thôn viêm bên này mặt hung áp Quyết định chính mình đi thử dò Linh tộc tên là nuốt linh tộc Có thể thôn phể người khác đấu đế huyết thống tăng cường chính mình sức mạnh. Tư vô thôn viêm chính là sử dụng này một chiêu. Đem linh tộc thạc tộc đấu đế huyết thống. Chuyển đến hồn tộc trên thân thể người. Cách này cũng là vượt qua gần nửa hồn tộc người. Đối với tư vô thôn viêm rất tán thành trung tâm duyên cỡ. Đến từ loại này có thể tăng lên thực lực bản thân lợi ích. Tốt, ta sẽ ở một bên tiếp ứng ngươi. Nếu như đối phương còn có ẩm dấu thực lực. Thế nhưng xác nhận là đấu khí đại lục ở ngoài người. Như vậy ta liền tìm cổ nguyên tên kia liên thủ. Hồn thiên đế bên này gật gù, Hắn tự nhiên là vui với nhìn thấy tình huống như vậy. Vừa nãy làm ra vẻ. Cũng là có rủ rỗ hư vô thôn viêm tử ra tay nguyên nhân. Tuy rằng ở bề ngoài. Giữa hai người là vô cùng chặt chẽ liên minh. Thế nhưng hồn thiên đế là vẫn đang lợi dụng hư vô thôn viêm Đáp ứng hư vô thôn viêm sự tình Đều là lừa nó đần độn Chẳng trách bị đà xá cổ đế bắt lại nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy Từ vô thôn viêm thì lại bắt đầu chuẩn bị Đi tới viêm minh tìm kiếm tình báo Nếu như không phải chuyện lần này thật phần quan trọng Nó đều sẽ không tùy tiện ra tay Chắc là còn có thời gian một tháng Là có thể thành thuộc Uchiha Tamazen mỗi ngày đều sẽ đến nhìn thần thụ Ngày hôm nay cùng thần thụ cảm ứng Rốt cuộc xác nhận trái cây thành thục thời gian cụ thể Thần thụ tiến hóa đã trì hoãn đặc biệt chậm Trong thời gian ngắn hầu như không nhìn thấy bất kỳ khác biệt Thế nhưng thân thể ở bên trong thế giới nhỏ này xem ra phảng phất là trong truyền thuyết thế giới thụ như thế Lấy cây cối lực lượng. Đẩy lên toàn bộ thế giới. Có điều hiện tại cũng xác thực như vậy. Cái thế giới này chi hát ta ma gen trừ đánh cái cơ sở ở ngoài. Còn lại đều là do thần thủ đến trầm rãi hoàn thành. Nếu như thần thủ bên trong có thiên địa nguyên khí. Ta trực tiếp sử dụng có thể hay không càng tốt hơn. Thế nhưng nhiệm vụ muốn luyện chế thành đế phẩm đan dược. Sử dụng thần thụ trái cây thực lực tăng cường sau đó đi đà xá cổ đế phủ. Vẫn là liền dùng trái cây luyện trí càng an ổn một ít. Tuy rằng hiện đang tính toán kết quả. Đã sắp đi ra thích hợp nhất số liệu. Thế nhưng Chi Hata Ma Gen vẫn còn có chút do dự. Dù sao trực tiếp sử dụng trái cây là ổn định nhất. Thực lực mình nhất định sẽ có nhất định phạm vi tăng lên. Đến thời điểm không nói đột phá đấu đế. Thế nhưng một đường sung kích đến nửa bước đấu đế thật giống vấn đề không phải rất lớn. Hơn nữa các loại đấu khí thực lực đầy đủ. Nói không chắc liền có thể trực tiếp sung kích đấu đế. Thực lực ở tay. Cái này bị hạn chế đẳng cấp thế giới. Không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Hả? Uchiha Tamazen ở dưới cây thần xoắn suýt thời khắc. Đột nhiên cảm nhận được bên ngoài xuất hiện tình hình. Trực tiếp mở ra đường hầm không gian. Trở lại viêm minh trên không. Phát hiện là có cái mang cánh. Dài đến cùng người chim như ra hỏa. Xuất hiện ở viêm minh bên trên. Hơn nữa không chút khách khí phóng thích khí thế của chính mình. Đấu thánh tám sao thực lực. Có điều ai gen bên này ra tay. Cảm giác được nguy hiểm sau. Ngay lập tức liền xuất hiện. Chẳng ở người chim này trước mặt. Tản ra khí thế của chính mình. Tránh khỏi người chim này áp lực. Cho viên minh thành mang đến quá nhiều phá hoại. Dù sao người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng được đấu thánh thả ra ngoài khí thế. Té xỉu đều khá tốt. Tuyệt đại đa số người bình thường. Rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Trực tiếp ngay mặt nổ tung. Cái gì chó má thượng cổ gia tục. xuất thế lại không bái phỏng ta linh tục. Nhưng một cách đấu thánh bảy tinh đến chiêu đãi ta. Là xem thường ta sao. Từ vô thôn viêm bên này đóng vai linh tộc tộc trưởng. Vô cùng hung hăng đối với ai gen nói. Tên lừa đảo. Uchiha ta ma gen cả kinh. Đón lấy lập tức tỉnh táo lại. Hồn tộc người. Những gia tộc khác cũng không biết linh tộc bị diệt rơi chuyện này. Vì lẽ đó dám giả trang linh tộc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 Hẳn là gì hỏa hư vô thôn viêm. Thực lực của nó ở đấu thánh chín sao. Như bây giờ hẳn là cố ý ẩn dấu. Khả năng đối với chúng ta sản sinh hoài nghi. Vì lẽ đó qua tới thăm dò. Ngươi chắc chắn liền ngươi đến ra tay. Không được ta ra tay. Uchiha ta ma gen dùng tinh thần truyền âm. Đem tình huống báo cho ai gen. Này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Dù sao nếu như hồn điện đối với bọn họ thật sự muốn đồng thủ Khẳng định là che ngợp bầu trời một đám lớn hồn tộc người xuất hiện Hồn thiên đế cũng không thể không lộ diện Chỉ nhường một cách hư vô thôn viêm lại đây Lần trước hắn giả trang lão tổ Chẳng lẽ còn không đủ có lực uy hiếp sao Đấu thánh chính sao sao Ta muốn thử xem xem Ai gen bên này cảm thấy rất hứng thú Bởi vì hắn cũng vẫn vì là không tìm được đối thủ thích hợp. Mà cảm giác được có chút khổ não. Cùng chi hát ta ma gen đánh. Hắn là không có bất kỳ nắm. Thế lực bên trong những người khác. Hắn cảm giác chỉ có quả dưa hấu đó đầu bạo phát sau khi. Có thể cùng hắn liều mạng. Thế nhưng đối phương năng lực là trong thời gian ngắn bạo phát. Căn bản không thích hợp dùng để tỉ thí dùng. Hiện tại đến cách tiếp cận trần nhà đối thủ Hắn tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú Muốn thử xem xem Mình liệu có thể ở đối phương thủ hạ chống đỡ Thậm chí là đối với nó tạo thành một ít áp lực Thấy Aizen đáp lại Uchiha Tamazen liền không có nhiều lời Làm sao Quả thật là xem thường chúng ta linh tục sao Từ vô thôn viêm bên này Hành động cũng không phải kém mô phỏng dĩ vãng linh tộc hung hăng giáng dấp, đồng thời giơ tay lên, xung quanh thiên địa năng lượng trực tiếp hình thành một phát phát dài mấy chục mét thập tự trường kiếm, chuẩn bị đánh về Aizen. dù sao nó năng lực của chính mình chính là thôn phệ, thế nhưng hiện tại không có cách nào dùng đến, chỉ có thể mô phỏng dĩ vãng linh tộc phương thức chiến đấu, đến công kích kẻ địch. Aizen giơ lên keo xịt tóc tay. Trực tiếp lấy mái tóc về phía sau một màn. Trực tiếp trải thành đầu giường dáng dấp. đồng thời tay phải nắm chặt. một cái chạm phách đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. chúng ta út rớt su khi bộ tục. có thể không phải là người nào đều có thể đến ngang ngược. ai gen bên này cũng trang ra dáng. đồng thời y phục trên người. Trực tiếp hóa thành hạt căn bản biến mất. đồng thời nương theo một bộ quần áo mới xuất hiện ở trên người hắn. Đây là thay đổi sau khi tự bá trăng Hoàn toàn do đấu khí tạo thành Có thể tăng cường hắn đấu khí Tốc độ khắp mọi mặt năng lực Đây là ai gen chân chính tác chiến trạng thái Từ vô thôn viêm có chút bất ngờ Nó lại từ trên người người này Cảm nhận được uy hiếp Điều này làm cho nó có chút tức giận Dù sao nó nhưng là nhận vì là thực lực của chính mình Là trên mảnh đại lục này đứng đầu nhất mấy vị một trong Làm sao có khả năng bị loại này luyện dược sư suốt thân Thực lực còn thấp ở chính mình ra hỏa gây thương tích đến Chết Từ vô thôn viêm khống chế chính mình ngưng tổ ra những kia thập tự trường kiếm Hướng về ai gen phóng đi Đếm không hết tỏa ra ánh sáng thập tự trường kiếm Không có công kích những nơi khác Mục tiêu cũng chỉ có ai gen một người Trăm vạn thuẫn Ai nhẹ nhàng ngâm sướng. Trước mặt trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít trồng chất lên đến khiên ánh sáng. Thập tử trường kiếm đánh trúng quang thuẫn trong nháy mắt. Quang thuẫn tiêu tan Thế nhưng lập tức có càng nhiều khiên ánh sáng hình thành. Trực tiếp hình thành tiêu hao chiến. Trùng kích cực lớn. Trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Dưới phương viêm minh bên trong tu luyện mấy cách đấu thánh. Cũng đều toàn bộ xuất hiện. Từng cái từng cái xuất lực đem những công kích này dư âm cho toàn bộ chống đỡ đỡ được. Tránh khỏi viêm minh thành bị hủy diệt. Đáng ghét Thực lực không có rút ngắn ạc. Uchiha madara nhìn lên bầu trời bên trong Aizen. Không cảm giác được chút nào cùng đối phương rút ngắn cảm giác. Có điều cùng Senzuhashi Gama hình thành kết giới. Ngăn cản hết thầy sung kích Tránh khỏi viêm minh thành bị phá hỏng. Xung kích kết thúc. Ai không mất một sợi tóc. Mà tư vô thôn viêm có chút không dám tin tưởng. Nó khống chế thực lực mình phát huy được trình độ. Là đấu thánh tám sao đỉnh phong. Khống chế thiên địa năng lượng. Nhưng là muốn sao đấu thánh bảy tinh muốn nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng đối phương lại như thế hời hợp cản lại. Nếu như là được điểm thương. Thậm chí là mệt mỏi. Nó cũng có thể tiếp thu kết quả này Nhưng nhìn lên so với nó còn bộ dáng thoải mái Liền để nó có chút không thể nào tiếp thu được Nó nhất xem khó chịu Thì có người ở trước mặt nó trang bức Tuy rằng không biết là ai cho ngươi loại dũng khí này Dám ở trước mặt ta lớn lối như thế Vậy hãy để cho ngươi xem một chút đi Ta linh tục sức mạnh chân chính Từ vô thôn viêm vừa nói liền dùng thiên địa năng lượng ngưng tổ ra một cách thập tự trường kiếm. Đồng thời trên người hiện lên khiến người ta cảm thấy khiếp người khí tức. Đây là linh tộc bên trong có thể thôn phệ người khác huyết thống sức mạnh. Đặc biệt đấu đế huyết thống. Là linh tộc yêu nhất. Tên trước mắt này. Có tư cách nhường nó thôn phệ Đến thời điểm nó sẽ cố gắng đối xử người này. Ồ, cái gì sức mạnh? Ai bên này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hư vô thôn viêm phía sau. Đồng thời trong tay chảm phách đao. Trực tiếp chặt đứt hư vô thôn viêm phía sau ngưng tụ ra hai cái dưỡng như cánh chim như thế cánh. Đón lấy chảm phách đao. Trực tiếp đâm thùng thân thể của nó. Mạnh mẽ sung kích. Ở thân thể hắn bên trong nổ tung. Hư vô thôn viêm cảm nhận được chính mình thân thể. truyền đến đau đớn kịch liệt. Đây chính là nó đã lâu không có cảm nhận được cảm giác. Ngươi, lúc nào? Từ vô thôn viêm một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ngươi ở xem nơi đó. Ai ghen xuất hiện ở nó bên trái. Lần này trực tiếp chặt đứt tay phải của nó. Kể cả cái kia đem mới vừa ngưng tổ thập tự trường kiếm. Cùng tử không trung rơi xuống. Oanh, từ vô thôn viêm hoảng rồi. Nó đều không có làm rõ là xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bảo phát lúc này toàn lực. Xung quanh thiên địa năng lượng không ngừng chấn động, không khác biệt công kích chung quanh nó hết thảy địa phương. Quả nhiên, như vậy nó cũng không tiếp tục chịu đến công kích. Đồng thời hư vô thôn viêm bên này cũng lấy ra đan dược, mau nhanh cắn xuống. Bất an trong lòng cũng từ từ tỉnh táo lại. Đón lấy không kiêng dè chút nào thể hiện ra chính mình đế cảnh linh hồn Bắt đầu dò xét xung quanh Là ở chỗ đó Từ vô thôn viêm không thể tin tưởng nhìn về phía Ai vẫn đứng vị trí Linh hồn của nó lực lượng nói cho nó biết Đối phương ngay ở vừa nãy tại chỗ đứng Điều này làm cho nó không thể tin tưởng Cảm giác mình đúng hay không vẫn còn đối phương đấu kỹ năng lực bên dưới Nghi thần nghi rượu Đi ra cho ta Người cái này rượu nhát gan Từ phủ thôn viêm trên không trung hô to Nó vốn còn muốn cố gắng giáo huấn một hồi Aizen Hiện tại mình bị chém một đôi cánh cùng một cái tay Còn bị chọc vào một đao Điều này làm cho nó thật phần phẫn nộ Ở trong mắt nó Đấu thánh bảy tinh chính là run Dế A Vương Chi Xe phô Nơ Aizen dơ ngón tay lên Trực tiếp từ đầu ngón tay thả ra lít nha lít nhít màu tím đầm xe vô. Liên miên không dứt So với gát linh bắn tốc còn nhanh hơn. Một phút phóng thích 3.600 phát trở lên. Từ vô thôn viêm đột nhiên quay đầu. Nó là thật không nghĩ tới. Đối phương lại thật sự liền ở tại chỗ. Nhìn cái kia lít nha lít nhít. Tốc độ cực nhanh xe vô. Từ vô thôn viêm nhanh chóng phi hành. Đồng thời không ngừng thả ra thập tự trường kiếm phản kích Trong lúc nhất thời Trái lại biến thành hư vô thôn viêm bị đè lên đánh lúc trong bóng tối hồn thiên đế Hiển nhiên là xem lăng Tại sao là ngươi bị đè lên đánh a? Hư vô thôn viêm Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn. Chương ba trăm chín mươi hai lẫn nhau bão tố hành động. Thư vô thôn viêm bị ai gen cho đè lên đánh. Hầu như đằng không ra tay đến phản kích. Dù sao nó cũng không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến. trên căn bản là dựa vào hư vô thôn viêm đặc tính. đối với kẻ địch tiến hành công kích. Chỉ muốn tới gần sau khi, có thể phát huy tương tự với quả bóng tối sức mạnh, có thể thôn phê tất cả mọi thứ. Phương pháp kia không có gì bất lợi, vì lẽ đó nó tự nhận chính mình là không kém hơn đà xá cổ đế. Nếu như không phải là bởi vì chính mình mới vừa có linh trí liền bị giao động, chính mình chắc chắn sẽ không bị tên kia cho giao động đi. Trên căn bản chỉ cần không phải bị đánh lén, nó rất khó bị đánh bại. Vẫn duy trì thôn phệ tình hình liền đủ để giải quyết tuyệt đại đa số công kích Nhưng là hiện tại Nó cũng không phải hư vô thôn viêm trạng thái Mà là mô phỏng bị chính mình thôn phệ linh tộc tộc trưởng Vì lẽ đó không thể phát huy chính mình chân chính năng lực Đồng thời đối với linh tộc tộc trưởng phương thức chiến đấu Căn bản chưa quen thuộc Vì lẽ đó đấu thánh 8 sao đỉnh phong sức chiến đấu Kỳ thực không phát huy ra bảy thành. Chủ yếu nhất là. Aizen vượt cấp đánh nhau. Đó là dễ dàng. Có điều Aizen cũng cảm nhận được. Tên trước mắt này phiền phức. Hắn phát hiện mình điều khiển ngũ giác năng lực. Sẽ bị đối phương cho nhanh chóng nhìn thấu. Điều này là bởi vì đối phương lực lượng linh hồn. Muốn mạnh hơn hắn duyên cớ. Vì lẽ đó hắn muốn vẫn sử dụng. Đồng thời hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Làm cho đối phương lơ là vấn đề này. Lúc này Aizen lực lượng linh hồn. Nằm ở thiên cảnh đại viên mãn. Kém một bước có thể đột phá đến đế cảnh cấp độ. Mà hư vô thôn viên bên này dựa vào thôn phể hai cái viến cổ gia tộc linh hồn. Để cho mình lực lượng linh hồn đột phá đến đế cảnh. Aizen bên này vì lẽ đó sử dụng đến. Đều là tương tự với quấy dày đối phương phán đoán. Làm cho đối phương nhận sai phương hướng. Chính mình tốt ra tay. Dù sao trong kịch tình. Ai ghen đối mặt hấp thu linh vương ý ước. Đều có thể quấy dày đến đối phương một tia. Cho ý chi vô tìm tới cơ hội. Mà vư vô thôn viên bên này. Cũng là lực lượng linh hồn cao hơn hắn cái trước đẳng cấp. Chủ yếu nhất là đối với lực lượng linh hồn điều khiển. Căn bản không bằng Uchiha Tamazen. Nếu như là đối mặt Uchiha ai gen bên này liền không có bất kỳ nắm khống chế Uchiha ngũ giác. Nhiều nhất ảnh hưởng một điểm. Có lẽ có cơ hội. Nhưng là cũng không có cách nào thay đổi chiến cuộc. Đáng ghét, Không sử dụng chân thân. Căn bản là không có cách đánh bại hắn. Từ vô thôn viêm cũng cảm giác được vấn đề này. Rõ ràng là tới thăm dò đối phương ẩm giấu thực lực. Nhưng là hiện tại liền nhân gia luyện dược sư đều đánh không lại. Còn làm sao thăm dò ác? Hồn thiên đế bên này cũng có chút lo lắng. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra hư vô thôn viêm cũng không có phát huy ra nên có thực lực. Không phải vậy không sẽ chật vật như vậy. Thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn hiện tại còn không nghĩ trở mặt. Dù sao người lão tổ kia... Hắn là không có lượng quá lớn nắm đánh bại đối phương. Trừ lợi dụng hư vô thôn viêm ở ngoài. Hắn rất khó tìm đến đánh bại nhóm người này phương pháp. Lẽ nào chỉ có thể đi tìm cầu nguyên liên thủ. Hồn thiên đế có chút không tình nguyện. Hắn xem thường tên kia. Người trước một bộ người sau một bộ. Lão âm bị. Cùng cái tên này liên thủ. Không nói rõ ràng. Khẳng định là sẽ không đáp ứng. Hơn nữa làm việc thời điểm còn muốn đề phòng hắn một tay. Vậy thì rất phiền phức. Quả nhiên. Cái tên này cũng ẩn dấu ở xung quanh. Uchi Hata Ma bên này cũng không có nhàn rỗi Mà là vẫn ở xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên bị hắn phát hiện ẩn dấu đi hồn thiên đế. Chỉ bất quá đối phương cũng không có phát hiện hắn. Uchi Hata Ma bên này nhưng là sử dụng tên xây gan. Thêm vào nhận biết không gian năng lực. Không ngừng lục soát Tìm tới một cách bịt kín lên không gian. Nếu như không chú ý. Khả năng đều sẽ không phát hiện. Thế nhưng Chi hata Ta Ma Gen bên này. Sớm đã đem chung quanh đây hết thảy cho càn quét qua một lần. Trước đây tuyệt đối không có cái này không gian ghép giới tồn tại. Vì lẽ đó có thể phán đoán. Đây là hồn thiên đế ẩm dấu ở nơi này. Là gần nhất đồng tính quá lớn. Gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Thế nhưng không cách nào xác nhận. Cho nên muốn muốn tới thăm dò một hồi sau. Uchiha ta ma gen bên này cũng không có ra tay. Mà là suy đoán. Đối phương như vậy thăm dò nguyên nhân. Cảm giác chỉ có thể chính là. Gần nhất tổ chức cái kia luyện dược đại hội. Nhưng hồn tộc lên lòng nghi ngờ là cảm thấy út sức suhi bộ tộc quá yếu, vẫn là cho rằng viêm minh ở bên ngoài những này chính là toàn bộ thành viên. Uchiha Tamazen không ngừng ở trong đầu chiếu lại lúc đó giao động hồn thiên đế thời điểm hình ảnh. hắn cảm thấy lão tổ trên người cái kia một đoạn phi thường kinh điển không gian vỡ vụn khói đen vần quanh thân thể đổi một thân quần áo mới hoàn toàn liền như là biến thành người khác giống như là thực lực chúng ta tăng lên quá nhanh. Có điều cuối cùng chi hata masen cảm thấy quái lạ nhất, hẳn là bọn họ đột phá thực lực. dù sao hắn lại không phải tiêu viêm, loại kia từ linh đột phá tới người trẻ tuổi. vừa bắt đầu hắn liền rất hấp dẫn sức chú ý, bị mọi người cho nhìn chằm chằm. thực lực đột phá nhanh như vậy, nhất định sẽ tạo thành áp lực. trái lại sẽ không giống là tiêu viêm bên kia. Không có bị hồn thiên đế cho để ở trong mắt. Dù sao hồn thiên đế ở trở thành đấu đế trước. Cuối cùng cùng với tiêu viêm chạm mặt. Tiêu viêm cũng mới đấu thánh bảy tinh mà thôi. Ở hồn thiên đế xem ra. Muốn trở thành đấu thánh chín sao. Cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Căn bản không thể gây trở ngại hắn. Vì lẽ đó căn bản không có nghĩ đến. Tiêu viêm sẽ ở ngăn ngắn trong mấy tháng. Lại trực tiếp đột phá đến đấu đế Lúc đó nhìn thấy tiêu viêm thực lực này thời điểm Hồn thiên đế phỏng chừng là muốn mắng người Phối hợp ta diễn kịch Đem nó bức cho lùi Cuối cùng Chi Ma Zen quyết định Lộ ra tình liên yêu họa Nhưng bọn họ biết mình đột phá nhanh như vậy nguyên nhân Ai gen bên này chính đang mèo vờn chuột Nghĩ bức bách cái tên này lộ ra thực lực chân chính Nhưng hắn tốt thật nghiêm túc đánh một trận tới, không nghĩ tới thu được Chi Hata Mazen tinh thần truyền âm. Biết thế cuộc càng quan trọng, vì lẽ đó từ bỏ, hồi phục xong Chi Hata Mazen, liền trở Uchi Hata Mazen lên sàn. Uchi Hata Mazen bên này trực tiếp bí mật về đến Viêm Minh, đón lấy đang làm bộ là tử Viêm Minh bên trong đi ra dáng vẻ, "Ai Gen, ta đến giúp ngươi." Dùng tỉnh liên yêu hỏa đối phó hắn. Uchi Hata Ma này âm thanh gọi to lớn. Chỉ lo đối phương không nghe thấy như thế. Đồng thời khống chế tỉnh liên yêu hỏa. Hóa thành hai bàn tay khổng lồ. Hướng về hư vô thôn viêm trộp tới. Cái gì? Từ vô thôn viêm nhìn thấy tỉnh liên yêu hỏa cả kinh. Nhận ra Uchi Hata Ma Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại hấp thu tỉnh liên yêu hỏa. Mà Aizen bên này cũng lại lần nữa bắt đầu cận chiến. Cấp cho hư vô thôn viêm áp lực. Nhưng nó không thể không dùng hết không phải toàn lực toàn lực chống lại. Uchi Hata cùng Aizen phối hợp rất hiểu ngầm. Uchi Hata bên này giả vờ thực lực không đủ. Vì lẽ đó sử dụng tình liên yêu hỏa phụ trợ Aizen dáng vẻ. Không ngừng dùng tình liên yêu hỏa loại bỏ rơi hư vô thôn viêm thả ra ngoài công kích. Mà ai -gen từng bước ép sát. Không ngừng ở trên người nó lưu lại thương thế, Xem ra rất nặng. Thế nhưng không hề nguy hiểm. Tiểu tử này thực lực. Hóa ra là hấp thu tình liên yêu hỏa sau tăng lên. Đối phương lẽ nào thật sự là thượng cổ gia tộc người. Từ vô thôn viêm bên này. Vốn là cho rằng chi hát ta ma -gen thực lực đột phá. Là ở từ từ thích ứng hoàn cảnh. Khôi phục dĩ vãng ở đấu khí đại lục ở ngoài thực lực Thế nhưng bây giờ nhìn lại Là hấp thu tình liên yêu hỏa sau Tăng lên thực lực Như vậy đối phương là đấu khí đại lục ở ngoài cách này suy đoán Hình như là sai lầm Tấu trương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười bốn, chương ba trăm chín mươi ba chuẩn bị thêm điểm kế hoạch là không sai, phát hiện tình liên yêu hỏa sau khi, từ vô thôn viêm đắc vô tâm tái chiến, nó xác nhận đối phương chính là hấp thu tình liên yêu hỏa mới tăng lên nhanh như vậy, như vậy đối phương là đấu khí đại lục người ngoài lai độ khả thi liền giảm mạnh, lần này đến, Cũng chỉ là làm thăm dò kế hoạch. Nhân thủ căn bản không có mang tệ. Chỉ có nó cùng hồn thiên đế hai người mà thôi. Căn bản không có một lần tiêu diệt thực lực của đối phương. Nếu như cưỡng ép đồng thủ. Chưa thành công. Lần sau nhưng là rất phiền phức. Vì lẽ đó hiện tại. Nó cũng chỉ muốn chạy đường. Ai gen cùng chi hata ma gen cũng nhìn ra rồi. Dù sao hư vô thôn viêm cử động. Thực sự là quá thô một ít. Hiện nhiên dĩ vãng cũng không có loại này kinh nghiệm. Kế hoạch mơ Uchiha ta ma gen bên này. Đối với Aizen ra hiệu nói. Aizen gật gù Đón lấy sắc mặt trở nên hơi trắng xám nhường hư vô thôn viêm cảm nhận được áp lực giảm nhỏ. Đây là muốn nhường nó cho rằng. Aizen sử dụng nhường nó hỗn loạn năng lực. Là có rất lớn tác dụng phụ. Hiện tại tác dụng phụ đến, vì lẽ đó nó mới cảm giác được áp lực biến nhẹ, tốt, nhân cơ hội chạy trốn là được. Chuẩn bị một cách đại sát chiêu, liên lụy ở hai người này là được. Từ vô thôn viêm bên này chuẩn bị động thủ, lực lượng linh hồn bên này toàn diện tản ra. Tránh khỏi chính mình lại lần nữa rơi vào đối phương cách trồng. Nhưng là đột nhiên. Nó cảm nhận được đối phương dùng linh hồn truyền âm tín hiệu. Phát hiện đà đế phủ nhường hắn nắm. Cổ đế ngọc. liền thả hắn rời đi. Đà xá cổ đế. Nó lập tức dùng lực lượng linh hồn bắt đoạn tin tức này. Cao hơn một cấp lực lượng linh hồn. Hoàn toàn có thể làm đến chuyện như vậy. Điều này là bởi vì Uchi Hata Ma sen hai người sử dụng là không có mã hóa trò chuyện. Đồng thời là cố ý nhường nó phát hiện đoạn tin tức này Bọn họ phát hiện đà xá cổ đế phủ Tuy rằng cũng không đầy đủ Thế nhưng rất dễ dàng chắp vá đi ra tin tức Từ vô thôn viêm cả kinh Dẫn đến chính mình phản ứng trong nháy mắt ngừng một chút Bị ai gen một hồi sông tới Lại lần nữa chặt đứt hắn mới vừa khôi phục cánh tay Cái tên này đang làm gì Hồn thiên đế xem xứng sờ. Từ vô thôn viêm phải chạy trốn chuyện này. Hắn cũng nhìn ra rồi. Đồng thời U chi Hata Ma Zen phóng thích tỉnh liên yêu hỏa. Cũng làm cho hắn cảm thấy đối phương thực lực tăng lên. Chính là hấp thu tỉnh liên yêu hỏa duyên cớ. Tuy rằng không biết đối phương là làm sao thu phục này đã quấy nhiễu đấu khí đại lục hơn 1.000 năm tỉnh liên yêu hỏa. Thế nhưng như vậy U chi Hata Ma Zen thực lực liền rất hợp lý có điều vốn nên chạy trốn hư vô thôn viêm. tại sao không công chịu đựng đối phương một hồi a? điều này làm cho hắn không làm rõ được. ai gen bên này cũng tương tự sưởng sốt một chút. hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại sẽ ở vào thời điểm này gặp sự cố. điều này làm cho hắn có chút không có hứng thú. bởi vì cảm giác đối phương cũng không giống như là có cái gì năng lực thực chiến ra hỏa. Có lẽ cũng chính là cùng linh vương chi vô như vậy. Chỉ có thể đơn thuần phát huy cơ sở thực lực. Không cách nào đem sâu tầng bên trong sức mạnh phát huy càng thêm xuất sắc ra hỏa. Chết đi cho ta. Từ vô thôn viêm bên này không do dự nữa. Biết tin tức này. liền để nó thập phần kích động. Nhất định phải sớm chút trở lại làm kế hoạch. Chuẩn bị chuyện này. Vừa bắt đầu lập ra kế hoạch. Chính là muốn đến đà xá cổ đế trong phủ. Thu được thiên địa nguyên khí. Lên cấp đấu đế. Hiện tại có tình báo. Nơi đó còn có thời gian bận tâm đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Về sớm một chút lại nói. liền trực tiếp lấy từ vệ mặt khác một cánh tay để đánh đổi. Trực tiếp làm nổ lượng lớn thiên địa năng lượng. Nhất vị trí giữa. Trực tiếp nứt ra hơn 1.000 mét vết nứt không gian mạnh mẽ sung kích, nhường chi hát ta ma gen cùng ai gen hai người, không được không dừng lại, ngăn cản những này sung kích, tránh khỏi lan đến gần viêm minh thành, mà thư vô thôn viêm bên này nhân cơ hội chạy trốn, ai gen bên này chống lại công kích sau khi, còn truy kích một quãng thời gian, này mới từ bỏ, sau đó chậm rãi trở về, bọn họ hẳn là sẽ không bị lừa đi, Aizen bên này, hơi nghi hoạt một chút. Dù sao Hắn cảm giác, cái này âm mưu lỗ thủng quá nhiều hơn một chút. Nếu như là Hắn, nhất định phải nghi kỳ, yêu cầu chứng nhiều lần, sau đó mới sẽ xuất thủ mới đúng. Uchiha hata ma gen nhưng là rất coi trọng cái này hồn thiên đế. vì lẽ đó Aizen cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không như thế dễ dàng bị lừa. nay đương nhiên không đủ. Ta còn muốn đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Nhưng chuyện này nháo mọi người đều biết mới được. Uchiha ta ma gen bên này lắc đầu một cái. Sau đó nói. Lúc trước thì có lập ra qua các loại kế hoạch. Vạn toàn bộ đấu khí đại lục đều nhằm vào bọn họ thời điểm nên làm gì. Vậy thì vạch ra đà xá cổ đế phủ vị trí. Nhưng những người này tầm mắt khóa chặt ở bọn họ cảm thấy càng có giá trị sự tình lên. Nhưng bọn họ thả xuống đối với út sức su khi nhằm vào. Không nghĩ tới lần này liền vừa vặn dùng tới. Chuẩn bị kỹ càng trước nhiều một chút kế hoạch. Vẫn có chút tác dụng. Như vậy chuyện còn lại. Nên liền không cần ta tham dự đi. Ai ghen gật gù Nếu người đứng đầu có nghĩ kỹ sau đó nên làm như thế nào. Như vậy hắn cũng chuẩn bị đi trở về tiếp tục mân mê chính mình sự tình đi. Không. Chuyện lần này tiếp đó, liền muốn do ngươi đi phụ trách. Ta còn có những chuyện khác muốn làm. Uchiha ta ma gen đánh gãy chuẩn bị đi làm việc ai gen. Nói ra chuyện này, cũng là bởi vì hắn biết nhóm người này, muốn đi vào đà xá cổ đế phủ. Cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Ba tháng thậm chí nửa năm trở lên, là Uchiha ta ma gen dự đoán thời gian. Mà trái cây thành thuộc còn có không tới thời gian một tháng. thế nhưng luyện chế viên đan dược kia cần muốn bao lâu? uchiha tamazen không cách nào phán đoán. vì lẽ đó đến thời điểm muốn giữ thể diện, phải là aizen. hiện tại aizen thực lực đấu thánh tám sao nên có thể chịu nổi. chỉ cần không diện đối với thượng cẩu nguyên, hồn thiên đế, còn có phóng thích bản thể hư vô thôn viên. Aizen thực lực nên đều không nói. Vì lẽ đó hắn luyện đan khoảng thời gian này. liền cần Aizen đến phụ trách những chuyện này. Do ta đến làm chủ sao? Aizen lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Dù sao hắn cùng Chi Zen thủ hạ. Xem như là thuộc về hai cái thế lực. Bởi vì có hai cái tiểu thế giới. Aizen thủ hạ mình cũng có một nhóm nhân thủ. Tuy rằng không có cách nào cùng Uchiha Ma ra bọn họ so với. Thế nhưng cũng tương đương với một cách độc lập đoàn đội. Vì lẽ đó hắn rất ít nhúng tay viên minh bên trong sự tình các loại. Chỉ là phụ trách luyện chế tốt đan dược. Đồng thời lấy đi một ít dược liệu cần thiết cùng vật tư thôi. Không nghĩ tới lần này. Uchiha Ta Ma Gen sẽ nhường hắn đến phụ trách chuyện kế tiếp. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi hứng thú. U V F Q Q M Đây là ta kế hoạch kế tiếp hiện tại đều nói cho ngươi ngươi chỉ cần căn cứ tình huống hiện trường làm ra thích hợp nhất chúng ta quyết định là được Uchiha ta mà -ma Zen mang theo Aizen đến hắn bên trong tiểu thế giới sau đó bắt đầu kể rõ lên sau đó phải làm kế hoạch mà Aizen bên này từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến sau khi một mặt bất ngờ cùng khiếp sợ Hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha ta ma gen vì sao phải làm như vậy Đồng dạng Ở hồn tộc bên này Hồn thiên đế cũng một mặt giật mình nhìn tư vô thôn viêm Ngươi là nói Bọn họ tìm tới đà xá cổ đế phủ vị trí Hồn thiên đế ngứa khí có chút kích động đến Dù sao đây là hắn tìm kiếm hồi lâu mục tiêu Chỗ này liền cất dấu có thể làm cho hắn trở thành đấu đế then chốt a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 Mục đích là báo cho bọn họ Viêm Minh phát hiện Đà Xá Cổ Đế phủ chuyện này, đồng thời mời bọn hắn đến Hắc Giác vực đi tham gia hội nghị, quyết định Đà Xá Cổ Đế phủ mở ra tình huống mà Chi Khát Gen bên này từ tiêu tộc nơi này bắt được Đà Xá Cổ Đế ngọc, dùng để thu được tham gia hội nghị này tư cách tiêu chuẩn, đương nhiên cũng cho tiêu tộc một điểm bảo đảm. Các loại mười năm sau Sẽ cấp cho tiêu tục lượng lớn tài nguyên Đồng thời phái tiêu thần trở lại ẩm dấu bảo vệ tiêu tục Mười năm sau khi mới có thể hiện thân Khối này đà xá cổ đế ngọc Nhưng là bị cổ tục nhìn chằm chằm ở Thế nhưng chi hát ta ma gen bên này vì cái kế hoạch này Chỉ có thể xuất thủ trước mắt Ổn định tình huống Kỳ thực đồ chơi này cũng không phải nhất định cần Dù sao biết đà xá cổ đế phủ vị trí Hoàn toàn có thể làm giao dịch điều kiện, thế nhưng hiện tại tiêu tục, nhưng là vô lực ứng phó cái khác viễn cổ gia tục hung hăng. cùng tiêu thần nói rõ tình huống này, tiêu thần cũng đáp ứng rồi sau khi Uchi Hata Mazen mới động thủ. nếu không, hắn vẫn đúng là không nhất định sẽ bắt được đà xá cổ đế ngọc. cái thứ nhất biết, chính là viêm tục, đón lấy dựa theo khoảng cách trình tự trước sau biết, thạch tộc là không vào được, thế nhưng chi hát ta ma gen vẫn là phái người, tiếp theo linh tộc bên kia mới vừa tập kích, tự nhiên là sẽ không thông báo bọn họ, hết thầy đều muốn giả vờ không rõ ràng hai cái gia tộc đã bị diệt rơi sự tình, mà hồn thiên đế bên này còn kế hoạch, nên làm gì bắt được những gia tộc khác đà xá cổ đế ngọc Đồng thời nghĩ biện pháp từ này úp sức xu khi bộ tộc nơi này biết được đà xá cổ đế phủ vị trí. Đây là hắn lần thứ nhất. Cảm giác được chính mình trở thành đấu đế như thế gần. Đã có chút nhanh không thể chờ đợi được nữa. Nếu không là cảm thấy. Hiện tại trực tiếp đồng thủ. Rất dễ dàng gây nên viễn cổ gia tộc nhóm liên hợp. Hắn hiện tại đều muốn trực tiếp xếp tới. Bước bách bọn họ giao ra đà xá cổ đế ngọc. Cùng thư vô thôn viêm thương lượng. Kế hoạch kế tiếp. Mỗi ngày đều muốn xác nhận một hồi. Đồng thời nhường hồn tộc bộ hạ bắt đầu. Điên cuồng thu thập viến cổ gia tộc lúc này tin tức. Đến xác nhận đồng thủ thời gian thời điểm. Tộc trưởng. Có út sớp su khi bộ tộc người tới thăm. Nói là tin tức rất quan trọng. Cần muốn đích thân báo cho tộc trưởng. Hồn thiên đế bên này. Còn ở nhìn trên mặt bàn. Cái kia viến cổ ra tộc tiểu thế giới bản đồ. Xác nhận tiến công phương hướng thời điểm. Đột nhiên có thủ hạ đi vào báo cáo. ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Úp sức su bộ tộc. Tin tức trọng yếu. Hồn thiên đế sưởng sốt một chút. Hắn vừa mới từ viêm minh thành trở về hai ngày không tới. Nếu như đối phương đưa đến tin tức. Chính là vào lúc ấy đưa tới. Chẳng phải là ở chính mình rời đi sao không lâu liên trực tiếp phái người phát động rồi, là liên quan với hư vô thôn viêm đóng vai linh tục tin tức sao, chính mình địa bàn bị tập kích, chuyện như vậy không phải nên chính mình trả thù trở lại mới đúng không, hồn thiên đế rất là nghi hoặc, cảm giác nếu như đối phương thật sự làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mất mặt một điểm, tìm những gia tộc khác hỗ trợ muốn thuyết pháp, chẳng phải là chứng minh, gia tộc mình thực lực không đủ để làm cho đối phương chịu phục vì lẽ đó cần phải có người hỗ trợ nói lý, cấp cho áp lực thế nhưng hắn không biết tại sao, trong lòng có bất an, Truyền tin người rất nhanh đến là yêu hỏa không gian bên trong đấu thánh nhà mình đấu thánh Uchiha ta ma gen mới không nỡ phái ra nhưng chính bọn hắn ở nhà cố gắng tu luyện, hồn tộc trưởng Đây là chúng ta thiếu tộc trưởng nhường chúng ta đưa tới tin tức. Tên này đấu thánh. Trực tiếp lấy ra thẻ ngọc. Cung kính đưa cho hồn thiên đế. Tuy rằng hắn cũng là đấu thánh. Thế nhưng cũng rõ ràng mình và trước mắt vị này có bao nhiêu tranh lịch. Căn bản không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó thái độ thập phần thấp kém. Hồn thiên đế nhìn đối phương như vậy. Cảm giác cũng không giống như là tìm đến người hỗ trợ. Tiếp nhận thẻ ngọc. Hồn thiên đế trực tiếp chọn đọc bên trong nội dung. Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Đồng thời phòng ốt không bị khống chế trực tiếp bị đánh nát. Ở hồn thiên đế trước người đấu thánh. Cả người càng bị hồn thiên đế không bị khống chế thả ra ngoài khí thế Cho trực tiếp bước lui mấy chục mét mới dừng lại. Không hổ là đấu khí đại lục lên. Thực lực mạnh nhất mấy vị. Tên này đấu thánh vui mừng chính mình sớm có chuẩn bị, không phải vậy tối thiểu muốn bay ngược ra ngoài mấy trăm mét a. Có chuẩn bị, cũng là Uchi Hatamazen sớm báo cho bọn họ. Nói tin tức này rất trọng yếu. Những tộc trưởng này nhìn thấy thời điểm, nhất định sẽ rất khiếp sợ. Có thể không khống chế được khí thế của chính mình. Nhưng bọn họ cẩn thận một chút. Đa Xá cổ đế phủ su khi bộ tộc thực sự là đại khí. Lại đồng ý đem bí mật này báo cho cho chúng ta Hồn thiên đế tuy rằng nói như vậy Thế nhưng sắc mặt hết sức khó coi Hắn tự nhiên là không hy vọng nơi này bại lộ Càng hy vọng chính mình tập hợp đà xá cổ đế ngọc sau khi Lại tìm út sớp su bộ tộc biết vị trí này Dường như út sớp su bộ tộc thông minh Đồng ý phụ thuộc vào hắn Hắn cũng là có thể tiếp thu đối phương Không nghĩ tới hiện tại lại làm ra chuyện như vậy đem đà xá cổ đế phủ vị trí chỗ ở chuẩn bị nói cho hết thầy viễn cổ gia tộc biết còn triệu tập những gia tộc này người mở hội nghị quyết định đà xá cổ đế trong phủ vật phẩm thuộc về nay cùng hắn nghĩ tới không giống nhau đà xá cổ đế trong phủ đồ vật nên thuộc về hắn mới đúng vậy úp sướp suki mộ tộc đúng là cái rất tốt gia tộc tin tức ta đã chuyển đạt đến Như vậy liền xin được cáo lui trước. Tên này đấu thánh. Cũng nhìn ra hồn thiên đế sắc mặt khó coi. Thêm vào vừa nãy loại kia không khống chế được. Dường như sát ý như thế khí thế. Hắn cảm giác mình vẫn là sớm chút rời đi sẽ khá khá một chút. Bởi vì đối phương xem ra cũng không để lại hắn uống trà dáng vẻ. Đi thong thả không tiến. Hồn thiên đế lúc này cũng không trăng. Chính là sắc mặt khó coi. Tên này đấu thánh nhanh nhẹn rời đi. Có loại chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ cảm giác. Nếu như không phải hồn thiên đế nhìn thấy trong ngọc giản tin tức. Nói là phái ra sáu tên đấu thánh đi đưa tin tức. Mà là nhìn thấy chỉ có này một tên đấu thánh đi hộ tống. Như vậy khẳng định là muốn đem tên này đấu thánh cho lưu lại. Làm sao? Từ vô thôn viêm này mới tới rồi. Mới vừa mới cảm nhận được hồn thiên đế bảo tẩu khí thí Còn tưởng rằng đối phương tẩu hỏa nhập ma Nó cũng đã nghĩ kỹ Tiếp thu toàn bộ hồn tộc đây Lần trước bị viêm minh một cách luyện dược sư kéo lại Nhưng là nhường nó vô cùng khó chịu Cảm thấy nếu như dùng chính mình bản thể Đối phương kiên trì không được một thời gian uống cạn chén trà Ngươi xem một chút đi Hồn thiên đế có điểm tâm mệt Hai ngày nay còn hứng thú bừng bừng lập ra kế hoạch. Thế nhưng lúc này toàn bộ làm không cố gắng. Vốn là không chắc có thể dùng một ít thủ đoạn. Đổi lấy đà xá cổ đế ngọc. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không có cách nào. Những này viễn cổ gia tộc biết tin tức này. Nhất định sẽ đem đồ chơi này coi như chân bảo. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha. Gia tộc này. Làm sao như vậy ngu xuẩn. Đáng ghét. từ vô thôn viêm nhìn thấy trong ngọc giản tin tức sau, cũng đồng dạng giận tím mặt. Thế nhưng hết cách rồi, nó biết đã không có cách nào ngăn cản. Nếu như lúc đó hai người bọn họ trực tiếp ra tay, hỏi ra đà xá cổ đế phủ vị trí, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng là lúc đó kiên Kỳ ở đối phương ẩm giấu đi lão tổ. Thêm vào cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có người đem loại này tin tức báo cho người khác. Cho nên mới chuẩn bị trở về đến cố gắng thảo luận một phen ở làm quyết định. Chỉ có thể cùng những người khác tranh. Hồn thiên đế. Tư vô thôn viêm sắc mặt trầm trọng nói. Tấu chương xong Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. Chương 395 Đà Xá Cổ Đế hội nghị. Tộc trưởng, gia tộc này lại cầm tiêu tộc Đà Xá Cổ Đế ngọc. Đây chính là chúng ta bộ tộc đồ vật. Cổ tộc ở trong. Lúc này cũng đang thương lượng liên quan với muốn tổ chức Đà Xá Cổ Đế phủ một chuyện hội nghị. Có người bất mãn, úp sức khi bộ tộc lấy đi tiêu tộc Đà Xá Cổ Đế ngọc. Dù sao vào lúc này Ai nhiều một khối đà xá cổ đế ngọc Ai sức lực liền lớn hơn một chút Nói chuyện giọng cũng có thể không cần khống chế Thế nhưng hiện tại bị út sớt xu khi bộ tộc cho lấy đi Nhưng bọn họ là bất mãn hết sức Coi như không có đà xá cổ đế ngọc Bọn họ biết đà xá cổ đế phủ vị trí Như vậy cũng là đối phương có quyền lên tiếng nhất Chỉ có bọn họ biết vị trí Có lẽ hắn cùng tiêu huyền đạt thành thỏa thuận gì Có lẽ là lần trước cổ mộ thời điểm Lúc đó không nên mời bọn hắn Cẩu Nguyên lúc này cũng có chút hối hận Cảm thấy đây là chính mình lúc đó mời Chi Hata Ma Zen tham gia cổ mộ chuyện này gây ra hậu quả Nếu không Đối phương có lẽ không sẽ biết những chuyện này Càng sẽ không đi tiêu tục tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc Dù sao tiêu tục lưu lạc tới mức độ này Nhưng là đà xá cổ đế ngọc còn ở trong tay Cùng cổ tục không thể tách rời quan hệ Cổ nguyên bên này nghĩ lập cách đền thờ Đáp ứng tiêu huyền sự tình Hắn cũng không làm cho cổ tục trực tiếp đi cướp Tiêu tục suy hiếu Là những gia tục khác đối với tiêu tục ra tay Mà cổ tục lại đối với gia tục này đồng thủ Chẳng khác gì là đoạt tiêu tục Còn nhiều đoạt một cái thế lực Dùng phương pháp này Cổ tục có thể nói là chiếm đoạt tuyệt đại đa số tiêu tục di sản Chỉ có đà xá cổ đế ngọc đồ chơi này Vẫn không hề đồng thủ Cũng đồng thời không có nhường những thế lực khác cướp đi Không nghĩ tới hiện tại lại bị những người khác cho sớm một bước lấy đi Phải đến tiêu tục đi người Thực lực quá yếu a. Cổ tục bên này thảo luận hồi lâu Cuối cùng cũng không có biện pháp gì Nhờ vào lần này mới là hết thầy viễn cổ gia tộc. Cẩu Nguyên nghĩ phải làm những gì cũng không cách nào thành công, chỉ có thể tới trước hội nghị hiện trường. Sau đó chậm rãi thương lượng nên làm như thế nào. Mang thượng cổ tộc Tam Tiên bên trong hai người, Cẩu Nguyên trực tiếp xuất phát đi tới Hắc giác vực. Đồng thời Viêm tộc, Lôi tộc, còn có Dược tộc ba cái gia tộc cũng thuần theo xuất phát. Bọn họ đều không nghĩ tới Lại chờ đến có thể sử dụng đà xá cổ đế ngọc một ngày Tuy rằng bọn họ biết mình ra tộc thế lực Khả năng không cách nào chiếm cứ lợi ích lớn nhất Thế nhưng có phần Cái kia là tốt lắm rồi Những người này đều nghĩ đi phần một ly canh Mỗi một cách đều hết tốt lực chạy đi Hầu như liền so với những kia đi truyền tin đấu thánh Chậm đã nửa ngày thời gian mà thôi Trước hết đến là viêm tục Bởi vì ở gần nhất Đón lấy lôi tục Dược tục liên tiếp đến Sau khi là cổ tục Ước định địa điểm là hắc giác vực Dĩ vãng vô cùng hỗn loạn địa phương Thế nhưng hiện tại đã trở nên thập phần hòa bình Người không an phận Trên căn bản đều trở thành nghiên cứu vật liệu Khoảng cách ước định thời gian Còn có một ngày vì lẽ đó chiêu đãi đều là ai gen phụ trách, uchi hata ma gen vẫn không có đứng ra, đồng thời linh tục tộc trưởng, trước tập kích viêm minh thành sự tình, bọn họ cũng biết, nhưng những gia tộc này tộc trưởng vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới hồi lâu không hề lộ mặt linh tục, lại sẽ bởi vì cái này gia tộc không có bái phòng bọn họ, liền trực tiếp đối với này út rớt khi bộ tộc ra tay, Hơn nữa còn bị một cách luyện dược sư cho đánh ra đi. Thực sự là làm người ta bất ngờ. Quyết định hội nghị bắt đầu ngày ấy. Hội trường đã chuẩn bị kỹ càng trước. Một cách vô cùng rộng rãi nghiêm mật nhạc. Thập phần đơn giản. Không có cái gì xa hoa địa phương. Xem một ít gia tộc người liên tục cao mày. Có điều cũng không được tuyển. Không có người sẽ vào lúc này tìm cớ Hồn thiên đế tên kia làm sao còn chưa tới Không bằng không muốn coi như hắn Lôi tục tục trưởng bên này Có chút không nhìn được nói Tuy rằng khoảng cách bắt đầu còn có một quãng thời gian Thế nhưng nhường hắn chờ hồn thiên đế Tự nhiên là vô cùng khó chịu Tại chỗ những người khác cũng không nói gì Thế nhưng cũng không có phản đối nhân làm căn bản lên không có mấy cách đối với hồn tục có hảo cảm gì Ha ha! Lôi doanh! Ta tới chậm! Chỉ có điều là vì cho út sức su khi bộ tộc xả giận Linh tục người quá không biết tốt xấu. Vì lẽ đó ta tự mình qua đi giáo huấn bọn họ một trận. Đồng thời bọn họ bộ tộc đồng ý nắm đà xá cổ đế ngọc. Làm bồi thường xin lỗi. Hồn thiên đế bên này âm thanh. Đột nhiên hiện lên. Tại chỗ mấy người nghe xong hồn thiên đế sau. Từng cái biến sắc. Lại trước tiên đối với linh tộc ra tay. Vô liêm sỉ. Viêm tan có chút tức giận nói. Hiển nhiên là tin tưởng hồn thiên đế. Có điều trong giọng nói. Cũng mang theo một tia ước ao. Dù sao nếu như hắn có thực lực. Cũng nghĩ làm như vậy. Dù sao nhiều nắm một cách đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Liền thêm một phần quyền lên tiếng. Chuyện như vậy hắn cũng là biết hồn thiên đế rơi xuống từ trên không phía sau theo ba tên hồn tộc đấu thánh cường giả thấy chung quanh mấy cái gia tộc tộc trưởng nhìn sắc mặt hắn mang theo một tia ước ao cùng phấn nộ thời điểm hồn thiên đế biết chuyện này hỗn qua đi đến muộn như vậy cũng là vì tìm lấy cớ này dù sao hắn cũng không hy vọng linh tộc cùng thạch tộc bị diệt rơi tin tức hiện tại liền truyền tới bởi vì như vậy nhưng là sẽ bị cái khác viến cổ gia tộc cho nhằm vào hiện tại hồn tộc thực lực còn chưa tới có thể một lần chống lại bốn cái viến cổ gia tộc trình độ hơn nữa còn nhiều một cái thượng cổ gia tộc út sướt suki bộ tộc nếu để cho này một phương cũng đối với hắn sản sinh không tốt cảm nhận vậy coi như thật sự rất phiền phức hơn nữa vừa vặn trước linh tục tập kích út sướt suki bộ tộc Lần này Út Sướp Su Khi Bộ tộc không có mời linh tục. Vì lẽ đó hắn đồng thủ. Vừa vặn là phủ họa lẽ thường. Bởi vì có thể nói là vì thu được càng nhiều Út Sướp Su Khi Bộ tộc tán thành. Mới làm như vậy. Dù sao lần này làm sao xem. Đều là Út Sướp Su Khi Bộ tộc nắm giữ thế cuộc. Tuy rằng không có bọn họ đồng ý liền không được. Thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là Út Sướp Su Khi Bộ tộc Không nghĩ tới Ta thạch tộc mới là đến trễ nhất một cái Không có người nào cùng hồn thiên đế nói chuyện Cuộc diện nhất thời lạnh nhạt hạ xuống Thế nhưng lập tức Từ vô thôn viêm đóng vai thạch tộc tộc trưởng xuất hiện Có điều chỉ có nó đơn độc một người đến Cũng không có mang thủ hạ hả? Thạch hạo Làm sao liền mấy cái tộc nhân đều không mang theo Chỉ một mình ngươi một người đến Là chuẩn bị từ bỏ sao Dược tục tục trưởng nhìn thấy hư vô thôn viêm đóng vai thạch tục tục trưởng độc thân đến đây Có chút nghi ngờ hỏi Song phương hai cái gia tục quan hệ vẫn được Dĩ vãng thỉnh thoảng sẽ gặp mặt Chỉ có điều đoạn thời gian gần đây không nhìn thấy thôi Làm sao tranh Đều không tranh nổi cái kia hai cái Thêm vào một cái mới ra đến thượng cổ gia tục Thạch tục chỉ muốn bắt được chủ cột nhất một phần là được Từ vô thôn viêm bên này một bộ không tranh không cướp dáng vẻ nói lý do này cũng rất bình thường những gia tộc khác tộc trưởng trái lại cảm thấy như vậy càng tốt hơn vì lẽ đó cũng không có hỏi tới Những thư vô thôn viêm lăn lộn qua đi bởi vì lúc này tất cả mọi người hy vọng mình có thể thu được lợi ích lớn nhất nơi đó có tâm tư nghĩ những chuyện khác hội nghị đã đến giờ Thỉnh các vị tộc trưởng Đi vào thương lượng đi Những người khác thỉnh chờ ở bên ngoài sau Ai gen bên này mở ra chuẩn bị cửa phòng họp Đối với đông đảo viễn cổ gia tộc Người mở miệng nói rõ nói Mấy cái viễn cổ gia tộc tộc trưởng Đều mặt không biến sắc hướng về bên trong đi đến Nhưng là kích động trong lòng căn bản là không có cách ẩn giấu. Đặc biệt hồn thiên đế Đã chuẩn bị kỹ càng lần này trong tay hắn nhưng là có ba phiếu mà bọn họ mang đến bộ hạ thì lại từng cách từng cách lẫn nhau nhìn những gia tộc khác người có điều bị nhìn chằm chằm nhiều nhất chính là hồn tộc người bởi vì bọn họ làm người ta ghét nhất tấu trương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 14. Chương 396 chuyện giật gân. Đấu khí đại lục bên trong đứng đầu nhất các đại lão. Quay chung quanh một cái bàn tròn ngồi. Loại này bất phân cao thấp vị ngồi Pháp. Nhường dược tộc lôi tộc những thực lực này yếu kém gia tộc. Cảm giác được một ít tán thành. Cảm thấy út sức suki bộ tộc rất sẽ chăm sóc người khác ý nghĩ. Chính là hoàn cảnh cũ nát một điểm. Hơn nữa có chút tối tăm Xem ra cũng không phải rõ ràng sáng. Nếu như những người này đều hút thuốc. Hoàn toàn liền như là cổ hoạt tử các đại lão mở hội như thế. Lần này đem mọi người triệu tập mà đến. Cũng không phải đơn thuần thương lượng đà xá cổ đế phủ chuyện này. Còn có mở ra đà xá cổ đế phủ sau khi liên tiếp sự tình. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta. Hiện tại liền đem đà xá cổ đế phủ vị trí. Nói cho chư vị. Đà xá cổ đế phủ. Ngay ở hắc Xác vực bên trong già nam học viện bên dưới. Là ta lúc đó thu phục vẫn là tâm viêm thời điểm. Phát hiện tiểu thế giới này. Bởi vì ta đối với không gian cảm ứng rất nhạy bén. Phát hiện phía dưới còn có một cái không gian Sau khi tiến vào Mới biết là đà xá cổ đế phủ Uchiha Tamagen bên này rất trực tiếp mở miệng nói rằng Dù sao mục đích của hắn Cũng không phải thật sự đà xá cổ đế phủ Mà là thu được đầy đủ thời gian Vì lẽ đó ẩm không ẩm giấu địa điểm Cũng không phải chuyện quan trọng gì Nhưng những người này không có thời gian chú ý mình Mới là quan trọng nhất. Ra Nam học viện. Người ở chỗ này. Không nghĩ tới út sớp su ghi bộ tục. Lại liền như vậy đem đà xá cổ đế phủ vị trí. Trực tiếp nói cho bọn họ. Điều này làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Dù sao lấy hướng về bọn họ giao thiệt với. Lần đó không phải tính toán cái mấy chục lần. Sau đó mới có thể chậm rãi bắt đầu đàm luận. Thượng cổ gia tục. Quả nhiên là có chú trọng a Mà hồn thiên đế bên này Có chút hối hận Hồn điện người tại sao không đem khu vực này cho chiếm lính Nói như vậy bất định chính là hồn điện phát hiện Vừa vặn chỗ này lại vô cùng hỗn loạn Thích hợp hồn điện Đáng tiếc Mọi người cũng không có cho rằng chi hát ta ma gen ở lừa người Hơn nữa vừa vặn ở đối phương địa bàn bên trong phát hiện Này rất hợp lý Hơn nữa còn là ẩn dấu đi dị hỏa địa phương. Không sai. Chính là lôi tộc trưởng lão mang thiên xích sáng tạo ra Nam Học Viện. Uchi Hata Ma Zen. Những lôi doanh sắc mặt đen. Khá lắm. Nguyên lai like trước đây là người trong nhà địa bàn. Lại không có phát hiện. Mà những gia tộc khác các tộc trưởng. Thì lại cảm giác được rất thoải mái. Có chút trộm hì cảm giác. Cảm thấy này đều là mệnh. Không biết, ngươi nói tới cái kia liên tiếp sự tỉnh là cái gì? cẩu nguyên bên này, trực tiếp nói tiếp. Dù sao hắn cũng có chính mình giá tâm. Không đúng vậy sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Lúc đó tiêu huyền không dựa vào. Vì lẽ đó hắn cảm thấy sau đó nên muốn dựa vào chính mình. Hắn vững tin. Này đấu đế bên trong tòa phủ đệ. Để... Khẳng định có liên quan với đột phá đấu đế tài nguyên. Mọi người đều biết. Trước đây đấu khí đại lục. Đột phá đấu đế sẽ không như thế phiền phức. Các vị đều là dòng phượng trong loài người. Nếu như có đầy đủ tài nguyên. Đột phá đấu đế khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại đấu khí đại lục bị phong ấm. Dẫn đến lên cấp đấu đế trọng yếu tài nguyên thiên địa nguyên khí không lại sản sinh. Nhưng đấu khí đại lục thực lực bây giờ, so với dĩ vãng phải yếu hơn quá nhiều. Lần này đà xá cổ đế trong phủ, rất lớn khả năng có thiên địa nguyên khí tồn tại. Thế nhưng số lượng nên không nhiều. Có thể có hai tên đấu đế đột phá thiên địa nguyên khí. Đối với hiện tại tình huống này tới nói, đều là phi thường nhiều. Nhưng là, nếu như sau khi đột phá đấu đế, đồng ý trợ giúp mọi người. Đánh mở phong ấm không Chỉ cần đến đấu khí đại lục ở ngoài Trợ giúp mọi người thu thập thiên địa nguyên khí liền có thể nhường tại chỗ tuyệt đại đa số người đều đột phá thành đấu đế Đây là chúng ta úp sức su bộ tục Hy vọng lần này hành động Có thể nhìn thấy kết quả Uchiha ta này vừa mở miệng nói Mọi người bên này nghe rất chăm chú Nghe được đà xá cổ đế trong phủ Khả năng có đột phá đấu đế cần thiên địa nguyên khí. Nhưng bọn họ đều hết sức kích động. Bởi vì bọn họ cảm giác mình đều có cơ hội. Dù sao tại chỗ yếu nhất. Đều có đấu thánh tám sao thực lực. Khoảng cách đấu đế cũng không phải xa không thể vời. Hơn nữa Chi hata Ta Ma Gen nói tiếp. Nhưng đột phá đấu đế người. Trợ giúp mọi người thu thập thiên địa nguyên khí. Nhưng mọi người đều tiến hóa chuyện này. Vẫn là rất nhường bọn họ hưng phấn Cảm giác thật giống mặc kệ như thế nào Chính mình cũng có cơ hội này Đấu khí đại lục ở ngoài Thật sự nguy hiểm như thế sao Cẩu nguyên bên này Cao mày hỏi Hắn cũng nghe được Uchi Hata Ma Zen ý tứ trong lời nói Hết thảy đều là lấy tăng lên đấu khí đại lục thực lực tổng hợp Đồng thời phòng bị đấu khí đại lục ở ngoài cường giả Đánh so sánh Nếu như chúng ta bộ tộc còn sót lại mười vạn năm đến hiện tại hiện thế Mạnh nhất chỉ có đấu thánh ba tinh thực lực Mọi người cảm thấy chư vị còn có thể cùng chúng ta bộ tộc ở một cái trên bàn nói chuyện sao Chúng ta bộ tộc sẽ là hậu quả gì Mọi người chắc hẳn cũng rất rõ ràng Mà đấu khí đại lục liền như cùng chúng ta úp sớp xu khi bộ tộc như thế Cùng ngoài giới mất đi hết thảy câu thông thế nhưng đột nhiên xuất hiện đấu đế, nhất định sẽ gây nên chú ý, bị thế lực mạnh mẽ nhìn chằm chằm, như vậy đấu khí đại lục hậu quả, chính là luôn vì người khác thế lực thu được tài nguyên bản đồ. Uchi Hatama gen một bộ ta rất hiểu dáng vẻ nói, nói cũng là lời nói thật, lúc trước bị phong ấm khẳng định là có nguyên nhân, thế nhưng không có bị giải phong, vậy thì là thuộc về gặp sự cố, Vực ngoại thiên ma thứ này. liền cùng chân chính úp sớp su khi bộ tộc như thế. Khắp nơi cướp đoạt bản nguyên tồn tại. Song phương nhưng là không có cách nào cùng tồn tại. Những nguy hiểm này là thật sự tồn tại. Ta ma gen thiếu tộc trưởng. Ngươi nói đùa. Chúng ta mới sẽ không sằng bậy. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhưng là rất sàng quy củ. Viêm tộc. Lôi tộc còn có dược tộc ba cái tộc trưởng liên tiếp mở miệng nói rằng thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ đều tán thành chi hatamasen nói tới nếu như utsuki bộ tộc không có thực lực nhất định sẽ bị bọn họ cho chia cắt bọn họ mới sẽ không giảng đạo lý gì vì lẽ đó chúng ta lần này là một cái tập hợp thể tương lai một quãng thời gian cũng vậy lần này có lẽ là chúng ta lão tổ nhận biết được linh khí thức tỉnh kỳ ngộ Có điều đáng tiếc chúng ta lão tổ không cách nào bản thân đi ra. Hơn nữa nhường chư vị đem đột phá đấu đế cơ hội nhường cho chúng ta bộ tục. Sợ là cũng rất khó. Vì lẽ đó chúng ta bộ tục có thể lui ra tranh cướp này đột phá đấu đế cơ hội. Thế nhưng yêu cầu. Vị kia bắt được đột phá đấu đế kỳ ngộ. Cần giúp chúng ta bộ tục. Thu thập một phần thiên địa nguyên khí. Ở bên ngoài vật này không hề hy hữu. Tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Làm sao? Uchiha ta ma gen trước đem út sức su bộ tộc cho hái đi ra. Tuy rằng có thể sẽ trả giá một viên đế phẩm sổ đan. Thế nhưng còn có đà xá cổ đế truyền thừa ở. Thái vư cổ long tộc trúc khôn. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng đem tin tức này nói ra. Chỉ cần cho hắn tranh thủ đến thời gian. Luyện trí song đan dược là được. Nếu như không có luyện chế thành công thành đế phẩm đan dược. Như vậy hắn liền muốn đi cướp truyền thừa. Trực tiếp sử dụng đế phẩm đan dược mau chóng đột phá đấu đế. Sau đó thu thập thiên địa nguyên khí luyện chế đạn dược. Mà luyện chế thành công. Như vậy chuyện còn lại cũng ung dung. Sử dụng sau. Mau chóng đột phá đấu đế là được. Cùng cảnh giới. Uchiha ta ma gen mới không tin có người có thể mạnh hơn hắn.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 Chương 397 hồn thiên đế đúc lại vinh quang. Việc nghĩa chẳng từ. Ta hồn thiên đế. Đồng ý hứa hẹn chuyện này. Làm trọng đúc đấu khí đại lục vinh quang. Việc nghĩa chẳng từ. Đột phá đấu đế sau khi. Trợ giúp chư vị mỗi người. Cung cấp một phần thiên địa nguyên khí. Hồn thiên đế bên này thập phần quả đoán mở miệng nói rằng. Thế nhưng cái hứa hẹn này. Hắn chỉ là cho rằng đánh giám. Nếu như thật sự có thể đột phá đấu đế như vậy đến thời điểm lại nói các loại những người này đều trở thành hắn bộ hạ sau khi hắn đang chầm chầm trợ giúp bọn họ tăng lên tốt nếu cái này thượng cổ gia tộc như thế đơn thuần hắn cũng sẽ không khách khí có thể hòa bình bắt được đột phá đấu đế cơ hội tự nhiên là tốt nhất hắn cũng không muốn dùng võ lực vạn nhất bước cuốn lên Ai cũng không lấy được. Ta viêm Tần Cũng có thể làm được cái hứa hẹn này. Viêm tộc tộc trưởng bên này. Cũng là trực tiếp cam kết. Cơ hội như thế. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế nhưng hắn đúng là không muốn cùng hồn thiên đế như thế vô lại. Là chuẩn bị làm lớn cái này ước định. Lôi doanh. Sẽ hoàn thành hết thầy hứa hẹn. Đồng thời vì là đấu đế đại lục liên minh. Trả giá hết thảy nỗ lực Vì là hết thảy mọi người đều thu thập thiên địa nguyên khí Lôi doanh trực tiếp đứng lên đến Hai tay vỗ bàn Nhìn mọi người cam kết Hắn cùng viêm tan đều là có cơ hội Bởi vì hai người cách đột phá đấu thánh chín sao cũng chỉ thiếu chút nữa Nếu như bắt được cơ hội này Đồng dạng là chắc chắn đột phá đấu đế Ta dược tục từ bỏ Dược đan bên này liền rất bình tĩnh, bởi vì hắn cũng phân tích ra, dược tộc căn bản không có năng lực, gánh chịu chuyện như vậy. Chủ yếu nhất là, dược tộc mạnh nhất hắn, cũng chỉ có đấu thánh bảy tinh thực lực, cùng một bên đứng ở chi hát Ta ma sen phía sau ai ngang nhau thực lực. Coi như cho hắn cơ hội này, hắn cũng rất khó đột phá đến đấu đế, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bỏ. Chờ đợi cơ hội khác, cứng ép ra mặt, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Ta thạch Tộc cũng là thạch hảo bên này, tự nhiên không thể quang minh chính đại ủng hộ hồn thiên đế. Hiện tại còn không phải bỏ phiếu thời điểm, là lựa chọn tư cách thời điểm. Tuy rằng nó cũng rất muốn đứng ra tuyển, muốn làm long đầu. Thế nhưng hắn hiện tại thân phận này, cũng không thích hợp chuyện này. Liền mọi người đem tầm mắt Đặt ở cổ nguyên trên người Bởi vì liền hắn còn chưa mở lời Ta cảm thấy Nên lựa chọn thực lực mạnh nhất cái kia một cái Bởi vì hắn đột phá đấu đế tỷ lệ lớn nhất Có thể càng sớm hơn một bước Đột phá đến đấu đế Cũng có thể càng tốt hơn trợ giúp đấu khí đại lục Trợ giúp cho mọi người Không phải sao Cổ nguyên bên này tuy rằng không có nói thẳng Thế nhưng tất cả mọi người biết Hắn nói chính là mình Bởi vì hiện tại đấu khí đại lục bên trong Hết thảy mọi người cho rằng Cổ tục mới là trên mảnh đại lục này mạnh nhất gia tục Tiếp theo mới là hồn tục Trong mắt của mọi người Cổ tục nhưng là tiếp nhận rồi tiêu tục di sản Có thể có mức độ như vậy Tự nhiên là rất bình thường tuy rằng động tay động chân nhưng là cũng không có dấu riêng được cái khác viến cổ gia tộc người tuy rằng cảm thấy rất vô liêm sỉ, thế nhưng cảm thấy cổ tộc ít nhiều vẫn là nhường tiêu tộc duy trì được đa xá cổ đế ngọc cũng không có cướp đi đúng là hiện tại rơi vào này thượng cổ gia tộc trong tay trừ cổ tộc ở ngoài những gia tộc khác tự nhiên là vui với nhìn thấy chuyện này Viêm tan cùng lôi doanh hai người không có phản đối Bởi vì bọn họ cũng biết Thực lực của chính mình là đánh không lại cẩu nguyên Hơn nữa hiện tại cũng xác thực không tốt đắc tội đối phương Nếu như dựa theo Úc Sớp Su Khi, Bộ Tộc Phương Pháp tới nói Như vậy ứng cử viên tốt nhất Chính là cẩu nguyên cùng hồn thiên đế hai người Xác thực do bọn họ đến đột phá đấu đế Khẳng định là thành công tính càng cao hơn Vạn nhất hiện tại đắc tội rồi hai người Đến thời điểm vạn vừa đột phá trở thành đấu đế Đến thời điểm thu thập thiên địa nguyên khí chấm chút cho Thậm chí là không cho bọn họ Vậy coi như rất phiền phức Vì lẽ đó hai người hiện tại cũng không có quá lớn sức lực phản đối Vì lẽ đó Yếu quyết ra thắng bại Ai tới thu được cái này cơ hội đột phá sao Hồn thiên đế bên này lạnh lùng nói Hắn cũng không muốn nhiều khó khăn. Hiện tại coi như phân ra thắng bại. Vạn nhất đến đà xá cổ đế trong phủ. Thật sự phát hiện có thể đột phá đấu thánh cơ hội. Những người này nói không chắc liền sẽ trực tiếp đổi ý. Như vậy đến thời điểm vẫn là sẽ nội bộ tranh đấu. Tuy rằng hắn tỷ lệ thành công càng cao hơn. Bởi vì có hai tên đấu thánh chín sao sức chiến đấu. Thế nhưng đến thời điểm không chắc tất cả mọi người liền sẽ vây công hắn Làm người đến sau Chúng ta bộ tộc cũng không có lời gì quyền lên tiếng Đấu khí đại lục ở ngoài nguy hiểm So với mọi người nghĩ tới càng to lớn hơn Trừ đồng dạng nhân loại sẽ tranh đấu ở ngoài Còn có vực ngoại thiên ma Mới vừa đột phá đấu đế thực lực Ở bên ngoài nhiều nhất chiếm cứ một chòm sao Đấu khí đại lục mạnh đất này Nhưng là so với mọi người nghĩ tới càng có giá trị. Uchiha ta ma gen bên này tiếp tục minh bài tự vệ. Đồng thời thêm lớn một chút ngoại giới nguy hiểm thuyết pháp. Nhưng mọi người đối với ngoại giới sản thấy sợ hãi. Đa xá cổ đế phủ vị trí. Ta đã thanh lý đi ra. Ra Nam học viện người. Đã chuyển đến những nơi khác. Chư vị có thể trực tiếp đến xem. Ta tục không có dùng giả địa phương lừa gạt chư vị. Mà chuyện này tiếp đó Sẽ do ta tộc thủ tịch luyện đan sư đến phụ trách Hắn sẽ tới hiện trường đi làm một tên chứng kiến Xác nhận ai thu được cái này kỳ ngộ liền có thể Uchiha ta ma gen bên này nói tiếp Đồng thời đem đà xá cổ đế ngọc lấy ra Giao cho một bên ai gen Hành động này Liền để mọi người cảm giác được rất nghi hoặc Dù sao đây chính là thuộc về bộ tộc chuyện lớn không phải nên do gia tộc mình bên trong, người có địa vị qua đi kiểm tra, trái lại nhường một người ngoài đi sao, dù sao ai gen vừa nhìn, liền không giống như là út sứt suki -su bộ tộc người, hẳn là phụ thuộc vào út sứt suki -su bộ tộc cường giả, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, toàn tâm đi tu luyện, muốn đuổi tới ta tộc hai vị đại đế ghi chép, ở năm mươi tuổi trước, đột phá trở thành đấu đế, còn có thời gian mười mấy năm, có thể có chút không làm được, phỏng chừng muốn bảy mươi tuổi mới được, uchi hata ma gen bên này trên mặt lộ ra sầu khổ, vừa nói, còn một bên lắc đầu một cái, cảm giác mình không có năng lực đủ đuổi theo cái tỷ lệ này, thực sự là thẹn đối với gia tộc như thế, lời nói này đi ra, tại chỗ một hồi bình tĩnh lại, Mấy người sắc mặt bình tĩnh càng là không cách nào duy trì. Trực tiếp phá công. Có chút khóe miệng co giật. Năm mươi năm. Đột phá đấu đế. Tại chỗ cái kia một cái không phải mấy trăm tuổi. Còn phòng chừng muốn bảy mươi tuổi. Ngươi ở trang cái gì đây? Ta ma gen thiếu tộc trưởng. Đấu khí đại lục mảnh đất này. Càng có giá trị địa phương ở nơi đó. Có thể nói cho chúng ta sao? Cổ nguyên này vừa chú ý đến Chi Hátamagen trong lời nói tin tức trọng yếu Mặc dù đối với ở Chi Hátamagen muốn rời sân loại này trang bức phương thức rất khó chịu Thế nhưng tình báo càng quan trọng liền rất tò mò hỏi Chuyện này cũng không có gì tốt ẩm dấu Sau đó mọi người đến đấu khí đại lục ở ngoài Cũng phải chú ý chuyện này Đấu đế huyết thống Ở bên ngoài là không có thứ này Đấu đế cảnh giới ở bên ngoài là tên là Thiên Chí Tôn cấp bậc. Nhưng là ngoại giới có người đột phá đến Thiên Chí Tôn. Bọn họ trực hệ. Là không có bất kỳ thực lực biến hóa. Chỉ có ở trở thành Thiên Chí Tôn sau sinh ra đời sau. Sẽ có rất mạnh mẽ thiên phú mà thôi. Nói cách khác. Ở bên ngoài. Chúng ta những này đấu đế huyết thống đời sau. Nhưng là sẽ bị người cho nhìn chằm chằm. Những kia thế lực mạnh mẽ Tự nhiên là muốn biết rõ loại này Có thể làm cho trực hệ đời sau trở nên mạnh mẽ phương pháp Không làm được Chúng ta liền sẽ trở thành nghiên cứu vật thí nghiệm Sống không bằng chết Uchiha ta ma zen. Nhưng người ở chỗ này đều một mặt khiếp sợ Hiển nhiên không nghĩ tới Lại là chuyện như vậy Vừa vặn bọn họ hết thảy mọi người liên lụy ở bên trong Nợ càng nên bổ không lên Bởi vì này cuối tháng tả hữu khả năng liền song xuôi Bù đắp chuyên cần không có cách nào hỗn lên Nợ càng bổ khi đến vốn sách mới lên Lên giá hoặc là lên giá trước bù đắp Tấu trương song Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh